Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một, chương hai trăm bảy mươi chín băng vô tình xuất thủ, lại một kẻ n g u ngốc, long cát công chúa rất không kiên nhẫn phất phất tay, không thấy được cái kia hai cái đầu gỗ đều đi, các ngươi còn cầm loại này đồ bỏ đi tới, đi thôi, đừng lãng phí chúng ta thời gian, nàng quá rõ ràng thiên giới bàn đảo lai lịch, đều là thiên đình bàn đảo viên phân nhánh, cái gọi là năm ngàn năm bàn đào thụ, cũng chính là năm ngàn năm bàn đào thụ phân nhánh, đã sớm lui hóa thành ba ngàn năm bàn đào. Long cát thật không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian, vẫn chờ cùng sư phụ tán gấu, hàm ninh cái này mới phản ứng được, chính mình lại phạm sai lầm. ngũ đại thiên đế đều có năm ngàn năm bàn đào thụ phân nhánh, một ngũ cùng một lục khẳng định thử qua. băng vô tình bất động thanh sắc lấy ra một kiện bảo bối. đây là hắc hải thâm uyên mặc sắt, không thể phá vỡ. là chế tạo pháp khí cực phẩm tài liệu, đổi lấy ngươi ngũ cốc thần t h ủ đủ chứ. nhìn qua trong tay nàng mặc sắt, long cát công chúa nhíu mày. tài liệu là không tệ, đáng tiếc chế tạo lên quá khó khăn. mặc sắt kinh l ị c h vô số ư ớ c năm thâm hải thủy áp, bản thân ẩ m chứa tiên thiên quy thủy. lại là một kiện hiếm có tài liệu, đáng tiếc luyện khí liền muốn dùng đến h ỏ a diếm, mặt sắt luyện hóa về sau, tiên thiên quỳ thủy cũng sẽ cùng theo biến mất, dạng này c ự c phẩm tài liệu, tại luyện khí sư trong mắt cũng là gà mờ, căn bản là không có cách luyện chế pháp khí, ai không thể dùng c ự c phẩm tài liệu, vẫn là đồ bỏ đi, long cát đang chuẩn bị nói chuyện, lạc phi đột nhiên mở miệng nói, Ta dùng nhân s â m quả đổi lấy ngươi khối này tài liệu như thế nào nhân s â m quả băng vô tình có chút đồng dung rất muốn đáp ứng lạc phi yêu cầu nhưng là suy nghĩ một chút đến thư viện nguyên nhân nàng cắn răng một cái cự tuyệt nói mặt sắt cực kỳ hiếm thấy chỉ có thể đổi ngũ ốc thần thụ nàng ngược lại không có nói sai mặt sắt ở vào hắc hải trong vực sâu liền xem như đại la kim tiên đi xuống cũng sống không qua ba canh giờ đồng thời sản lượng cực kỳ thư thớt một tháng đều chưa hẳn có thể tìm tới một khối nhỏ giống băng vô tình lấy ra khối này không sai biệt lắm có một quả bóng đá lớn cực kỳ hiếm thấy lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ không đổi ngũ cốc thần thụ ta có tác dụng lớn không có vật tương tự cũng không cần nói chuyện hàm ninh cùng băng vô tình rốt cuộc giác ngộ muốn đổi được ngũ t ố c thần thù là không thể nào bọn họ không có lạc vô trần thứ cần thiết toàn bộ thiên giới đều không có hàm ninh mặt đen lên hạ thông điệp lạc vô trần ta thế nhưng là đại biểu hoàng đế môn cùng ngươi nói ngươi xác định không nói sao băng vô tình cũng theo phủ họa nói ta cũng đại biểu hắc đế môn đàm phán nếu như ngươi không đáp ứng cái kia chính là cùng hai nhà chúng ta là địch thả tại thiên giới ngũ đại thiên đế bên trong hai nhà ra mặt không có bất kỳ cái gì thế lực nhỏ dám cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn bọn họ coi là ăn chắc lạc phi đáng tiếc tính lầm nơi này là nhân giới lạc phi trong mắt liền không có ngũ đại thiên đế tồn tại bọn họ thật muốn lời hại như vậy lời nói phong thần đại kiếp làm sao lại chưa từng xuất hiện chỉ có một nguyên nhân, bọn họ còn chưa đủ lời hại, ta sau cùng nói lại lần nữa xem, không có thứ ta muốn, cũng không cần đến nói ngũ cốc thần thù sự tình, cút, đã vạch mặt, lạc phi đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt, ngươi muốn chết, băng vô tình không nói hai lời, phi kiếm đâm thẳng lạc phi, kiếm còn chưa tới trước mặt, trong không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống dưới âm, trên bàn trà nóng trong nháy mắt đóng băng toát ra hàn khí thấu xương toàn bộ thư viện dường như đến trời đông giá xét ở vào băng tuyết ngập trời bên trong lạnh khiến người ta chịu không được đứng mũi chịu xào lạc phi càng là có một loại toàn thân đông cứng cảm giác muốn đồng đẩy một chút cũng khó khăn thật là l ợ i hại băng kiếm coi như luôn luôn cao ngạo hàm ninh cũng không nhìn được gật đầu tán thưởng một kiếm này hát đế môn băng kiếm pháp thuật quả nhiên có một không hai thiên giới đồng d ạ n g đối thủ đối mặt một chiêu này kinh nguyệt không thông dưới căn bản ngăn không được giống lạc vô trần d ạ n g này phổ thông thư sinh một chiêu liền có thể muốn mệnh của hắn mắt thấy lạc phi không hề có lực hoàn thủ phi kiếm trong nháy mắt đến lồng ngực của hắn đụng phải y phục của hắn thì liền lãnh nhược băng sơn băng vô tình trên mặt cũng lộ ra mỉm cười thắng lợi mặt trắng nhỏ thì là tiểu bạc kiểm liền cô nai nai ta một kiếm cũng đỡ không nổi đã ngăn không được vậy liền đi chết đi băng vô tình người cũng như tên ra tay không lưu tình chút nào thôi động pháp lực thì chém xuống thanh trúc xà i nhi miệng ong vàng sau đuôi kim cả hai đều không đục Độc nhất là lòng dạ đàn bà. một lời không hợp thì mở rết. đáng sợ vô tình thúc nhân mạng. đây chính là băng vô tình ông chúa tên hiệu lai lịch. chỉ là lần này, nàng s ử suất b ú sữa mẹ khí lực. đều không thể đẩy mạnh phi kiếm tiến lên mảy may. tại sao có thể như vậy. băng vô tình sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. không dám tin tưởng nhìn qua lạc vô trần. trên người hắn không có chút nào pháp lực. làm sao có thể ngăn trở chính mình cực phẩm phi kiếm càng làm cho nàng kinh hãi muốn tuyệt chính là nhiệt độ trong nháy mắt khôi phục bình thường trên bàn trà đá cũng biến thành trà nóng t ả n ra hết lần này tới lần khác nhiệt khí t h ầ n tích đây quả thực là t h ầ n tích ba không đợi băng vô tình kịp phản ứng lạc phi hung hăng tát một bạt tai a nương theo lấy một tiếng hét thảm Băng vô tình té bay ra ngoài, một trưởng này quá độc á p trực tiếp đem nàng quạt bay ra thư viện, chật vật ngã xuống tại trên đường lớn, áp hơn chính là, lạc phi cướp đi khối kia mặc sắt cùng phi kiếm. Long cát, muốn cái gì pháp bảo a, ta giúp ngươi luyện một kiện, bị bắt về thiên đình về sau, long cát chỗ có pháp bảo đều bị mất, hiện tại toàn thân trên dưới sạch sẽ, hiện tại lạc phi chủ động đưa pháp bảo, l o n g cát cái kia vui vẻ ạ, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười ngọt ngào. sư phụ, sư phụ, ta muốn một kiện hộ giáp, làm thành váy dạng này, nàng rất rõ ràng lạc phi bản sự, không cần dùng lửa liền có thể luyện khí, có thể sưng hồng hoang thần kỹ, lạc phi cười ha hà động thủ, hai ba lần thì làm tan mặt sắt, Thêm vào tài liệu sau luyện ra một kiện màu xanh sấm cung trang váy dài. Hàm ninh tròng mắt kém chút chừng đi ra. Luyện khí còn có thể đơn giản như vậy. liền xem như ra ra xuất thủ. cũng muốn hao phí mười ngày nửa tháng mới có thể luyện hóa mặt sắt dạng này cực phẩm tài liệu. lạc vô trần một điểm tu vi đều không có. làm sao có thể trong nháy mắt luyện hóa. chẳng lẽ hắn là thánh nhân cao thủ. một mực tại ẩ h ầ n dấu tu vi, nghĩ đến đây, hàm ninh lặng lẽ di động cước bộ, hướng về cửa thối lui, còn tốt lạc phi không thèm để ý hắn, cứ như vậy để hắn rời đi thư viện. sau khi đi ra, hắn thấy được còn co quắp trên mặt đất băng vô tình, tranh thủ thời gian tới đỡ lên nàng, vô tình, vô tình, ngươi thế nào, thời khắc này băng vô tình, Nửa bên mặt sưng đầu heo một dạng, còn mang theo đỏ tươi năm ngón tay ấm. Nàng khúc khúc đề đề tố khổ nói. ôi ôi ôi, tên hỗn đàn kia đánh tan pháp lực của ta. hiện tại không động được, muốn không phải là không thể động. Nàng làm sao lại nằm trên mặt đất mất mặt đâu. nơi xa trốn tránh một ngũ cùng một lục, chính nhìn có chút hả vê nhìn qua bên này. bọn họ chỉ băng vô tình vừa nói vừa cười. không có chút nào phía trên đến giúp đỡ ý tứ, để cho nàng cả ngày như vậy n ắ m hiện tại mất mặt xấu hổ a. đáng đời. còn lại cùng hắc đế môn không hợp nhau người. càng là trắng trợn cười nhạo băng vô tình. ô, băng đại tiểu thư làm sao bị đánh thành đầu heo. còn có so ngươi áp hơn người a. ha ha ha. lạc vô trần đại khái là c h ớ ngoặt. chướng mắt l á n h đại tiểu thư a. ai uu. sẽ không muốn cùng long cát công chúa đoạt nam nhân bị nàng đánh a đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu m ờ i nhảy thỉnh thế diên ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một chương hai trăm tám mươi h ẳ n nga không tin Lạc phi xuất thủ dạy dỗ băng vô tình. Hiệu quả tốt là thường. Toàn bộ ban ngày đều không có người đến cửa kiếm chuyện. đã không có cách nào nói. cũng sẽ không có đến cửa tất yếu. có thể một bàn tay đập bay băng vô tình. c á c h này thư viện không dễ đối phó a. mọi người từng người mang ý xấu riêng. ào ào tán đi nghĩ đến đối sách. long cát thay đổi mới luyện chế y phục. vui vẻ chạy đi tìm hằng nga khoe khoang hằng nga hâm mộ nhìn qua nàng có người nào cảm giác thực tốt long cát n g ư ờ i sẽ không thích phía trên tiên sinh dự định cùng với hắn một chỗ a long cát khuôn mặt lập tức đỏ lên thanh âm tiểu nhân giống con muối một dạng u v G, W, W, m bản công chúa là ra thích tiên sinh thế nhưng là không biết tiên sinh tâm ý a vạn nhất hắn không đáp ứng, cái kia nhiều mất mặt a. Hằng nga rốt cuộc hỏi một mực có nghi vấn, ngươi thế nhưng là đ ệ tử của hắn, không sợ bên ngoài nói xấu sao, sợ cái gì. đây là thư viện thu học sinh, bản công chúa tốt nghiệp xuất sư không được sao. Long cát sớm liền nghĩ đến biện pháp, gây hằng nga phúc một tiếng cười, nha đầu này thật rơi vào trong tình yêu. cái gì đều nghĩ kỹ, chỉ là lạc vô trần bên người nhiều như vậy nữ đ ệ tử, sẽ chỉ thích nàng một người sao. Hằng nga tự nhiên muốn cho long cát kiểm định một chút. cái kia phượng hi, ta nhìn nàng cùng tiên sinh quan hệ không tầm thường a, có phải hay không, vừa nhắc tới phượng hi, long cát cũng là nổi giận trong bụng. phi, cái kia tiểu yêu tinh là nữ hoa phái tới thám tử. Mặt giày mày d i n hướng tiên sinh trên thân gián, tiên sinh nhất định sẽ không thích nàng. tại long cát trong mắt, phượng khi cũng là không biết xấu hổ yêu tinh, vì hoàn thành nữ hoa nhiệm vụ cố ý thông đồng lạc phi, tránh thức uy hiếp nàng vị trí, là bích tiêu nha đầu kia. được rồi, thêm một cách không nhiều, thì cho nàng lưu một vị trí đi. nữ hoa thám t ử Hằng nga bị hù khuôn mặt một mảnh trắng bịch. Nữ thoa. Nữ thoa muốn đối thư viện xuất thủ. Vậy ngươi còn đi tìm c á c h chết. Hì hì. Nữ thoa cũng không dám đến thư viện quấy dối. chỉ cần đợi tại trong thư viện. chúng ta thì tuyệt đối an toàn. Long cát rất là vui vẻ giới thiệu thư viện. đặc biệt là lạc phi chiến tích. tỉ như cái gì trấn trạc người quảng thành tử. quang heo chạy phổ hiền. tiểu mạch sủng vật lục áp, hằng nga nghe mắt choáng váng, hoài nghi long cát đang nói mơ, lạc vô trần d ạ n g này nhục nhã xuyên giáo kim tiên, nguyên thủy thánh nhân sẽ không có phản ứng, giả, nhất định là giả, khẳng định là lạc vô trần hống long cát vui vẻ, biên soạn ra giả cố sự, càng nghĩ càng có khả năng, hằng nga nhìn không được khuyên lên nàng, long cát, ngươi thế nhưng là thiên đình công chúa, chọn nam nhân nhất định muốn cẩn thận, bên ngoài tên lừa đảo rất nhiều, nhìn ra hằng nga không tin, long cát không muốn lại tiếp tục c á c h đề tài này, kéo nàng đi ra ngoài, hằng nga tỉ tỉ, ta dẫn ngươi đi xem cái tiểu đông tây, ngươi nhất định sẽ là thích nha, mang theo hằng nga đi tới tinh về gian phòng, thấy được nằm ngáy o o tiểu r i ư ờ n đầu, Hằng nga kém chút bị manh lật ra. Hằng nga đưa ngón t r ỏ ra nhẫn tới. Thật đáng yêu tiểu nha đầu. A, nàng như thế nào là ruột a. Hì hì, đây là tinh vệ a. Tiên sinh mang nàng trở lại. Gần nhất đang ngưng tổ âm thể. Mỗi ngày ngủ nướng. Long cát cũng một mặt yêu thích nhìn qua tinh vệ. đ ợ i nàng tốt về sau mỗi ngày ôm nàng chơi. đ ú n g vào lúc này. Hằng nga đột nhiên kêu lên sợ hãi. Phong thần bảng, không có khả năng. Phong thần bảng làm sao lại tại thư viện. Long cát lộ ra nụ cười xấu xa. làm một c á c h im lặng thủ thế. vì cái gì không có khả năng. nơi này là thư viện. hết thảy đều là có khả năng. nàng cố ý mang hằng nga tới. cũng là để nàng nhìn thấy phong thần bảng. không còn hoài nghi thư viện thực lực. tinh vệ thế nhưng là tiên sinh chọn chúng dẫn hồn làm về sau phải gánh vác làm chức trách lớn mãi cho đến rời phòng hằng nga còn trong khiếp sợ thư viện c á c h này là muốn làm gì đắc tội nữ hoa coi như xong còn muốn cùng nguyên thủy thánh nhân đoạt phong thần lạc vô trần đây là vò đa mẹ không sợ rơi dự định chết ngay cả cặn cũng không còn sao uống một ngụm linh dịch trà an ủi một chút về sau Hằng nga cắn răng hỏi, tiên sinh, ngày cũng dám trộm, k h ủ khù, cầm phong thần bảng, không sợ nguyên thủy thánh nhân đánh tới cửa sao, thân ở trong thư viện, Hằng nga không có ý tứ nói lạc phi trộm đồ, chỉ nói là cầm, lương tâm lại có chút đau, từ khi rút được phong thần bảng về sau, lạc phi không ít bị nói qua trộm, hắn một điểm không quan tâm hồi đáp, yên tâm đi, Hắn dám đến thư viện nháo sự, ta cũng như thế để Hắn nằm ra ngoài. Hì hì, sư phụ ngươi quá lời hại, lon g cát đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, hưng phấn mà ôm chặt lạc phi cánh tay, có sảng này sư phụ ở bên cạnh, quá có cảm giác an toàn, hằng nga sắc mặt đen lại, buồn bực che mắt, ngốc như vậy nha đầu, khó trách muốn bị ngọc đế bắt về giam lại. người khác nói cái gì liền tin cái gì thật không biết nàng mấy chục vạn năm sống thế nào lạc vô trần thật muốn l ợ i hại như vậy còn mở cái gì thư viện a hắn trực tiếp khai tôn lập phái tuyên bố chính mình là cái thứ bảy thánh nhân còn sợ chiêu không đến để tử sao muốn là tuyên bố có thể đánh bại thánh nhân cam đoan nguyên thủy thiên tôn chủ động đưa lên phong thần bảng còn dùng hắn đi trộm sao đây chính là một cái lừa gạt. Hằng nga lần nữa cho lạc phi đánh lên tên lừa đảo nhãn h i ể u nhìn không được đồng tình lên long cát, đường đường thiên đình công chúa. ngờ người không quen vậy mà yêu mến một cái lừa gạt. ai, thật sự là một cái ngốc nha đầu. nhìn qua dính cùng một chỗ long cát cùng lạc phi. Hằng nga rất là tự giác đi hậu viện. nàng muốn tìm cho mình một ít chuyện làm một chút. không thể trở thành trong thư viện người không phận sự nhìn qua hậu viện hoa đào nở rộ còn có hàng loạt linh mễ hàng nga ánh mắt sáng lên thư viện cái gì cũng có chính là không có tửu nàng tại quảng hàn cung nhàm chán thời điểm cũng là hồ chế q u ế hoa tửu giết thời gian chín ngàn năm bàn đào hoa kết hợp đại đạo mét luyện chế ra linh tửu này sẽ là tư vị gì đúng dùng nước còn là linh dịch đi ra tửu tuyệt đối là cực phẩm tiên tửu hằng nga nhìn không được nuốt nước miếng bắt đầu đồng thủ nếm thử lên nghe nói hằng nga muốn cất rượu lạc phi cũng h a i mắt tỏa sáng tràn đầy phấn khởi gia nhập vào giúp đỡ có s u ấ t thủ của hắn hết thầy công tác nhanh đến cực điểm một lúc lâu sau thì phong vạc lên men lần thứ nhất chế tạo thử không có nắm chắc Hằng nga thì làm hai đại vạc tửu. Sau cùng thành phẩm cần phải tại năm trăm cân hai bên. đầy đủ mấy người bọn hắn uống. Hằng nga cần thần phong tốt vạc miệng. đại khái cần thời gian nửa tháng. vừa vặn có thể b ắ t kịp trung thu tết. vừa nghĩ tới trung thu tết. Hằng nga liền không nhịn được t h á n lên khí. trước kia nàng không có tiếng hoàng hàn cung lúc. hàng năm cũng sẽ ở thiên đình trung thu ngắm trăng bữa tiệc hiến vũ. Mỗi một lần bình xét xuống tới, nàng đều là đ ệ nhất vũ cơ, lấy được ban thưởng cũng nhiều nhất. đ á n g thương nàng còn tưởng rằng có thể dựa vào vũ đạo tại thiên đình đặt chân, vượt qua an ổn sinh hoạt, kết quả tạo hóa t r e o người, rơi vào cái khốn thủ quảng hàn cung xuống tràng, thấy được nàng vừa thương tâm, long cát tranh thủ thời gian chuyển di lên đề tài, hằng nga tỉ tỉ, Trung thu tết chúng ta làm điểm món gì ăn ngon a muốn không đem con rồng kia làm thịt cùng một chỗ ăn long can dù sao cùng phụ thân trở mặt làm thịt đông hải long vương cũng không sợ đây chính là lão long vương long can nhất định đặc biệt lớn bắt đầu ăn nhất định đặc biệt h ư ơ n g đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, t hình thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một, chương hai trăm tám mươi một viêm tam cùng viêm tứ, long tải trên lá cờ treo, họ từ dưới đất đến, đáng thương ngao q u à n g liều mạng hướng về phía lạc phi nháy mắt, ta lão long còn hữu dụng a, ta có thể treo long kỳ a, tuyệt đối đừng ăn ta a không có cách đây là nó duy nhất có thể làm động tác không phải lạc phi hào tâm sợ ánh mắt nó mệt mỏi mà chính là lưu lại mí mắt có thể động thuận tiện xác định nó chết chưa nhìn một cái thư viện độc nhất vô nhì long kỳ lạc phi có chút không nỡ dù sao cũng là đông hải long vương lưu hắn một cái mạng nhỏ đi như thế bơi mơ vê cờ xí i ế p thực đang đáng tiếc vẫn là giữ lấy tiếp tục treo đi lại nói tương lai tây du đại hiếp bên trong đông hải long vương cũng là trọng yếu nhân vật không có hắn cái này tống tài đồng tử tôn ngộ không ở đâu ra kim cô bồng dùng long cát tiếc núi rang tay ra ra hiệu không có long can ăn được rồi vẫn là nướng long ngư đi vì đạo một giảng hương vào lúc ban đêm ngọc thỏ vậy mà cũng ăn thịt chẳng những ăn thịt con da thích tê cây vị đạo thật sự là trọn g khẩu vị, nhìn nó ăn cái kia vui mừng a, về sau làm tê cây thỏ đầu đều không cần thả ra vị. ban đêm thư viện, có không thuộc về thiên đình mỹ lệ, trong viện san hô t h ủ tại hai ngọn đèn cung đình chiếu rọi xuống, t ả n ra yêu d i ễ m mỹ lệ hào quang màu tím, minh châu mỹ ngọc hòa lẫn, thoáng như tiên cảnh đồng dạng, hằng nga thấy choáng mắt, chỉ hai ngọn đèn cung đình dò hỏi, tiên sinh, cái kia hai ngọn đèn không phải là phàm vật, có lai lịch ra sao sao, nàng cũng đã gặp thiên đình lưu l y đăng, nhưng là so với cái này hai ngọn đến, kém thực sự quá xa, vô luận là ánh sáng, vẫn là tàn ra linh khí phía trên, cả hai đều không thể so sánh nổi, lạc phi đắc ý khoe khoang lên, Bên trái cái kia là bát cảnh cung đăng. Bên phải cái kia là ngọc thư cung đăng. Xem như đ ệ tử bái sư lễ. bái sư lễ. đ ệ tử nào sẽ dùng hai thứ này bảo bối bái sư. lại là trộm đi. hằng nga âm thầm oán thầm lạc phi. đi qua thưởng thức lên hai ngọn đèn. xinh đẹp như vậy đèn cung đình phía dưới khiêu vũ. nhất định sẽ n h ả y càng tốt hơn. long cát thừa cơ tựa vào lạc phi trong ngực. Thích ý mở ra cái miệng nhỏ nhắn, a, lạc phi giờ khóc giờ cười hướng trong miệng nàng lấp một khối thịt gà, cuối cùng để cho nàng ngậm miệng lại, nha đầu này càng lúc càng lớn mật, ngay trước hàng nga mặt cũng dám để cho mình uy, nàng thì không sợ chơi quá lửa, sau cùng biến thành miệng đối miệng cho ăn sao, thưởng thức xong đèn cung đình sau hàng nga, thấy cảnh này về sau, đỏ mặt trở về phòng, ai, tưởng tượng năm đó, chính mình vì phi thăng từ bỏ ái tình, đáng thương qua nhiều năm như thế, một người ngồi bất động lãnh cung, liền cái người nói chuyện đều không có, nàng thần s ắ c chán nản lên giường, mang theo nước mắt ngủ, bóng đèn cuối cùng đã đi, long cát lớn mật ngồi xuống lạc phi trên đùi, sư phụ, phụ hoàng hạ hai cái treo giải thưởng, ngươi định làm như thế nào a, ôm thơm ngào ngạt long cát, lạc phi còn có thể làm sao, an tâm tại thư viện đợi, hắn lại không dám đến thư viện muốn người, đừng sợ, đến ăn khối hươu nướng thịt, long cát xấu hổ tộc tộc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhận lấy lạc phi cho ăn ăn, hạnh phúc, quá hạnh phúc, đáng tiếc d ạ n g này hạnh phúc không khí, cũng không lâu lắm liền bị người cho phá vỡ, hai bóng người vượt qua tường vây nhảy vào trong thư viện nhìn đến long cát cùng lạc phi thân mật vô gian một màn đối phương nhìn không được dếu cợt cười rộ lên đường đường thiên đình công chúa vậy mà tư thông một cái hạ giới thư sinh khó trách ngọc đế hạ lệnh treo giải thưởng bắt ngươi trở về long cát khuôn mặt đỏ bừng đứng lên rời đi lạc phi trước ngực mất mặt thực sự quá mất mặt đến cùng là tên h ố n đ à n nào, lại dám đánh quấy bàn công chúa chuyện tốt. Nàng mặt đen lên nhìn tới, lập tức nhận ra thân phận của đối phương, xích đế môn viêm tam cùng viêm tứ. Long cát lập tức nổi giận, nửa đêm trộm nhập thư viện, các ngươi muốn làm gì, viêm tam lộ ra buồn nôn n ổ cười, làm gì, dĩ nhiên không phải làm ngươi, long cát công chúa, ha ha ha. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi long c á t sắc đẹp, còn muốn đi thiên đình cầu hôn, đáng tiếc bị sư phụ viêm đế đánh một cách muộn côn, để Hắn suy nghĩ một chút thân phận của mình, có thể xứng với thiên đình công chúa sao, thiên đình thế nhưng là áp đảo ngũ đế phía trên tồn tại, làm sao có thể để công chúa gả cho cho một cách đệ tử bình thường, từ đó về sau, viêm tam tâm lý liền có thêm một cách cầu hận, đối long cát c ầ u h ậ n hắn nhưng là viêm đế môn thiên tài đệ tử, thiên giới có tên cao t h ủ trẻ tuổi, dựa vào cái gì không xứng với long cát. Phi, không phải liền là một cái thiên đình công chúa, có cái gì tốt cuồng, chờ lão tử thành thánh nhân ngày nào đó, nhất định đem nàng d ẫ m tại dưới chân, để cho nàng không với cao nổi, viêm tứ đồng dạng đỏ mắt lạc phi may mắn, Hẳn không thể một chân đá văng hắn, thay thế hắn ngồi ở chỗ đó, một c â y s á c h nát x i n h tu vi gì đều không có, dựa vào cái gì đạt được long cát công chúa trái tim, viêm tứ càng nghĩ trong lòng càng vặn vẹo, nhìn không được hướng về phía lạc phi quát, lạc vô trần, giao ra ngũ cốc thần thụ, nếu không tối nay liền là ngày rỗ của ngươi, sau khi nói xong, tay phải của hắn toát ra một cái hỏa cầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm lạc phi. chỉ cần lạc phi dám nói một chữ không, hắn liền sẽ đem hỏa cầu ném đi qua. Lạc phi tức dẫn đến nở nồ cười. nơi này là thư viện, không phải là các ngươi thiên giới người dương oai địa phương, cút ngay ra ngoài. ta thì tha các ngươi một lần, chỉ có lần này, quá bá khí. Long cát trong mắt tràn đầy đều là sùng bái, rất muốn nhào vào lạc phi trong ngực, đáng tiếc có hai cái bóng đèn lớn ở chỗ này, long cát tâm lý cái kia hận a, nàng hận không thể giúp xa phi kiếm, lập tức đâm nát hai cái này bóng đèn, nhìn đến hai người không có đồng tính, long cát căm tức thúc s ụ p các ngươi hai cái đồ vật, còn không mau một chút cút, uy hiếp vô h i ể u muốn chết, Vim ê tứ cười lạnh một tiếng, hướng về phía lạc phi vung ra hỏa cầu. đây chính là tiên thiên chân hỏa, đốt tận vạn vật, liền xem như nước đều dập không tắt, chỉ là một người thư sinh, còn không phải đốt sạch sẽ. hỏa cầu chưa tới, nhiệt độ cao đã cuốn tới, hùng miêu ngao một tiếng hét thảm, liều mạng trốn hướng về phía đằng sau, quá nóng, quá nóng, ta muốn bị nướng cháy, Ngọc thỏ so sánh thông minh, lập tức chui đến lão đại tiểu bạch dưới bụng mặt. quả nhiên, lão đại tiểu bạch bộc phát ra một đảo linh khí hộ cháo, chặn đột kích nhiệt khí, nướng trên kệ thực vật, lập tức khét một màng lớn, bốc lên khói đen, lạc phi sắc mặt đen lại, hung hăng vung tay lên, hỏa cầu lập tức té bay ra ngoài, thật tốt một bữa cơm, Lập tức liền muốn cùng long cát miệng cho ăn miệng. cũng là hai tên khốn kiếp này quấy dối. làm cái gì bầu không khí cũng bị mất. nhìn qua ngược lại bay trở về hỏa cầu. viêm tứ giật mình kêu lên. lạc vô trần không có biểu hiện ra bất luận cái gì pháp lực. đơn giản vung tay lên thì bắn ngược trở về hỏa cầu. cái này sao có thể. lại cao thủ l ợ i hại. cũng phải dựa vào pháp lực bảo phát mới có thể bắn ngược a. được rồi, trước thu hồi hỏa cầu rồi nói sau, sau một khắc, để viêm tứ kinh hãi muốn tuyệt sự tình phát sinh, hắn toàn thân đều bị giam cầm, liền cái ngón tay đều không động được, chớ đừng nói chi là thu hồi hỏa cầu, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là mười một, chương hai trăm tám mươi hai giết người vu oan thư viện, mắt thấy hỏa cầu thẳng đến mặt của hắn mà đến, dọa đến hắn kêu lên sợ hãi, không, cái này muốn là đập chúng, thỏa thỏa biến thành không mặt người, về sau còn thế nào đi ra gặp người, còn tốt viêm tam phát hiện không hợp lý, Tranh thủ thời gian ngăn tại viêm tứ trước mặt tiếp nhận hỏa cầu sư đ ệ ngươi thế nào có cấm chế nơi này có cấm chế đi mau viêm tứ hoảng sợ hô lên nhắc nhở viêm sắp ba giờ trốn khó trách lạc vô trần không có sợ hãi không có chút nào sợ hãi toàn bộ thư viện đều bao trùm cấm chế chỉ cần tiến đến thì tiến vào trong hố hai người bọn họ thằng xui xẻo cái thứ nhất tiến vào trong hố viêm tam rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra tranh thủ thời gian mang theo viêm tứ hướng về sau bỏ chạy muốn chạy nào có dễ dàng như vậy sự tình tất cả đều lăn ra ngoài lạc phi lần nữa vung tay lên một cỗ c ử lực đập nện tại phía sau lưng của bọn hắn phía trên phốc viêm tam cùng viêm tứ đồng thời miệng phun máu tươi thân bất do kỷ hướng về viện bên ngoài tường bay đi bọn họ đều bị lạc phi cấm chế muốn động đều không động được chơ mắt nhìn dưới mặt đất ở trước mắt không ngừng phóng đại sau đó khuôn mặt cùng mặt đất làm tiếp xúc thân mật a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết hai người theo đường một mực hướng phía trước lăn đi còn tốt buổi tối không có người nào không phải vậy nhất định sẽ biết cái gì gọi là thịt người phong hỏa luôn đáng thương hai người trọn vẹn lăn ra hơn một trăm mét xa đụng đầu vào trên tảng đá lớn mới dừng lại đầu rơi máu chảy toàn thân đều là bùn đất muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm còn lại muốn chui vào thư viện người thấy cảnh này về sau g i ọ t đến toàn thân khẽ run rẩy dựa vào trong thư viện có cao thủ a viêm tam cùng viêm tứ lúc này mới đi vào bao lâu liền bị cao thủ vứt đi ra nhìn nhìn kết quả của bọn hắn rõ ràng cũng là không hề có lực hoàn thủ viêm tam cùng viêm tứ thực lực cũng không phải thổi tối thiểu không thua bọn họ còn tốt bọn họ không có cướp đi vào không phải vậy ném ra người thì muốn biến thành bọn họ được rồi vẫn là chớ đi vào ẩm n ú t người nguyên một đám tán đi tính toán đợi ngày mai tìm viêm tam cùng viêm tứ hỏi thăm rõ ràng đuổi đi hai cái bóng đèn về sau long cát rất không vui nhích lên cái miệng nhỏ nhắn sư phụ tất cả đều khép lạc phi thở dài một hơi được rồi ngày mai lại nướng đi đi trở về ta đấm bóp cho ngươi long cát mắt to lập tức sáng lên hứng thú bừng bừng lôi kéo lạc bay mất xoa bóp tốt Mát xa nhiều dễ chịu, a còn có thể cảm nhận được sư phổ ấm áp thật sự là quá hạnh phúc, a dùng thêm chút sức lại dùng thêm chút sức, a còn tốt gian phòng cách âm rất tốt nếu không sát vách hàng nga nhất định trắng đêm khó ngủ nàng nhất định cho rằng long cát cùng lạc vô trần ở giữa đ á triệt để thả tự mình không còn có chỗ c h ố n g nàng còn đang nghĩ biện pháp nhắc nhở long cát nhất định không muốn lên lạc vô trần cái này cái lừa gạt hợp lý. chớ nhìn hắn hiện tại nhiều phong cảnh. một khi thánh nhân đánh tới cửa, cái gì cũng biết trở thành bọt nước. sáng ngày thứ hai, quảng thành tử cùng c h ấ n nguyên tử còn không có đến. tuần thành hoàng phi hổ mặt đen lên tới cửa. hắn đối lạc phi không có hào cảm. muốn không phải sự tình quá bất hợp lý. hắn tuyệt đối sẽ không phía trên cái cửa này. nhìn đến hắn đột nhiên đến cửa, còn mang theo không ít binh lính. Lạc phi nhíu mày, võ thành vương, sớm như vậy đến ta thư viện có chuyện gì quan trọng. gia hỏa này rất ít đến thư viện, không phải là đến cửa gây chuyện a. Hoàng phi hổ thật sâu nhìn lạc phi liếc một chút. tiên sinh, ta biết ngươi thần thông quảng đại, kết giao phí trọng bọn người, nhưng là cũng không thể không chút kiên kỷ giết người a. giết người. ca cái gì thời điểm giết người. lạc phi nhíu mày. võ thành vương. ta chỉ là một cái tiên sinh dạy h ọ c vô duyên vô cớ làm sao lại giết người. ngươi có phải hay không sai lầm. hoàng phi hổ nổi nóng chừng mắt liếc lạc phi. lầm, làm phiền ngươi đi ra nhìn một chút. đến cùng là ai sai lầm. sau khi nói xong, Hoàng phi hổ hướng về cửa đi đến, lời ư nhắc cùng lạc phi nói nhảm, muốn không là chuyện này quá ác liệt, hắn thật không muốn cùng lạc phi liên hệ, văn thái sư s u ố t chinh trước, liên tục nhắc nhở qua hắn, tuyệt đối không nên đắc tội lạc vô trần, tên kia thu tam giáo đ ệ tử, thậm chí bao gồm sư phụ kim linh thánh mẫu, toàn bộ đại thương đều đắc tội không nổi hắn, thật chẳng lẽ ra chuyện rồi, Lạc phi cao mày đi theo ra ngoài, đi tới cửa nhất thời mắt tối sầm lại, dựa vào, đây là tên vương bát đản nào làm, thư viện cửa một trái một phải treo hai cái xác chết, chính là tối hôm qua bị đánh đi ra viêm tam cùng viêm tứ, bọn họ chết quá thảm rồi, mỗi cá nhân trên người đều là lít nha lít nhít vết đao, tựa như ngàn đao bầm thây đồng d ạ n g còn tốt sáng sớm không có gì bách tính đi qua, Nếu không khẳng định d ọ sợ một đám người, thì liền lạc phi nhìn đến thi thể lúc, đều kém chút phun ra. Thật là quá tàn nhẫn a. đến cùng là ai cùng bọn hắn có thâm c ầ u đại h ậ n dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết chết bọn hắn. mẹ nó. giết liền giết đi. treo ở thư viện cửa tính toán có ý tứ gì. vu oan hãm hại. đây chính là vu oan hãm hại. Muốn là liền có thêm hai bộ thi thể. Lạc phi còn có lý do từ chối một chút. Nói là có người vu oan hãm hại. Hết lần này tới lần khác hai bộ thi thể phía trên còn treo một tấm vải. Phía trên dùng máu tươi viết mấy chữ. Dám phạm thư viện người. ngàn đao bầm thây. có cái này bằng chứng. ai còn sẽ cho rằng là vu oan hãm hại. Lạc phi khí mắng to lên. người nào cuồng vọng như vậy. cũng dám làm như vậy, không sai, xác thực quá cuồng vọng, ta cũng muốn biết người nào cuồng vọng như vậy, hoàng phi hổ nhận lấy lời nói gốc giả. lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lạc phi nhìn, gặp qua vô s ỉ cho tới bây giờ chưa thấy qua vô s ỉ như vậy người, rõ ràng cũng là hắn làm, còn có mặt mũi nói người khác cuồng vọng, lạc phi đột nhiên phản ứng lại, võ thành vương, ngươi sẽ không cho rằng là ta làm a hoàng phi hổ khí nở nô cười tiên sinh xin hỏi hai người kia tối hôm qua có hay không đắc tội ngươi t ỷ như chui vào thư viện cái này thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch lạc phi xấu hổ gật đầu không sai bọn họ tối hôm qua là chui vào thư viện thế nhưng là ta không có giết bọn hắn thì đuổi ra ngoài thật sao Hoàng phi hổ càng thêm tin tưởng phán đoán của mình. Có lẽ không phải ngươi đồng thủ, nhưng là ngươi đệ tử đồng thủ. Tính toán tại thư viện trên đầu s a o hắn cũng cảm thấy lạc phi không có b ả n sự giết người, tối thiểu tàn nhẫn như vậy giết người. nhưng là hắn thu những đệ tử kia. thế nhưng là lãnh khúc vô tình tu sĩ. đồng thủ có cái gì không dám, nhìn xem người chết vết thương trên người. Ở như vầy cá đồng rảng trơn nhắn chỉnh tệ. Sắp xếp có thứ tự. xem xét cũng không phải là người bình thường ra tay. chỉ có những cái kia cực kỳ cao minh tu sĩ. điều động phi kiếm mới có thể tạo thành thương tổn như vậy. Lạc phi nhìn không được đau đầu. tranh thủ thời gian giải thích. thư viện buổi tối chỉ có hai người nữ để tử tại. những người khác sớm liền trở về. không thể nào là thư viện ra tay. Hoàng phi hổ một mặt buồn cười hỏi ngược lại, a, dựa theo ý của tiên sinh, cái kia là có người làm việc tốt, miễn phí giúp thư viện giết người đi, hắn phiền nhất lạc vô trần dạng này thư sinh, cả ngày bày biện một bộ trách trời thương dân mặt nạ lỗ, sau lưng đâm đao so với ai khác đều hắc, Đã g i ế t thì đã g i ế t có cái gì không dám thừa nhận, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt,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 sau đó hủy thi diệt tích, cam đoan liền sởi l ô n g cũng sẽ không còn lại, làm sao giống như bây giờ bị động, lạc phi bất đắc dĩ buông buông tay, ta thật không biết ai làm, coi như có người làm việc tốt đi, thế này sao lại là chuyện tốt, rõ ràng cũng là hớ người a, tên hỗn đ à n nào g i ế t x í c h đế môn người, vu oan giá h ọ cho thư viện, cái này hơi rắc rối rồi, Hoàng phi hổ mặt đen lên sắp xếp người nhặt xác, bất đắc d ĩ thở dài một hơi, giết người thì giết người, khiêm tốn một chút không tốt sao. Ai, lạc phi không thừa nhận, hắn có thể làm sao, coi như lạc phi thừa nhận, hắn lại có thể làm sao. được rồi, cứ làm như vậy đi đi. sáng sớm phía trên thì gặp phải bực mình sự tình, lạc phi buồn bực nằm trong sân uống trà. sự kiện này đến cùng người nào làm, người nào sẽ tàn nhẫn như vậy, giết người muốn giết nhiều như vậy đ a u đây là giết hắn phụ mẫu, vẫn là lên hắn thê nữ, mới có dạng này lớn cừu hận a, chỉ là giết người thì giết người đi, làm gì muốn treo ở thư viện cửa, chẳng lẽ là mình nào đó người đệ tử làm, tàn nhẫn như vậy đệ tử, ca thật không muốn thu a, Long cát cùng hằng nga tay cầm tay sau khi ra ngoài, nhìn đến lạc phi một mặt ưu sầu bộ dáng, tranh thủ thời gian hỏi thăm về tới. Sư phụ, sư phụ, sáng sớm thì phát sầu, đây là thế nào, hằng nga có chút lo lắng lên, không phải là thiên đình tìm xuống à? cái này cái lừa g ạ t che không được, không biết nên làm gì bây giờ à? xong, muốn bị bắt về thiên đình bị phạt, Nàng lo lắng kêu l à lạc vô trần, ngươi sẽ không nghĩ ra bán c h ú n g ta, thu hoạch được thiên đình t h a t h ứ a. cái gì, lạc phi kém chút coi là nghe lầm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua hằng nga. cái kia b ậ u ngực cao vút, cái kia đến eo tóc dài, cái kia một mét đôi chân dài, thấy thế nào đều phù hợp bình hoa đặc thù, long cát một thanh b ụ n g miệng nàng lại. sư phụ, đ ừng nóng giận a. n à n g còn chưa tỉnh ngủ. Nói là một lời nói. Phốc, lạc phi bị chọc cười. Lơ đĩnh phất phất tay. Sư phụ không có nhỏ mọn như vậy. n à n g là khẩn trương quá độ thần kinh thác loạn. ngồi xuống uống chén trà buông lòng một chút liền tốt. hằng nga tâm lý cái kia im lặng a. hận không thể bóp lấy lạc phi cổ giáo huấn hắn. ngươi mới thần kinh thác loạn. ngươi toàn thư viện đều thần kinh thác loạn, nha, bản tiên tử cũng tại trong thư viện a, chờ hằng nga bình tĩnh lại, lạc phi lúc này mới giải thích nói, tối hôm qua cái kia viêm tam cùng viêm tứ bị người giết, treo ở thư viện cửa, còn dán cái c ớ m long cát nghe mắt choáng váng, không nghĩ tới còn có như thế kỳ hoa sự tình, rõ ràng như vậy vu oan hãm hại, ngô ngốc đều nhìn ra không thích hợp a, thế nhưng là cái kia người tại sao phải làm như vậy đâu xích đ ế coi như muốn cho đệ tử báo thù cũng không có khả năng hạ giới a long c á t thở phì phò vung lên nắm tay nhỏ sư phụ lần sau lại có người tìm phiền toái trực tiếp giết hắn không sai ta cũng là nghĩ như vậy lạc phi ra sức nhẹ gật đầu không h ổ là lớn nhất thân mật đệ tử nghĩ đều cũng giống như mình viêm tam cùng viêm tứ bị người giết chết, vẫn là dùng đáng sợ như vậy thủ pháp giết chết. những cái kia đánh thư viện chủ ý người, cùng ngày thì hù chạy hơn phân nửa. bọn họ liền viêm tam cùng viêm tứ đều đánh không lại, làm sao dám tiếp tục lưu lại. còn lại những người kia, tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, cũng tất cả đều từ bỏ xuất thủ, vạn nhất bọn họ vất v ả cướp được ngũ cốc thần thụ. đi ra lại bị người đánh lén, đó mới kêu oan à. Nữ hoa sớm tới tìm thư viện lúc, rất là kinh ngạc nhìn bốn phía một cái, những cái kia muốn muốn cướp ngũ cốc thần thụ người, làm sao đột nhiên thiếu một hơn phân nửa. Quái sự, lạc vô trần lại làm chuyện gì, hù chạy nhiều người như vậy, ai, không có có trò hay để nhìn, thật sự là nhàm chán à. vừa vào thư viện, Nữ hoa kém chút tức nổ phổi. Long cát vậy mà tại cho ăn lạc phi ăn đồ ăn. đường đường thiên đình công chúa. sao có thể làm r a dạng này không biết xấu hổ sự tình. Nữ hoa lúc ấy thì khó chịu. ô, long cát công chúa cái gì thời điểm học được hầu hạ người a. nhìn thấy kẻ đáng rét nhất tới. Long cát sắc mặt đen lại. h ừ, ta nào có ngươi sẽ hầu hạ người. Nữ hoa tiểu thám t ử Đối mặt hai cái mỹ nữ tranh cãi, lạc phi xấu hổ quy đầu, hai nha đầu này bát tự không hợp ta, mỗi lần gặp gỡ đều muốn đấu một chút, ai, nữ đ ệ tử nhiều cũng là phiền phức, hằng nga một mặt cổ quái nhìn qua các nàng, không biết nên nói cái gì cho phải, một cái thiên đình công chúa, một cái yêu tộc nữ vương, lại bị một cái lừa gạt lừa dối què, ai, nữ nhân à? Lâm vào ái tình sau đều là giống nhau ngốc, ngay tại hai người c ắ t nàng tranh cãi thời điểm, tinh vệ t ử trong nhà bay ra. Hì hì, người ta có thân thể ác, người ta có thân thể ác, rốt cuộc ngưng tổ ra âm thể tinh vệ, vui vẻ bốn phía bay loạn lấy, đưa tay sờ lấy tiểu mạch đầu, tiểu mạch, tiểu mạch, ta có thể sờ đến ngươi á tiểu mạch liếc mắt, gâu gâu gâu, Quá lạnh, không cho phép mò người ta. Tinh vệ lại bay đến hùng miêu trước mặt. Oa, hùng miêu. ngươi lại mập a. Hùng miêu rất khó chịu ngoái đầu lại đi. Ta cái này gọi k h ỏ n mạnh. k h ỏ n mạnh. a, t h ỏ t h ỏ thật đáng yêu t h ỏ t h ỏ a. Tinh vệ để mắt tới ngọc t h ỏ ôm lấy cổ của nó. ngọc t h ỏ nhìn không được sợ run cả người. lạnh quá a. s o quảng hàn cung tảng đá còn lạnh hơn, sau cùng tinh vệ bay đến trên bàn, vui vẻ đi lòng vòng, người ta có thân thể á có thân thể á nữ hoa vui như điên, đưa tay ôm lấy nàng, thật đáng yêu thằng nhóc con, về sau theo nữ vương ta lăn lộn a, không muốn, không muốn, ta theo tiên sinh lăn lộn, tinh vệ ra sức non g đưa cái đầu nhỏ, ngón tay nhỏ hướng về phía lạc phi. Lạc phi cái kia vui vẻ ạ. ận không thể nhận tinh về làm con gái nuôi. thật sự là cha nuôi thân mật áo khoác bông. chỉ là suy nghĩ một chút tuổi của nàng. cho mình làm mười tám đời tổ tôn g đều vượt qua. vẫn là thôi đi, phốc, long cát nhìn không được cười ra tiếng. đầy vẻ khinh bị nhìn qua nữ hoa. cả ngày muốn chiếm thư viện tiện nghi. cái này mất mặt a, hừ. Tinh vệ thế nhưng là sư phụ mang về, cùng nàng có quan hệ gì. Nữ hoa lơ đính hôn Tinh vệ một miệng, tiểu Tinh vệ, ngươi theo tiên sinh làm cái gì à. Phong thần, người ta muốn chủ trì phong thần, sau đó trở thành lời hại nhất thần. Tinh vệ hưng phấn mà kêu la, đồng thời đem lạc phi bán đi sạch sẽ. Vừa nói chuyện, nàng một bên lộ ra ngay phong thần bảng, h ưng phấn mà bay vào bay ra. Lạc phi cái kia im lặng á. Rất muốn đào hố đem nàng t r ô n Phong thần sự kiện này, có thể tùy tiện nói ra ngoài sao. Ai, thật không biết tìm nha đầu này đến phong thần. Là đúng hay sai a. Phong thần bảng thật tại thư viện. Nữ h o a một mặt kinh ngạc nhìn qua lạc phi. Rất muốn biết hắn là làm sao làm được. đây chính là nguyên thủy thiên tôn tự mình bảo vệ bảo vật. Hắn là làm sao trộm ra, muốn là nữ vương ta cũng học xong chiêu này. nghĩ đến đây, nữ qua một trái tim lửa nóng, chủ động đi qua ôm lấy lạc phi cánh tay. sư phụ, ngươi là làm sao trộm ra phong thần bảng, dạy dạy người ta sao, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một, chương hai trăm tám mươi bốn thiết chí phong thần đài điều kiện, cái kia nũng nịu nhỏ giọng âm, nghe long cát đều nổi r a gà lên, lạc phi càng là một trái tim nhảy thành xe đua động cơ, phanh phanh phanh, ta làm sao có thể theo thánh nhân trong tay trộm đồ, đây là một người bạn bán cho ta, đây là lạc vô trần lần thứ mấy nói bằng h ữ u Nữ h o a luôn cảm thấy hắn đang nói láo. nhưng là lại tìm không thấy chứng cứ. thật muốn có bằng h ữ u như vậy. cần cùng lạc vô trần làm giao dịch sao. trực tiếp tới thư viện trộm không phải dễ dàng hơn mà. chí ít trộm một cách không có tu vi thư sinh. so trộm thánh nhân đơn giản nhiều. Nữ h o a lần nữa thử dò xét. sư phụ. ngươi người bạn này thật sự là thần thông quảng đại, có thể khiến người ta gặp một lần sau. quả nhiên, lạc phi không chút do dự cự tuyệt nói. không được a, ta người bạn này không thích gặp người ngoài. h ừ, điểm ấy tiểu thủ đoạn còn muốn lừa gạt nữ vương ta, nữ h o a lập tức có đếm, căn bản không có người này, cũng là lạc phi chính mình trộm, đúng vào lúc này. Quảng thành tử cùng trấn nguyên tử cũng đang đi tiến đến, nhìn đến tinh vệ sơ phong thần bảng đang chơi, hai người phù phù một tiếng té ngồi trên mặt đất, thương thiên à. đại địa à. tại sao muốn để cho chúng ta thấy cảnh này, đây chính là muốn sát nhân diệt khẩu chuyện lớn, hai người đồng loạt che mắt, không nhìn thấy, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bọn họ bị hù run lẩy bẩy, Hận không thể ngược lại b ỏ ra ngoài đi. Hậu chi hậu giác tinh vệ. cái này mới nhớ ra cái gì đó. A, tiên sinh không cho phép ta xuất ra phong thần bảng. vậy phải làm sao bây giờ ạ. Lạc phi bọn người bị tiểu tinh vệ cười ngất. rất muốn xoa bóp nàng khôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. như thế xuẩn manh tiểu r i ư ờ n đầu. thật thích hợp phong thần sao. Lạc phi bất đắc dĩ chỉ chỉ cửa phòng. c ò n k h ô n g mau một chút trở t về đợi. i n h h vệ một mặt k ô n g nguyện dơ phong thần bảng. tình thần Một quay dơ bước vừa đuổi ầ lại Người chơi vào phòng. Người ta còn không có chơi chán còn ta có Ô ô ô. đâu. đ u đi tinh vệ về sau l ạ c phi tức giận nhìn trên mặt đất hai người ngồi cái kia làm gì nhanh đi làm việc hai người này tới cũng thật trùng hợp chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao ai vẫn muốn giấu riêng đến cùng phong thần bảng vậy mà sớm bộc quang cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu a do dự một chút lạc phi hỏi tới phong thần sự tình kiến tạo phong thần đài có yêu cầu gì không các ngươi ai biết chỗ này cao cấp sự tình long cát đều không có tư cách biết hằng nga càng là một mặt hồ đồ không biết cái gì gọi là phong thần đài chỉ có nữ hoa cúi đầu suy tư lên, lo lắng lấy có nên hay không nói cho lạc phi, kiến tạo phong thần đài xác thực có yêu cầu, không phải tùy tiện bố trí, một khi xảy ra vấn đề, sau cùng phong thần không chiếm được thiên đạo tán thành, hậu quả kia tương đương thảm liệt, chỗ có thần hồn biến thành cho bụi, phong thần người lọt vào phản phệ, thần hồn câu diệt, hiện tại nói cho lạc vô trần phong thần đài thiết trí, Nữ vương ta có thể hay không cuốn vào phong thần đại kiếp nhưng là không nói cho nữ vương ta lại không náo nhiệt nhìn tính toán sau khi nữ hoa rốt cuộc vẫn là quyết định nói nữ vương ta ngược lại thật ra biết sư phụ muốn biết sao lạc phi lập tức hứng thú đương nhiên muốn biết nói nhanh một chút h ì vì sư phụ ngươi tốt lâu không làm cho người ta xoa bóp Nữ thoa cố ý hướng về phía long cát chớp chớp mắt, ở trước mặt yêu cầu xoa bóp, long cát cái kia tức g i ậ n a, hận không thể cầm trong tay cái ly đập tới, không biết xấu hổ tiểu yêu tinh, giữa ban ngày để sư phụ xoa bóp, phi, lạc phi chột giả nhìn một cái long cát, k h ủ k h ủ sáng sớm không tốt a, muốn không c h ậ m một chút tiếp tế ngươi, nữ thoa lườm hắn một cái, đần, chuyện cơ mật như vậy sao có thể để nhàn tạp nhân viên nghe được a ầm không thể nhìn được nữa long cát vỗ bàn đứng lên phượng thi ngươi nói ai là nhàn tạp nhân viên ta có nói ngươi sao ngươi thế nhưng là thiên đình công chúa thân phận cao quý không thể leo tới chỉ là ngươi biết làm sao thiết t r í phong thần đài sao đối mặt nữ hoa khinh b ị long cát lập tức mộng Nàng nếu như biết rõ, sớm nói ngay, còn biết xem lấy nữ hoa khoe khoang sao, chỉ là b ả n công chúa cũng không biết sự tình. Nàng một cái tiểu yêu tinh làm sao lại biết, long cát cắn răng nghiến lời nhìn qua nàng. h ừ, ngươi sẽ không lừa g ặ p sư p h ụ a, thì ngươi một cái tiểu yêu tinh, làm sao có thể biết phong thần đài sự tình. thôi đi, nữ hoa đương đương nói qua. Nữ vương ta đương nhiên biết, nữ hoa ném cho nàng một cái liếc mắt, lôi kéo lạc phi đi vào nhà đi, tiến vào phòng ngủ về sau, nữ hoa vui vẻ cởi quần áo ra nằm ly ở trên giường. sư phụ, sư phụ, mau lại đây a, lạc phi cái kia im lặng a, thế nào cảm giác chính mình giống hậu thế những cái kia hầu hạ phú bà, hắn buồn bực phàn nàn nói, x ú nha đầu, lại g ặ p ta tiến đến làm việc. g ì g ì người ta thật biết phong thần đài làm sao thiết trí. đầu tiên liền muốn thiết trí tại g h ế tiếp khí vận tổ tập địa phương. ngàn vạn không thể sai lầm. nữ thoa thoải mái mà hưởng thụ lấy xoa bóp. nói biết đến phong thần đài thiết trí phương pháp. lạc phi nghe nhức đầu không thôi. đầu thứ nhất sẽ rất khó thỏa mãn a. hắn cũng không thể đem phong thần đài phóng tới tây kỳ. thay thế đại thương a, coi như hắn thiết trí tốt, lấy cái gì bảo hộ a, nguyên thủy thiên tôn chỉ muốn đi qua, nhẹ nhóm mạc sát tinh vệ, một lần nữa an bài dẫn hồn người, không được, tuyệt đối không thể thiết trí tại tây kỳ, thậm chí không thể thiết trí tại địa phương khác, trí ít tại chính mình không có năng lực đối kháng thánh nhân lúc, tuyệt đối không thể tại thư viện bên ngoài thiết trí phong thần đài, nghĩ đến đây, lạc phi nhìn không được thốt ra. Nếu như đem phong thần đài thiết trí tại thư viện, sẽ có hay không có vấn đề. cái này, nữ hoa cũng bị đang hỏi. nhất thời không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nàng rất rõ ràng xin ê giáo kế hoạch, là dùng tây kỳ thay thế đại thương. Nếu như phong thần đài thiết trí tại thư viện, vậy sẽ phải cam đoan t r i ề u ca khí vẫn không rời. cái kế tiếp chiều đại tiếp tục đỉnh đô chiều ca. nhưng là điều này có thể sao. làm đại thương bị đánh bại về sau. chiều ca khí vẫn cũng sẽ cùng theo hoàn toàn tiêu tán. tây kỳ coi như phạt thương thành công. tuyệt đối không có khả năng đỉnh đô chiều ca. theo chiều ca cùng một chỗ song đời. nữ hoa cười khổ hồi đáp. có thể là có thể. nhất định phải chiều ca khí vẫn không rời. ngươi cảm thấy khả năng sao. hết thảy đều là có khả năng. Lạc phi lộ ra nụ cười xấu xa. Hai tay bất chi bất xác ấm vào phía dưới. Qua loa kết thúc xoa bóp về sau. Lạc phi lôi kéo một mặt bất mãn nữ hoa đi ra ngoài. trước chớ có ấm, chúng ta đi hậu hoa viên. chính đè vào quan trọng địa phương ngừng. Nữ hoa tâm lý bất ổn. cái kia khó chịu a. sư phụ, đi hậu hoa viên làm gì. thiết lập phong thần đài đi, a, nữ hoa sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn qua lạc phi, điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, biết rõ triều ca muốn xong đời, còn muốn ở chỗ này thiết chí phong thần đài, chờ phong thần đại kiếp sau khi kết thúc, ba trăm sáu mươi năm vị chính thần, răng rắc một tiếng toàn nát, sau đó thiên đạo hạ xuống diệt thi thần lôi, Mang theo toàn bộ thư viện cùng một chỗ song đời, nữ vương ta giáo hắn, có thể hay không bị thiên đạo cùng một chỗ tiêu diệt, nghĩ đến đây, nữ h o a chinh hoàng hô lên, sư phụ, sư phụ, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ quẩn à, phong thần đài không thể thiết trí tại thư viện, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thịnh thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một, chương hai trăm tám mươi năm mở ra phong thần đại kiếp, ca cái này gọi cố tìm đường sống trong chỗ chết, ngay trước quảng thành tử đám người mặt, lạc phi ngay tại trong hậu hoa viên bố trí lên phong thần đài, nữ hoa tranh thủ thời gian hướng về phía quảng thành tử nháy mắt, khuyên nhủ sư phụ a. Hắn muốn tại thư viện thiết chí phong thần đài. a. cái này đến phiên quảng thành tử trợn tròn mắt. tranh thủ thời gian hô lên. sư phụ. phong thần đài không thể tại triều ca a. điên rồi. sư phụ đây là điên rồi. Hắn lung tung bố trí phong thần đài. sẽ hại chết tất cả phong thần nhân. lạc phi kiên quyết lắc đầu. không có gì không thể. cùng lắm thì một lần nữa phong thần tốt nữ hoa cùng quảng thành tử nhìn không được sợ run cả người rốt cuộc minh bạch lạc phi tính toán điều gì bắt cóc đây là muốn bắt cóc tam giáo a phong thần đài thiết trí tại triều ca tam giáo muốn là muốn phong thần chỉ có thể ấm hắn ý tứ tới nếu không cũng là hủy đi tất cả lên bằng người làm người vô s ỉ đến hắn loại trình độ này đến cùng là ai dạy thế nhưng là hai người không có lý do ngăn cản hắn cũng không ngăn cản được hắn c h ơ mắt nhìn lấy phong thần đài d ự n g lên tiếp lấy tiểu tinh vệ b ị khai ra hết đem phong thần bảng an trí tại trên đài tinh vệ hưng phấn mà s ơ b á c h linh phiên bay tới bay lui kêu to lấy phong thần a phong thần a tất cả nhanh lên một chút đến a bên kia khổng tước người trước tiến đến à. khôi phục chân thân trốn ở bàn đ ả o lâm bên trong tính tu khổng tuyên hướng về phía tinh vệ liếc mắt chết người mới sẽ phía trên phong thần bảng lão tử còn không muốn chết lạc phi cái kia mồ hôi a rất muốn đem nàng nhét vào phong thần bảng bên trong đừng đi ra quảng thành tử càng là thất hồn lạc phách nhìn qua lạc phi đây quả thật là tại phong thần sao nói đùa tiên sinh nhất định là đang nói đùa phong thần đại kiếp nghiêm túc như vậy đại sự làm sao lại giao cho một tên tiểu dược đầu phụ trách dẫn hồn nhìn xem tiểu dược đầu này làm một người sủng vật coi như song làm sao có thể cùng phong thần đại kiếp dính líu quan hệ lạc phi một điểm không có mở ý đùa d i n đối với phong thần đại bố trí lên cấm chế lợi hại gì đến cái gì cái gì sẽ chết người dùng cái gì. lôi điện cấm chế. hỏa diếm cấm chế. vạn kiếm cấm chế. đóng băng cấm chế. nhiều như vậy cấm chế xuống tới. ai dám đánh phong thần bảng chủ nghĩa. tuyệt đối là c ử u tử nhất sinh. coi như thánh nhân dám đụng phong thần đài. cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. lạc phi cố ý nhắc nhở lên quảng thành tử. các ngươi chơi sống lúc không nên tới gần phong thần đài phía trên có thư viện lớn nhất cấm chế lời hại đụng phải hẳn phải chết không nghi ngờ hắn cố ý tại phong thần đài bên ngoài thụ tấm bảng bên trong có cấm chế tiếp xúc n g ư ờ i hẳn phải chết c h ấ n nguyên tử sắc mặt cổ quái nhìn quảng thành tử liếc một chút cúi đầu tiếp tục làm lên sống cái này cảnh cáo là cho quảng thành tử không có quan hệ gì với chính mình Quảng thành t ử lung túng gật đầu, không đồng vào, chúng ta cam đoan không đồng vào, hắn còn không có sống đủ rồi, tuyệt đối sẽ không đụng vào phong thần đài, đi đoạt phía trên phong thần bảng, lại nói, hắn lại không chủ trì phong thần, bốc lên nguy hiểm tính mạng đoạt phong thần bảng làm gì, nữ hoa tâm lý rục rịch, hận không thể đi lên thử một chút, cấm chế này đến cùng có hay không l ợ i hại như vậy, thế nhưng là suy nghĩ một chút chính mình c á c h này phân thân nàng vẫn là sáng suốt lựa chọn từ bỏ một khi hủy đi về sau còn thế nào trà trộn vào thư viện tới bắt ăn ngon làm xong phong thần đ ạ i về sau lạc phi vui vẻ vung tay lên ta tuyên bố phong thần đ ạ i kiếp chính thức mở ra đứng tại lịch sử trào lưu đầu sóng phía trên tuyên bố nào đó chuyện lớn mở ra Lạc phi cảm giác thật tốt, tựa như hậu thế một vị nào đó v ĩ nhân, đứng ở cửa thành lầu phía trên vung tay lên, tuyên bố quốc gia thành lập một dạng cảm giác, chỉ là xem ở nữ hoa chờ trong mắt người, động tác này muốn nhiều nhược trí yếu bao nhiêu trí, cũng chỉ có dạng này kẻ não tàn, mới có thể dùng đồng dạng nhược trí tiểu d ự n đầu chủ trì phong thần bảng, phong thần bảng đã khởi động, sự tình thành kết cuộc đã định, người nào đều không có tâm tư đợi tiếp nữa. Quảng thành t ử trước tiên trở về ngọc thư cung. sư phụ, việc lớn không tốt. lạc vô trần tại thư viện xây phong thần đài. lộ ra ngay phong thần bảng. ngươi nói cái gì. nguyên thủy thiên tôn c ó một chút nhảy dừng lên. mặt mũi tràn đầy đều là c h ấ n kinh thần sắc. hắn làm sao dám làm như vậy. hắn nhưng là một tên trộm, trộm phong thần bảng t ặ n g là ai cho hắn dũng khí, dám công khai lấy ra phong thần bảng, quảng thành t ử vẻ mặt đau khổ lại b ầ m báo một lần, hắn xây phong thần đài, dọn lên phong thần bảng, còn để tiểu d ư ờ tinh về chủ trì phong thần bảng, quá mức, quá phận, nguyên thủy thiên tôn triệt để nổi giận, không nói h a i lời ra ngọc hư cung, hướng về thư viện bay đi, không thể nhịn được nữa, không cần lại n h ấ n bản thánh hôm nay liền muốn giúp thư viện viên này cây đinh, để người trong thiên hạ đều biết, ngọc h ư cung không phải dễ khi dễ, kết quả vừa bay đến một nửa, nữ hoa đột nhiên hiện thân ngăn cản hắn. sư huynh, ngươi đây là muốn đi thư viện sao, không sai, thư viện k i n h người quá đáng, ta muốn đi thu hồi phong thần bảng, nguyên thủy thiên tôn một mặt tức giận khó bình, Hân không thể lập tức đuổi tới thư viện, không đem phong thần bảng cướp về. về sau Hắn còn thế nào tại hồng hoang làm thánh nhân, chỉ cần vừa nhắc tới nguyên thủy thiên tôn. tất cả mọi người đầu tiên nghĩ đến không phải thánh nhân, mà chính là bị người đánh cắp phong thần bảng, chẳng những bị trộm. Hắn còn không có b ả n sự cướp về, c h ơ mắt nhìn lấy người ta treo lên phong thần bảng, nữ hoa sắc mặt cổ quái nhìn qua Hắn. Lạc vô trần dám đem phong thần bảng lấy ra đến. ngươi cảm thấy hắn sẽ không có phòng bị sao. nguyên thủy thiên tôn k i n h thường nở nồ cười. sư muội. chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi hắn. một mực không có xuất thủ. không phải hắn sợ thư viện, mà chính là không đáng hắn mạo hiểm xuất thủ. coi như thư viện cấm chế l ợ i hại hơn nữa. nguyên thủy thiên tôn cũng có lòng tin s o n g hào tâm bị chó cắn. Nữ hoa âm thầm oán thầm một câu, vẫn là cho hắn ra c á c h chủ ý, thiên giới xuống tới chút người đang thương lượng đoạt ngũ cốc thần thụ, ngươi có thể cho bọn họ đi sung phong, tối thiểu đ ố i thư viện cấm chế có cách đo đếm a, vì để cho nguyên thủy thiên tôn g h y nợ an tình. Nữ hoa đúng là mệt thật, chẳng những vất vả bay tới cản đường, còn muốn thay hắn nghĩ biện pháp thăm dò thư viện, ai. Nữ vương ta kiếm lời c á c h nho nhỏ nhân tình dễ dàng mà nhìn đến nữ hoa nói chỉnh trọng như vậy nguyên thủy thiên tôn tâm lý nổi lên nói thầm hiểu rõ nhất l à vô trần người nhất định chính là nữ hoa hai người k ế p xuống sâu như vậy thù nữ hoa khẳng định mỗi ngày suy nghĩ rết thế nào hắn đã nàng cũng không dám đi thư viện đồng thủ sách thuyết minh viện nhất định có gì đó quái lạ Nàng đây là tại nhắc nhở chính mình, tuyệt đối đừng đem cả đời thánh x a n h nhét vào thư viện a. nguyên thủy thiên tôn rốt cuộc tỉnh ngộ lại, đa tạ sư m g i nhắc nhở, nhân tình này ta nhớ kỹ, hiện tại thì đi tìm bọn họ, triều ca thành bên ngoài núi rừng bên trong, thiên giới tới mấy người đang mặt mày ùa rú tập hợp một chỗ, mới tới kiếm tam rất là khó chịu nói ra, khó nói c h ú n g ta cứ tính như thế, về làm sao hướng sư phụ bàn giao. Hắn không có nhìn thấy viêm tam cùng viêm tứ thảm trạng. Căn bản không biết sự kiện này có bao nhiêu hung hiểm. Hàm ninh cười khổ lắc đầu. ngươi có thể đánh thắng viêm tam cùng viêm tứ sao. đánh không thắng. coi như cướp được ngũ cốc thần thụ lại như thế nào. ngươi đến có mệnh mang về a. đừng nói kiếm tam làm không được. tất cả mọi người ở đây đều làm không được. bọn họ cùng viêm tam viêm tứ tu vi t r i n h lệch rất nhỏ, chí ít ngàn chiêu mới có thể phân ra thắng bại tới, đừng nói một cách đánh hai cái, coi như đơn đấu cũng không dám nói có thể thắng, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, hồng hoang ta, Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười một. Chương hai trăm tám mươi sáu đáng sợ hậu trường hắc thủ. Băng vô tình càng là một mặt khiếp ý. không còn có trước đó ngông cuồng. muốn không phải ban ngày đi thư viện. bị lạc vô trần một bạt tai đánh ra. nàng phi thường khẳng định một việc. đêm hôm đó nàng nhất định sẽ đi thư viện trộm thần thụ. thật muốn đi. kết cuộc tự nhiên sẽ cùng viêm tam viêm tứ một dạng thảm. nghĩ tới cái kia lít nha lít nhít mở miệng băng vô tình đã cảm thấy hai chân như nhũng ra đâu còn có đi thư viện dũng khí cùng lắm thì không đoạt ngũ cốc thần thụ chỉ cần có thể còn sống trở về liền tốt quên đi thôi có cao thủ n ú p ở phía sau mặt á m toán chúng ta không được thì thôi đi nhìn đến băng vô tình muốn lui những người khác đồng thời thở dài một hơi có lẽ từ bỏ mới là lựa chọn tốt nhất một ngũ hung hăng gật đầu một cái người này là bắt chúng ta làm pháo hôi đi dò xét thư viện lại tiếp tục chúng ta tuyệt đối không có mệnh trở về những người khác mặc dù không có nói chuyện đều nhẹ nhàng gật đầu tán thành ý kiến này hậu trường gia hỏa này quá độc á p vì biết thư viện tình huống vậy mà dùng ngàn đao bầm thay đến bức cung đáng thương viêm tam cùng viêm tứ huyên để hay chết quá thàm rồi chạy hoàn thành nhiệm vụ tới kiếm tam không nghĩ tới nhiều người như vậy đều hùng hắn nổi trận lôi đình nói chúng ta thế nhưng là thiên giới đệ tử đại biểu cho ngũ đại thiên đế tới các ngươi cứ như vậy trở về chẳng phải là mất hết thiên giới mặt không ai đáp lại hắn nhiệt huyết ngược lại dùng nhìn đứa ngốc ánh mắt nhìn hắn gia hỏa này tu kiếm tu xoa a biết gió núi có hồ khuyên hướng hồ sơn hành hắn cho là mình là ai a băng vô tình tức hồn hển hô lên ngươi có thể thanh tỉnh điểm nha viêm tam cùng viêm tứ đã chết chết rồi vậy thì thế nào kiếm tam lơ đĩnh rút kiếm ra tu sĩ chúng ta vốn là n g h ị ệ p thiên hành sự đã sớm cái kia có vấn lạc giác ngộ Nếu như thả tại thiên giới, kiếm tam thả ra dạng này lời nói hùng hồn, tuyệt đối sẽ chiếm được cả sảnh đường màu. nhưng là hiện tại, toàn trường lặng ngắt như tờ, trong lòng mọi người đối với hắn chỉ có một c á c h đánh giá. ngô ngốc, hàm ninh càng là dở khóc dở cười lắc đầu, đã ngươi h i ê n chỉ muốn đi. vậy chúng ta chúc ngươi sớm ngày cầm tới ngũ cốc thần thụ, tại thiên giới cho ngươi ăn mừng. câu nói này nói quá tốt rồi mọi người cùng nhau gật đầu cho cái tán băng vô tình càng là châm chọc khiêu khích lên không sai ngươi là đại anh hùng chúng ta không dám so đi về trước chuẩn bị cho ngươi t i ệ c ăn mừng thá h a thì hắn còn t i ệ c ăn mừng nhận biết một trận đến lúc đó đưa cái vòng hoa đi qua cũng coi như xứng đáng hắn kiếm tam cái kia tức giận a Hận không thể một người một kiếm làm t h ị t đám ruột nhát gan này. mười mấy người cao thủ cùng một chỗ sông thư viện. có gì phải sợ. coi như hậu trường hắc thủ l ợ i hại hơn nữa. còn có thể so với bọn hắn mười mấy người cao thủ l ợ i hại hơn. kiếm tam tức giận vung tay lên. đạo bất đồng bất tương vi mưu. một đám đồ hèn nhát. tranh thủ thời gian co đầu rút cổ hồi thiên giới đi. ngươi, mọi người cái kia tức giận a. hết lần này tới lần khác không có cách nào phát tác bọn họ là nhát gan vậy thì thế nào vì một gốc phá cây mất mạng ngâu ngốc mới sẽ làm như vậy mọi người liếc nhìn nhau a o a o lắc đầu quay người chuẩn bị rời đi ba ba ba đúng vào lúc này đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay nói rất hay tu sĩ chúng ta vốn là n g h ị ệ p thiên hành sự đã sớm cái kia có vấn lạc giác ngộ có người nghe lén mọi người lung tơ lập tức dừng lên hoảng sợ hô lên người nào là ai đang trộm nghe bọn họ tại chuyện thương lượng trước thế nhưng là thay phiên tra xét dòng giã năm lần xác định không có người nghe lén bọn họ vô cùng tự tin đồng thời xác định tại bọn họ mười mấy người dưới mí mắt tuyệt đối không có khả năng có nghe lén người hiện thực lại cho bọn hắn một c á y vang r ồ i c á y tát, chẳng những có nghe lén người, còn một mực nghe được kết thúc, bọn họ liền sởi l ô n g đều không có phát giác, chia ra đi, kinh hãi quá độ băng vô tình, cái thứ nhất hướng về bên ngoài phóng đi, thực lực đối phương quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là mỗi người chia nhau chạy, đánh bạc hắn không có cách nào bắt lấy tất cả mọi người. những người khác ánh mắt sáng lên. a o a o hướng về mỗi người phương hướng bỏ chạy. thì liền kiếm tam đều không có một chút dừng lại. trốn so với ai khác đều nhanh. hắn là có chút cuồng. nhưng là không có nghĩa là hắn ngốc. có thể giấu riêng được hắn thần thức nghe lén người. tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. hắn nhưng là kiếm tu. ngự kiếm tốc độ phi hành viễn siêu những người khác, coi như chỉ có thể sống một người, tin tưởng mình cũng là người kia, ầm,、um, ý nghĩ là tốt, đáng tiếc hiện thực cho hắn lên bài học, bay càng nhanh, đụng cũng liền càng thảm, bốn phía không biết cái gì thời điểm bố trí kết giới, mười mấy người tất cả đều rắn rắn chắc chắc đụng vào, sau đó nặng nề mà bắn ngược trở về, co quắp trên mặt đất không đứng dậy được, một cái gương mặt xa là trung niên đạo sĩ đi ra chư vị thương lượng cái sự tình tối nay các ngươi cùng đi thư viện trộm ngũ cốc thần thụ như thế nào mọi người bị hồ run lẩy bẩy một chữ đều nói không nên lời thật là khủng khiếp tu vi một cái kết giới vậy mà chặn bọn họ tất cả mọi người liền xem như ngũ đại thiên đế cũng không dám nói có như thế thực lực khủng bố Bọn họ sống lâu như vậy, Tuvi cũng coi như thiên giới nhất đẳng mạnh, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này đáng sợ nhân vật, chẳng lẽ h ắ n cũng là cái kia hậu trường hắc thủ, xem h ắ n cái kia hung áp mắt to, t h ư t h ứ c s â u dài, gian trá mặt chữ quốc, mọi người càng xem càng cảm thấy giống, nhìn không được âm thầm kêu khổ, không sai, cũng là h ắ n cũng là hắn giết viêm tam cùng viêm tứ chớ nhìn hắn một bộ d a vẻ đạo mạo bộ dáng khi ra tay gọi là một cái hung tàn rơi xuống trong tay hắn mọi người còn có đường sống sao băng vô tình cái thứ nhất kêu lên van cầu ngươi đừng có giết ta sư phụ ta là hắc đế ngươi không có thể giết ta trung niên đạo sĩ nhíu mày giết ngươi ta tại sao muốn giết ngươi Ta chính là để cho các ngươi đi thư viện trộm ngũ cốc thần thụ. cái này không phải liền là các ngươi muốn làm sao. càng nói càng thái quá. mọi người một chữ đều không thể tin được. hắn trăm phương ngàn kế ở bên cạnh nghe lén. nhìn đến mọi người muốn tan vỡ mới xuất hiện. sẽ có h ả o tâm như vậy giúp đỡ sao. hắn rõ ràng cũng là bức mọi người đi thư viện mạo hiểm. sau đó tránh ở bên ngoài sát nhân đoạt bảo. không sai, nhất định là như vậy, băng vô tình nước mắt x o á t một chút bừng lên, ôm ôm ôm, ngươi gạt người, ngươi r ế t viêm tam cùng viêm tứ, ta không muốn chết a, u a nàng triệt để tuyệt vọng, trong đầu toàn là mình sau khi chết thảm trạng, trắng như tuyết trên thân thể mềm mại, lít nha lít nhít hơn ngàn cái vết đ a u gọi là một cái thảm, Trung niên đạo sĩ không giải thích được nhìn qua băng vô tình, tựa hồ không có minh bạch nàng đang nói cái gì. Do dự một chút, hắn mở miệng giải thích, ta hôm nay vừa tới chiều ca, cái gì thời điểm giết người, các ngươi có phải hay không nhận lầm người, làm sao có thể nhận lầm người. trong lòng mọi người nhận định, hậu trường hắc thủ cũng là người trung niên đạo sĩ này, cũng chỉ có hắn khủng bố như vậy tu vi. mới có thể giết chết viêm tam cùng viêm tứ, hàm ninh không thể không ra mặt cầu lên tha cho. tiền bối, tại hạ hoàng đế cháu đích tôn, có thể cho chút thể diện thả ta rời đi sao. hắn nhưng là hoàng đế môn tương lai người g kế nhiệm, không muốn dạng này trắng trắng chết tại hạ giới. hy vọng đối phương xem ở ra ra trên mặt mũi, có thể tha mình một lần, đến mức những người khác, vậy liền tự cầu phúc đi hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một chương hai trăm tám mươi bảy bức bách công kích thư viện b ớ t nói nhàm kẻ không đi chết không nghĩ tới trung niên đạo sĩ một chút mặt mũi cũng không cho trực tiếp uy hiếp tất cả mọi người đối mặt tử vong uy hiếp mọi người tất cả đều sợ không thể không đáp ứng đi trộm ngũ cốc thần thụ nhưng là mọi người cũng nhiều một cách tâm nhãn chờ trộm được cây về sau lập tức phân tán đào mệnh chỗ đó thế nhưng là triều ca không thể sử dụng pháp thuật địa phương trong thư viện lạc phi đồng giảng cũng tại đứng ngồi không yên từ khi phong thần bảng m ộ t quang về sau hắn liền đợi đến nguyên thủy thiên tôn đến cửa hưng sư vẫn tội để hắn không nghĩ tới chính là dòng giã một c á c h ban ngày đều không có đợi đến người, xe chó cắn người thường không sùa, không có động tính thánh nhân mới đáng sợ nhất, thì nguyên thủy thiên tôn cái kia lòng dạ hẹp hòi, có thể nhìn đến bây giờ không xuất hiện, khẳng định tại n í n đại c h i ê u thì liền long cát cùng hằng nga đều cảm nhận được không thích hợp, toàn bộ buổi chiều lo sợ bất an, liền c á c h nụ cười đều không có, ngược lại là t i n h v ệ chơi vui vẻ, bay đến khổng tuyên trên thân hứa hẹn cho hắn tốt thần vị để hắn khai bình nhìn xem khổng tuyên khí một cái đuôi tát bay tinh v ệ lười phản ứng nàng thật vất vả nấu đến buổi tối long cát cũng không có nói đùa tâm tư lôi kéo hằng nga cùng một chớ ngủ hằng nga sợ nhỏ giọng hỏi đắc tội thánh nhân cũng là chết a chúng ta muốn không trốn a long cát tâm lý đánh lấy c h ố n g mặt ngoài lại kiên cường chống đỡ lạc phi, yên tâm đi, sư phụ nhất định có thể chơi được, bằng không hắn sớm chạy, không thể không nói, long cát hiểu rất rõ lạc phi b ả n tính, muốn l à thư viện nhìn không được, lạc phi khẳng định sẽ trước tiên tìm một nơi trốn tránh, tối thiểu tránh thoát thánh nhân trả thù mới có thể trở về, vì để cho hàng nga tin tưởng lời của mình, long cát lần nữa nói bổ sung, nhìn đến tiểu bạc rồi n h a nó thế nhưng là thánh cầu, thánh nhân tu vi chó, an tâm đợi ác, muốn l à nữ h o a tại nơi này, nhất định sẽ hung hăng đà kích long cát, một cái tiểu nai cầu, liền thiên phú thần thông đều không thi triển ra được, lấy cái gì ngăn cản thánh nhân, không tin hỏi một chút lạc phi, lần trước tại tiểu bạc bảo vệ dưới, là làm sao bị nữ vương ta bắt đi, nhưng là t h ẳ n g nga không biết những thứ này nghe kể chuyện viện có thánh cầu bảo hộ một trái tim rốt cuộc về tới trong bụng được rồi ra ngoài cũng sẽ bị bắt đi vẫn là thành thành thật thật đợi đi nguyệt hắc phong cao sát nhân giả tối nay chính là trộm đồ tốt thời gian mười cái bóng người tựa như xuống sủi c ả o một d ạ n g nhảy vào thư viện hậu hoa viên chính đang thu nạp bàn đào thụ khí tức khổng tuyên Lập tức đã bị kinh động, nhìn sang đối phương mười mấy người, khổng tuyên sáng suốt đem đầu rút vào cánh bên trong, lão tử một người đơn đấu một đám quá ăn thiệt thòi, vẫn là giao cho sư phụ giải quyết đi, hậu viện vốn là nuôi một đám gà, cũng liền không nhiều hắn cái này khổng tước, người tiến vào tất cả đều không để ý khổng tuyên, cẩn thận từng ly từng tí hướng về ngũ cốc thần thụ sờ s o ạ n g nhẹ nhóm đi vào ngũ cốc thần thụ trước nhưng là tất cả mọi người dừng bước không ai dám đưa tay mò đi qua cái tràng diện này quá lung túng tựa như cực phẩm mỹ nữ chủ động đứng tại một nhóm trước mặt nam nhân nguyện ý cùng một người nam nhân đi lại không có một c á c h nào nam nhân dám đưa tay mời một chút tất cả mọi người không phải đứa ngốc vật càng dễ lấy khả năng càng là b ấ y dập Lạc vô trần biết có người đến trộm ngũ cốc thần thụ, làm sao có thể một chút chuẩn bị cũng không có, đến từ thiên cơ phủ vô đạo tử, cẩn thận từng ly từng tí k h ô sử linh hạt, thử thăm dò tiếp cận ngũ cốc thần thụ, cái này linh hạt là thiên cơ phủ chuyên môn luyện chế pháp bảo, an hiểu nhất dò xét cấm chế, mặt ngoài bao trùm một tầng đặc thù nam châm, tựa như phủ thêm ẩm thân ý, sẽ không phát động cấm chế, vô đạo tử đắc ý khoe khoang lên, chư vị, ta thiên cơ phủ linh hạt dò xét cấm chế, chưa từng thất thủ, càng sẽ không phát động cấm chế, cần phải tính toán công đầu a, mọi người thế nhưng là đã nói xong, dựa theo công lao lớn nhỏ phân phối cái kia mười vạn thiên binh thiên tướng danh ngạch, vô đạo tử lập xuống công đầu, chí ít cũng có thể cầm tới một vạn người danh ngạch, ngay tại hắn khoe khoang lúc, linh hạt rốt cuộc chạm đến thần thụ, âm âm, một tiếng vang thật lớn, ngũ cốc thần thụ bốn phía buộc phát ra màu xanh lam điện quang, tránh cả viện giống như ban ngày, đáng thương linh hạt, một chút đều không chống đỡ, bị tia chớp chém thành c h o tàn, thảm rồi, trong lòng mọi người thầm kêu không tốt, đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước, khủng bố như vậy cấm chế, làm sao lấy ngũ cốc thần thù a. Bọn họ im lặng nhìn về phía sau lưng tường vây, người trung niên đạo sĩ kia chính phi ở trên tường, dám thì lấy nhất cử nhất đồng của bọn họ, nhìn đến ngũ cốc thần thù phía trên bột phát ra cấm chế, sắc mặt của hắn lập tức khó nhìn lên. Sau một khắc, hắn bay ra một cây đào m ộ t kiếm, hướng về ngũ cốc thần thù bổ xuống, dựa vào, đây là đoạt cây vẫn là hủy cây a. Mọi người giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian lại lui hai bộ. Hủy sẽ phá hủy đi. Bọn họ trêu chọc không nổi c á c h tên điên này. đào một kiếm thuận lợi rơi xuống. không có phát đ ộ n g lôi điện, nhưng lại chém vào một đảo khác cấm chế phía trên. phốc, một đảo liệt d i ễ m đột nhiên tuôn ra, hướng về bốn phía phun ra. cái này giống như hoàng kim liệt diễm, vừa nhìn liền biết không phải phàm hỏa, đáng tiếc a n hiểu nhất đùa lửa viêm tam cùng viêm tứ chết rồi, bằng không bọn hắn nhất định sẽ nhận ra đây là thái dương chân hỏa, đây chính là phù tang thần t h ủ thai nghén mà ra thái dương chân hỏa, bị lạc phi ngưng tủ tới trong cấm chế, khủng bố như vậy hỏa diễm dưới, coi như đại la kim tiên cũng muốn trọng thương, đào một kiếm v ẹ n v ẹ n trống ba cái hô hấp, thì cháy hừng hực lên, hóa thành cho tàn, thật áp độc cấm chế, băng vô tình bị hù toàn thân bao khỏa lên một tầng băng giáp, dường như băng tuyết nữ thần giống như trong suốt mỹ lệ, chỉ là tại hỏa d i ễ m phản quang dưới, nàng toàn thân trên dưới chiếu giỏi lấy hào quang màu đỏ, thực sự quá trói mắt, nếu là có người đánh lén, n à n g khẳng định là việc nhân đức không nhường ai bia sống, đào một kiếm bị hủy, trung niên đạo nhân sắc mặt càng thêm khó chịu, thật vất và s u ố t thủ một lần, vậy mà nhẹ nhóm bị thư viện cấm chế tiêu trừ, c á c h này muốn là truyền đi, thực sự có hải uy danh của hắn, hắn đột nhiên giơ tay phải lên, lăng không ép xuống, giữa không trung ngưng tủ ra một cái tay phải pháp tướng, theo rơi xuống, điều đó không có khả năng, hàm ninh thất thanh kêu lên sợ hãi, không thể tin được đây là thực sự, làm hoàng đế cháu đích tôn, hắn biết đến bí mật xa so với những người khác nhiều, đến thánh nhân giai đoạn, có thể trên không trung ngưng tù pháp tướng, kéo theo thiên địa nguyên khí cùng một chỗ công kích, công kích như vậy ẩm chứa thiên đạo ý chí, liền xem như đại la kim tiên cũng ngăn không được, nhìn qua giữa không trung rơi xuống pháp tướng, hàm ninh lần thứ nhất hoài nghi lên lời của gia gia, nói đùa, nhất định là gia gia đang cùng mình nói đùa, đường đường thánh nhân làm sao lại giấu đầu giấu đuôi, bức lấy bọn hắn chui vào thư viện trộm ngũ cốc thần thụ đâu, chớ đừng nói chi là cực hình bức cung viêm tam viêm tứ, sau cùng còn đem bọn hắn giết chết dán tại thư viện cửa, chỉ cần hắn lấy ra thánh nhân tu vi, người nào dám không nghe hắn, liền xem như thư viện lạc vô trần, khẳng định ngoan ngoãn hai tay dâng lên ngũ cốc thần thụ, liền một chữ không cũng không dám nói, đây chính là thánh nhân, hiệu lệnh hồng hoang thánh nhân, bọn họ làm sao lại làm ra như thế ném thân phận sự tình, giả, cái này nhất định là giả, hàm ninh sáng suốt lựa chọn giả, nhìn cũng không nhìn trung niên đạo nhân liếc một chút, không biết vì cái gì, hắn có một loại cảm giác, lại không giả ngô, chính mình liền muốn choáng váng, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười một, chương hai trăm tám mươi tám thánh nhân xuất thủ phá cấm chế, chính là như vậy giả ngô, hàm ninh may mắn bảo vệ mạng nhỏ, trung niên đạo sĩ chính là nguyên thủy thiên tôn giả trang, một khi hàm ninh trong lòng có hoài nghi, gây nên nguyên thủy thiên tôn cảm ứ n g xuống c h à n g chỉ có một cái chết, thực sự tức giận nguyên thủy thiên tôn, lần này xử suất chân thực công phu, pháp tướng rơi xuống về sau, nhất thời k í c h phát lạc phi thiết trí tầng tầng cấm chế, có giam cầm, có t r ì t r ệ có b ạ o phát, đủ loại loại hình không thiếu gì cả, quả thực cũng là một bộ cấm chế bách khoa toàn thư, hàm ninh bọn người nhìn tây cả ra đầu tâm lý hung hăng hỏi thăm lạc phi một trăm linh tám đời tổ tung không phải liền là một gốc phá cây nha có cần phải khoa trương như vậy sao một hai ba trọn vẹn bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín đạo cấm chế mỗi một đạo đều có thể thả lật đại la kim tiên cái này hỗn đàn ăn nhiều chết no bố trí nhiều như vậy cấm chế làm gì chúng ta chẳng phải trộm cái cây nha đáng tiếc tại nguyên thủy thiên tôn trước mặt những cấm chế này toàn đều không đủ nhìn một trưởng đi xuống bẻ gãy nhìn nát đồng d ạ n g vỡ vụm từng đạo từng đạo cấm chế dòng giã bốn mươi chín đạo cấm chế vậy mà không có trì hoán một trưởng này mảy may hàm ninh bọn người tròng mắt kém chút chừng đi ra còn lấy vì mình đang nằm mơ chẳng lẽ những cấm chế này đều là giả chỉ là xem ra lời hại Nếu không dạng gì tu vi, mới có thể một chiêu liền phá bốn mươi chín đạo cấm chế. những cấm chế này đều là giả, là lạc vô trần làm ra đến hù dọa người, không sai, nhất định là như vậy, nhìn qua pháp tướng một mực hướng rơi xuống, hàm ninh chờ người trong lòng căng thẳng, dừng lại, mau dừng lại a, ngũ cốc thần thù có thể gánh không được nặng như vậy một k í c h liền tại bọn hắn lo lắng trong ánh mắt, pháp tướng đột nhiên vỡ nát, biến mất trong không khí, một kích này nắm chắc thật sự quá tốt rồi, liền đập vỡ bốn mươi chín đạo cấm chế, không có thương tổn đến một chút xíu vỏ cây, đây quả thực là thần kỹ, đã siêu việt pháp thuật phạm trù, chí ít tại những ngày này d ư ớ i trong mắt cao thủ, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua ngưu xoa như vậy pháp thuật khống chế năng lực, Hoặc như thiên không Đánh thần thủ cấm chế.、Lạc、phi vẫn là không có lộ diện. Nguyên thủy thiên tôn nhú mày. Tiểu tử này muốn làm gì? Có phải hay không muốn lừa dối bản thánh Coi trực cũng có cái lực. cốc cấm Lạc có Có cho là là lộ làm lừa lại này mày. này tiếp tan tôn Tiểu tử điểm. đại diện. đí muốn muốn ngũ năng ngũ vẫn Nguyên gì? Sau ừ, thì điểm ấy trò vặt. Hắn còn lừa gạt không đến bản thánh. Mấy người cắt ngươi. còn chưa đồng thủ lại chờ cái gì đâu nương theo lấy nguyên thủy thiên tôn truyền âm hàm ninh bọn người c á c h này mới thanh t ỉ n h lại không sai cấm chế cũng bị mất còn chưa đồng thủ chờ cái gì bọn họ nhìn nhau liếc một chút cẩn thận từng ly từng tí đi hướng ngũ cốc thần thụ hậu viện náo ra đồng tính lớn như vậy lạc phi làm sao có thể không biết không sai Hắn cũng là đang chờ nguyên thủy thiên tôn tiến đến. chỉ cần Hắn dám vào thư viện, nhất định biết cái gì gọi là quỳ xuống kêu chinh phục. đáng tiếc cáo già nguyên thủy thiên tôn không mắc mưu, chẳng những không mắc mưu, còn để những người kia đồng thủ đoạt ngũ cốc thần thụ, buộc chính mình hiện thân, lạc phi cái kia hận a, nhìn không được nhìn phía khổng tuyên, nếu là Hắn lấy ra ngũ sắc thần quang, Bọn gia hỏa này đều không đủ một mình hắn đánh. kết quả nhìn đến khổng tuyên dáng vẻ về sau. Lạc phi tức đến gần thổ huyết. sợ, thật sự là quá sợ. đường đường đại la kim tiên khổng tuyên. hàng đầu núp ở cánh phía dưới. vẫn còn tiếp tục vờ ngủ. đằng sau náo ra động tính lớn như vậy. liền xem như đầu heo cũng nên đánh thức a. đồ vô dụng. ngày mai thật tốt quất hắn mấy cái cây trúc. khù khù, ta xem thường nhất các ngươi những thứ này ăn cướp, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, náo ra động tính lớn như vậy còn chưa cút, nương theo lấy tiếng nhạo báng, lạc phi theo trong phòng đi ra, hàm ninh bọn người xứng sờ tại đương trường, không biết nên làm sao bây giờ, làm tập gặp được chủ nhân, cái này còn muốn tiếp tục hay không trộm, không trộm đổi ăn cướp, chính mình không chuyên nghiệp a bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn phía đằng sau chờ lấy nguyên thủy thiên tôn chỉ t h ị chỉ là làm như thế trong lúc vô hình bán s ẻ trốn ở đầu tường bên ngoài nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn cái kia tức giận a các ngươi mười mấy người sợ cái gì một người một đao làm thịt hắn còn có thể đem long cát cùng hằng nga mang về thiên đình trong mắt mọi người sáng lên nhìn về phía lạc phi ánh mắt lập tức thay đổi. không sai. mười mấy người đánh một cái. có gì phải sợ. nếu có thể giết hắn, thuận tiện đem long cát cùng hằng nga mang đi. còn có thể lính phần thứ hai thường. trọng thường phía dưới, tất có súng phu. phía sau còn có cao nhân t ỏ a c h ấ n bọn họ còn có cái gì phải sợ. liều mạng. mười mấy người đồng thời rút ra binh khí. mặt mũi tràn đầy sát khí hướng lấy lạc phi vây lại, lạc phi thở dài một hơi, cho các ngươi một cái cơ hội, cút ngay ra ngoài, còn có mệnh hồi thiên giới, nhân số nhiều lắm, lại là thiên giới tinh anh, cái này muốn là tận diệt, khẳng định phải cùng thiên giới kết xuống huyết hải thâm cừu, không cần thiết, thật không cần thiết, lạc phi vội vàng phong thần đại kiếp. nào có tinh lực lại liên lụy đến thiên giới sự tình, đáng tiếc hắn có ý tốt, nhất định phó mặc, thấy được nguyên thủy thiên tôn xuất thủ về sau, hàm ninh đám người đã chết chạy trốn trái tim, duy nhất mạng sống cơ hội, thì là dựa theo nguyên thủy thiên tôn mệnh lệnh, giết lạc phi, giết, không biết người nào đi đầu hô lên chữ sát, mười mấy người đồng thời lấy ra pháp bảo, đối với lạc phi đánh tới, đã quyết định xuất thủ bọn họ thì không có chút nào lưu thủ tất cả đều toàn lực đánh ra công kích mãnh liệt như vậy liền xem như ngũ phương thiên đế tới cũng đỡ không nổi chớ đừng nói chi là một người thư sinh chết chắc hắn chết chắc mười mấy món pháp bảo hỗn loạn địa phi hướng lạc phi mắt thấy liền muốn đánh chúng hắn lúc ngoài ý muốn phát sinh chỗ có pháp bảo liền giống bị đ ì n h trụ một dạng không nhúc nhích ngừng ở giữa không c h u n g hàm ninh bọn người sợ ngây người liều mạng phát ra lấy pháp lực muốn muốn đoạt lại pháp bảo đáng tiếc bọn họ xử suất bú sữa mẹ khí lực pháp bảo vẫn là không nhích đồng chút nào bọn họ lộ ra ánh mắt tuyệt vọng hôm nay chú định không cách nào trốn qua một kiếp sao đằng sau tên kia thâm bất khả chắc phía trước lạc vô trần thần thông cái thế, tùy tiện c á c h nào, đều có thể nhẹ nhóm giải quyết bọn họ. Lạc phi một mặt buồn cười nhìn phía bên ngoài, đập vào mắt là một cái trung niên đạo nhân, g i a hỏa này là ai, từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Lạc phi cố ý dò hỏi, trên tường đạo nhân, báo cái danh h ả o đi, tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức. nguyên thủy thiên tôn con ngươi đảo một vòng, lập tức nghĩ đến một người, h ừ tại h ạ tây côn lôn tán tu độ ác, t h ủ thiên đình mời trở bọn họ một chút sức lực, g i a hỏa này cũng là độ ác, lạc phi không khỏi hít một hơi lãnh khí, đối với hắn b ộ i phục lại lên một tầng, ở kiếp trước phong thần đại kiếp bên trong, hắn nhưng là giúp xiên giáo một đống lớn bận b i ể u nhưng là cho tới nay không hề lộ diện, người không biết, khẳng định cho là hắn vô d ụ c vô cầu, không nguyện ý nhập thế, nhưng là lạc phi rất rõ ràng, g i a hỏa này cũng là một cách âm người, sớm bố cuộc phong thần đại kiếp, để đ ệ tử lý tính nhập thế, cuối cùng được đến phong thần đại kiếp chỗ tốt lớn nhất, chỉ là một cái nhân gian võ tướng, vậy mà thành thiên đình thống x o á y vẫn là nhục thân thành thần, có d ạ n g này để tử xuất sắc tại thiên đình t ỏ a c h ấ n ai dám không cho độ ác ba phần mặt mũi chớ nhìn hắn cũng là một cái tán tu lẫn vào gọi là một cái xuân phong đắc ý bình sinh d é p nhất cũng là loại này âm người lạc phi nở nụ cười lạnh độ ác đảo hữu. đã tới không đến thật tốt nói một cách đi hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một chương hai trăm tám mươi chín tam bảo ngọc như ý công kích đối mặt lạc phi mời nguyên thủy thiên tôn không chút do dự c ử tuyệt không cần chỉ cần ngươi giao ra ngũ cốc thần thù còn có hai người để cho ta hoàn thành thiên đình phó thác là được thấy được bốn mươi chín đạo cấm chế về sau nguyên thủy thiên tôn nhìn không được tâm lý t r ộ t dạ vẹn vẹn đối phó một đám thiên giới xuống người Lạc vô trần thì bố trí nhiều như vậy đạo cấm chế. cái kia bên cạnh phong thần đài, lại lưu lại bao nhiêu cấm chế cho mình. cái này muốn là tiến vào thư viện, sẽ gặp phải dạng gì mai phục, vì mặt mũi. nguyên thủy thiên tôn đương nhiên sẽ không mạo hiểm nếm thử. dù sao nhát gan bị mắng là độ ác, không phải hắn cái này thánh nhân, quả nhiên là âm người. Lạc phi âm thầm khinh b ị lên đối phương, Đã không tiến vào, vậy liền tha thứ không phụng bồi, mang theo những người này cút đi. ngươi muốn chết, nguyên thủy thiên tôn giận tím mặt, lần nữa một t r ư ờ n g rơi xuống, đối mặt lạc phi lan chữ, hắn triệt để bị chọc giận, đáng chết lạc vô trần, thật sự cho rằng bản thánh không làm gì được hắn sao. vừa mới một t r ư ờ n g kia, chỉ dùng ba phần lực, một t r ư ờ n g này có thể là dùng ngũ thành, đối mặt giữa không trung rơi xuống pháp tướng cử trưởng, lạc phi lập tức khẩn trương lên. trưởng còn chưa rơi xuống. hắn lại có một loại đối mặt toàn bộ thiên địa cảm giác, tựa như một con kiến. đối mặt nện xuống đại t h ủ không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn d ũ n g khí đều không có. nếu như không phải tại trong thư viện, lạc phi đồng d ạ n g sẽ bị một trưởng này dò sợ, căn bản làm không ra bất kỳ động tác, khủng bố như vậy một trường, hoàn toàn vượt qua lạc phi đoán chừng, tán tiên độ á p có mạnh như vậy tu vi, sẽ còn một mực yên lặng không nghe thấy sao, lạc phi vừa sợ vừa giận, nhìn không được vô lên, độ á p không có mạnh như vậy tu vi, ngươi đến tột cùng là ai, hừ, người chết không cần quan tâm nhiều như vậy, chết, nguyên thủy thiên tôn làm sao lại bại lộ thân phận, tay phải hung hăng hướng xuống á p đi, huyến hóa ra pháp tướng, đột nhiên ra tốt đập xuống, lạc phi xem xét việc lớn không tốt, đối với pháp tướng một điểm, định định định, liên tục thi triển ba lần giam cầm, rốt cuộc đình t r ù pháp tướng, lạc phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hữu hiệu liền tốt, ra hỏa này nhất định không phải độ át, nếu không một lần là đủ rồi, phổ hiền quảng thành tử lợi hại như vậy kim tiên còn không phải một chút giải quyết căn bản không cần cái thứ h a i g i a hỏa này tu vi quá mạnh không dám nói là thánh nhân khẳng định vượt qua đại la kim tiên cứ như vậy một bàn tay muốn là đánh vào đại la kim tiên trên thân thỏa thỏa quỳ xuống kêu chinh phục phá pháp tướng lắc động một cái sau đó đột nhiên phá nát tiêu tán trong không khí hàm ninh chờ trong mắt người tràn đầy đều là tuyệt vọng l i ê n pháp khí cũng không cần liều mạng hướng về sau thối lui người trung niên đạo sĩ kia rất khủng bố không nghĩ tới lạc vô trần càng kinh khủng l ợ i hại như vậy pháp tướng hơi hợt lập tức liền rách các ngươi đại thần đánh nhau không cần thiết kéo lên chúng ta những tiểu nhân vật này đệm lưng a lộ ra mắt nhỏ nhìn lén khổng tuyên tâm lý cái kia thư xướng a sáng suốt thật sự là sáng suốt a may mắn không có cứng ép ra mặt nếu không mình chắc là phải bị ngược bên ngoài cái kia cái rắm chó đạo nhân làm sao có thể là độ ác thì độ ác điểm này năng lực lão tử để hắn một cái cái đuôi đều được tu luyện nhiều năm như vậy khổng tuyên chỉ gặp qua độ ác một mặt coi như hai người lại không quen Hắn cũng phi thường khẳng định một việc, bên ngoài cái đạo sĩ kia tuyệt đối không phải là độ ác, lần nữa thua một chiêu nguyên thủy thiên tôn, triệt để bị trọc giận, chính mình ra ngũ thành lực, lại bị lạc vô trần nhẹ n h ó m phá vỡ, cái này muốn là truyền đi, còn thế nào gặp người, Hắn nhưng là thánh nhân, hồng hoang vô địch thánh nhân, muốn là liền cái thư viện tiên sinh đều giải quyết không được, về sau ai còn sẽ tôn trọng hắn cái này thánh nhân nguyên thủy thiên tôn rốt cuộc quyết định toàn lực xuất thủ diệt lạc vô trần thư viện bên ngoài bốc lên hắc vụ phương viên trong vòng mười thước đưa tay không thấy được năm ngón dựa vào hắc vụ ẩm tàng thân hình nguyên thủy thiên tôn lấy ra bàn cổ phiên đối với thư viện lung lay một chút hắn không dám dùng bàn cổ phiên công kích Nếu không kinh thiên động địa dưới, muốn giấu riêng đều không gạt được. hiện tại vèn vèn thi triển c h ấ n phong công năng, định trụ toàn bộ thư viện, m ặ t kệ thư viện có nhiều cấm chế lời hại, cũng không thể có thể đỡ nổi bàn cổ phiên c h ấ n phong. một khi cấm chế bị định trụ, pháp lực lưu truyền tạm dừng, chỉ cần một lần công kích liền có thể nhẹ nhóm đánh vỡ, tựa như văn thù phá thái cực trận lúc. chính là dùng bàn cổ phiên định trụ thái cực trận sau nhẹ nhóm phá trận ngay sau đó hắn tế ra tam bảo ngọc như ý đối với lạc phi đầu đập xuống tam bảo ngọc như ý thế nhưng là hỗn độn chí bảo phong thần đại k i ế p bên trong thế nhưng là uy danh h i ể n hách vẹn vẹn lập tức quỳnh tiêu thì bị đánh chết lên phong thần bảng lợi hại hơn là tam bảo ngọc như ý trọi cứng thanh bình kiếm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nếu là có người nào bị tên của nó lừa dối, cho rằng ngọc khí không đủ rắn chắc, cầm đầu đi thử, xuống tràng nhất định rất bi thảm, đối mặt rơi xuống tam bảo ngọc như ý, lạc phi một trái tim phanh phanh nhảy loạn, cả người cũng không tốt, nguy hiểm, gặp nguy hiểm buông xuống, không phải bình thường nguy hiểm, mà chính là đòi mạng hắn nguy hiểm, đây rốt cuộc là pháp bảo gì làm sao lại cho mình đáng sợ như vậy cảm giác hàm ninh bọn người hai chân mềm nhũng đồng thời quỳ dạp xuống đất tuyệt vọng nhìn qua rơi xuống tam bảo ngọc như ý kinh khủng uy áp để bọn hắn không thể động đậy liền chạy trốn dũng khí cũng bị mất xong cái này thật xong khổng tuyên giả bộ không được nữa ập ú n ập úng mới cái hố sau đó đem chính mình t r ô n Tam bảo ngọc như ý, lại là tam bảo ngọc như ý, đáng chết nguyên thủy, lão tử nếu không chết, nhất định thật tốt ăn cần thăm hỏi cả nhà ngươi, tiểu mạch, lạc phi lập tức triệu hoán lên tiểu mạch, đồng thời hai tay sơ cao, bố trí thư viện mạnh nhất phòng ngự, chín chín tám mươi một đạo cấm chế hợp thành một thể phòng ngự mạnh nhất, nếu như cách này cũng đỡ không nổi, Lạc phi cũng chỉ có thể nhận mệnh, hệ thống, hệ thống, cấm chế có thể ngăn cản một k í c h này sao, yên tâm trăm phần, tuyệt đối có thể ngăn cản, không muốn hoài nghi bản hệ thống an toàn tính, có câu nói này, lạc phi cuối cùng yên tâm không ít, chó hệ thống tuy nhiên thường xuyên hố cha, nhưng là tín d ự cũng không tệ lắm, tam bảo ngọc như ý rơi xuống, Hung hăng đụng vào cấm chế hổ cháo phía trên. Hổ cháo mãnh liệt hướng xuống lóm đi. tựa như muốn sụp đổ một dạng. dọa đến lạc phi kém chút nằm sát xuống đất. mồ hôi lạnh x o á t một chút sông ra. lạc phi một mặt hoảng sợ nhìn qua trên không. cái kia chiếu lấp lánh tam bảo ngọc như ý. còn đang không ngừng mà rơi xuống. hổ cháo còn đang không ngừng phía dưới lóm. mang thư viện chu vi tường theo vốn l ư ợ n tựa như tùy thời sụp đổ đồng d ạ n g lạc phi cái kia sợ a, ra sức lau cái c h á n chảy xuống mồ hôi. đến giờ k h ắ c này, hắn rốt cuộc nhận ra người đến là ai, nguyên thủy thiên tôn, nhất định là nguyên thủy thiên tôn, chỉ có nguyên thủy thiên tôn tam bảo ngọc như ý, mới có khủng bố như vậy lực công k í c h đây chính là thư viện lần thứ nhất đối lên thánh nhân, nhất định muốn ngăn trở a. Nếu như thả ở đời sau, lạc phi nhất định sẽ lấy điện thoại di động ra, hiện trường trực tiếp đối kháng thánh nhân hành động vĩ đại, cho dù chết dưới một kích này, cũng là có chết cũng vinh dự, toàn màn đều là sáu trăm sáu mươi sáu, cộng thêm hỏa tiến sưu sưu sưu bay toàn màn màn, đáng tiếc nơi này là hồng hoang, không có như vậy hiện đại hóa thủ đoạn, chết cũng liền chết, đi đông doanh,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 rốt cuộc cũng ngừng lại, tam bảo ngọc như ý toàn lực nhất k í c h vẫn là không có đánh vỡ thư viện cấm chế. h ô, lạc phi bị hù đ ặ t mông té ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hồn hển, c á c h mạng này cuối cùng bảo vệ, tức hồn hển phía dưới, lạc phi nhìn không được chửi ầm lên. nguyên thủy, ta x i n mẹ ngươi, ngươi c á c h này tiểu nhân hèn hạ, dù sao nguyên thủy thiên tôn đều xuất thủ, còn có cái gì thể diện tốt r à n g chửi liền chửi hắn có thể cầm ca thế nào tam bảo ngọc như ý đều không được nguyên thủy thiên tôn c h ấ n kinh không dám tin tưởng nhìn qua tầng kia hộ cháo chín n h ì n tám mươi một đạo cấm chế vẹn vẹn phá bốn mươi chín đạo khoảng cách đánh vỡ còn kém xa lắm hắn nhưng là toàn lực xuất thủ a thậm chí ngay cả thư viện cấm chế đều không đánh tan được cái này sao có thể chỉ là một cái thư viện làm sao có thể có mạnh như vậy cấm chế chẳng lẽ hắn thật là thiên đạo thánh nhân con riêng là thiên đạo thánh nhân giúp hắn thiết trí cấm chế ý nghĩ này chợt lói lên sau một khắc nguyên thủy thiên tôn lắc đầu không có khả năng đạo tổ hồng quân căn bản không biết lạc vô trần không cần thiết lừa gạt mình mặc kệ thử một lần nữa không được thì dùng bàn cổ phiên đúng vào lúc này tiểu b ạ c h vọt ra đối với nguyên thủy điên cuồng kêu lên gâu gâu gâu cảm nhận được nguy hiểm tiểu b ạ c h lập tức lựa chọn biến thân một cái trắng như tuyết đại cầu xuất hiện trong sân dưới cổ treo chun đồng phi lên hướng về nguyên thủy thiên tôn đụng tới nhìn qua không ngừng biến lớn chun đồng nguyên thủy thiên tôn k h i n h thường nhích miệng đã sớm biết thư viện có đầu thánh cầu, cũng là cái này một cái a, đáng tiếc a, vẫn là đầu con non, liền bản mệnh thần thông đều không thi triển ra được, hắn nắm qua bàn cổ phiên, đối với trung đồng tùy ý vung lên, phá, tại nguyên thủy thiên tôn trong lòng, một kích này nhất định có thể bể nát bay tới trung đồng, một đầu con non có thể mang cái gì tốt pháp bảo, kết quả bi kịch, k e n h một tiếng vang thật lớn, đông hoàng trung bị bàn cổ phiên công kích kích phát, bảo phát ra tiếng vang g i n h thiên động địa, không tốt, đứng mũi chịu xào nguyên thủy thiên tôn, dưới sự ứng phó không kịp té bay ra ngoài, yên lặng không biết bao nhiêu ước năm đông hoàng trung, đột nhiên bảo phát uy lực thật là đáng sợ, đáng sợ đến nguyên thủy thiên tôn trong đầu ông ông trực hưởng, kém chút cho là mình phải xong đời, cái này nếu là có cái thánh nhân thừa cơ xuất thủ, hắn liền cơ hội tránh né đều không có, đáng chết phá chó, đông hoàng trung làm sao lại tại nó chỗ này, vu yêu đại hiếp lúc, đông hoàng trung không phải bay vào vết nước không gian, cũng tìm không được nữa sao, nguyên thủy thiên tôn nhất thời đại ý, ăn đông hoàng trung thiệt thòi lớn, thật vất và tỉnh táo lại, không đợi nguyên thủy thiên tôn nghĩ ra đối sách, ngoài ý muốn phát sinh, mãnh liệt như vậy pháp lực bạo phát, tự nhiên đánh thức triều ca long mạch, rống, bên trong thiên địa gầm lên giận dữ. triều ca hoàng cung trên không bay ra một đầu kim long, đây chính là đại thương khí vẫn ngưng t ổ ra kim long pháp tướng. ngay sau đó, kim long nhìn phía thư viện, để mắt tới nguyên thủy thiên tôn, cũng là ra hỏa này tại triều ca quấy dối. Kim long cũng mặc kệ đối phương có phải hay không thánh nhân, chỉ cần dám tại triều ca quấy dối, cái kia chính là địch nhân của nó, đối mặt nhào tới kim long pháp tướng, nguyên thủy thiên tôn sắc mặt k ị c h biến, một cái thuấn di bay ra triều ca, không thể trêu vào, thật không thể trêu vào, chỉ cần đụng phải mảy may, toàn bộ ngọc thư cung đều muốn đi theo t r ô n cùng, tiểu bạch phản ứng đồng dạng nhanh chóng, Lập tức thu hồi đông hoàng trung, một mặt ngốc manh nhìn qua không trung kim long, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, kim long du đãng một vòng, xác định quấy dối người chạy, lúc này mới không cam lòng bay trở về hoàng cung, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tránh tại triều ca bên ngoài nguyên thủy thiên tôn, lúc này mới dám điều động pháp lực, Muốn triệu hồi tam bảo ngọc như ý, kết quả liên chiêu ba lần, vậy mà một điểm phản ứng đều không có, nguyên thủy thiên tôn mắt choáng váng, tranh thủ thời gian mở ra pháp nhãn nhìn phía thư viện, sau một khắc, hắn trong mắt đều đỏ, đáng chết phá chó, vậy mà đoạt bản thánh tam bảo ngọc như ý, tiểu bạch sớm đã nhìn chằm chằm tam bảo ngọc như ý, thật cao nhảy lên cắn lấy trong miệng, thứ này rất giống xương cốt, cũng là quá cứng không cắn nổi ạ. Lạc phi giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian đưa tay đi nắm, cho ta, tiểu mạch, nhanh cho ta, thứ này không thể ăn. Ô ồ, tiểu b ạ c h chết cắn ngọc như ý, ra sức hướng về sau thối lui, kiên quyết không hé miệng, đây là người ta trước cắn đến, vì sao phải cho ngươi, tốt như vậy ngọc cốt đầu, người ta muốn giữ lấy, lạc phi c h ả n h chứ đầu đầy là mồ hôi, quả thực là không có từ tiểu b ạ c h trong miệng đoạt tới, dựa vào, ca vậy mà đoạt không qua một con chó, được rồi, trước hết cho nó cầm đi chơi đi, chờ nó chơi chán, trung quy sao ra, rơi vào đường cùng, lạc phi đành phải từ bỏ tam bảo ngọc như ý, tiện nghi tiểu b ạ c h khổng tuyên c á c h kia ước ao genti a, rất muốn từ tiểu b ạ c trong miệng đoạt tới đây chính là tam bảo ngọc như ý hỗn đ ồ n chí bảo a muốn là mình có kiện pháp khí này gặp phải chuẩn đề cũng dám nhất chiến nhưng là suy nghĩ một chút thánh cầu uy lực còn có đông hoàng trung đáng sợ hắn sáng suốt lựa chọn từ bỏ sau một khắc khổng tuyên theo trong hố nhảy ra ngoài khôi phục thân người lớn mật cuồng đồ Dám đến thư viện quấy dối. quả thực không đem ta khổng tuyên để vào mắt. cái kia khổng tước vậy mà cũng là thư viện để tử. vừa mới sợ cùng con thỏ một dạng. đem chính mình cũng t r ô n trong hố. hàm ninh bọn người cái kia tức giận a. ào a o hướng về phía khổng tuyên cuồng ném khinh thường. lạc phi cũng phát p h i cười. không biết nên làm sao mắng khổng tuyên. g i a hỏa này cũng quá l á o cá. xem đến phần sau có thánh nhân thì giả sợ. hiện tại thánh nhân chạy. hắn thì đi ra trang mười ba. không sợ đi ra ngoài bị x é t đánh sao. lạc phi một hơi nín khó chịu. đây là đ ệ tử ta khổng tuyên. ta cũng không lấn phủ các ngươi. chỉ cần đánh thắng hắn. các ngươi liền có thể đi. chỉ đơn giản như vậy. hàm ninh bọn n g ư ờ i không dám tin tưởng nhìn qua lạc phi. Muốn biết Hắn nói thật hay g i ả vạn nhất đánh thắng khổng tuyên. gia hỏa này lại thẹn quá hóa giận làm sao bây giờ. hàm ninh cắn răng một cách đi đầu dò hỏi. chúng ta biết mạo phạm tiên sinh, vạn nhất không cẩn thận lại đả thương đệ tử của ngài. ngài còn sẽ bỏ qua chúng ta sao, được chứng kiến lạc phi xuất thủ về sau. Hắn thật sợ, cái này tiên sinh thật là đáng sợ. dưỡng con chó đều có thể đánh chạy vừa mới cao thủ muốn là hắn toàn lực xuất thủ người kia đâu có mệnh tại lạc phi tức giận chừng mắt liếc khổng tuyên yên tâm dạng này không còn dùng được để tử ta có một đống lớn các ngươi nhanh điểm cùng tiến lên a ta còn buồn ngủ khổng tuyên cái kia hổ thèn a chột giả không dám nhìn lạc phi ánh mắt hắn thật vô cùng có ích tỉ như đối phó trước mắt bọn này cặn bã, còn có thể cùng tiến lên, hàm ninh bọn người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu, coi như lạc vô trần nói không giữ lời, trước khi chết có thể kéo cái đệm lưng cũng đáng, huống chi vẫn là mười mấy người đối phó một cái khổng tuyên, thấy thế nào đều là chắc thắng, bọn họ đưa tay triệu hồi pháp khí, hướng về khổng tuyên vọt tới,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 t r ư ơ n g hai trăm chín mươi một thánh nhân không bằng chó mười mấy người cao thủ đơn đấu khổng tuyên một người thấy thế nào đều là khổng tuyên thua nhưng là lạc phi lại rất rõ ràng bọn họ c ổ n g lại đều không đủ khổng tuyên soát khổng tuyên đâu còn có nửa điểm vừa mới sợ ràng một tay chống n ạ n h một tay chỉ đối phương cười to nói các p h í vật cùng lên đi đừng chậm trễ tiên sinh nghỉ ngơi hàm ninh bọn người cái kia tức giận a ban đầu vốn còn muốn lưu thủ cái này tất cả đều toàn lực đánh ra thì ngươi một cái phá khổng tước cũng dám học cao nhân ngươi cho rằng ngươi là lạc vô trần thần thông vô đ ị c h sao m ờ i mấy món pháp khí đồng loạt ra tay thẳng đến khổng tuyên mà đến cái này muốn là đánh chúng khổng tuyên khẳng định chỉ còn lại có c ả n bã cuồng Lão tử để ngươi cuồng, đời sau có cơ hội lại cuồng đi. Mắt thấy pháp khí đến khổng tuyên trước mặt, tiến thêm một bước liền có thể muốn mệnh của hắn. Hàm ninh bọn người kích động nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt nhìn chằm chặp pháp khí, trúng, liền muốn trúng. đúng vào lúc này, bọn họ thấy hoa mắt, đột nhiên toát ra năm màu quang mang, thanh hoàng xích hát bạch, chiếu sáng trong bóng tối thư viện hậu hoa viên. Lạc phi đồng d ạ n g bị hoa mắt, dường như về tới hậu thế sàn nhảy, một vùng tăm tối bên trong, chỉ có bắn đèn phát ra đủ mọi màu sắc quang mang, chiếu sáng nguyên một đám người khuôn mặt, này, này, này, mọi người v h ô lên, chỉ là hôm nay c h à n g tử có chút lạnh, tựa như huyền minh nhị lão trong đêm khiêng lấy xe lửa chạy, người phía dưới một điểm phản ứng đều không có, không có cách, hàm ninh đám người đã sợ choáng váng, một đạo quang mang lóe qua, một kiện pháp khí biến mất không thấy gì nữa, mười mấy đạo quang mang lóe qua, khổng tuyên bốn phía sạch sẽ, cái gì cũng bị mất, cái này sao có thể, có thể thu lấy pháp bảo đồ vật, bọn họ không phải không gặp qua, nhưng là giống như vậy không hợp thói thường, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp t ù y tiện quét một cái thì thu một kiện pháp khí. có bao nhiêu thu bao nhiêu. thế thì còn đánh như thế nào. hai tay c h ố n g không bọn họ. tất cả đều đầu gỗ một dạng sử tại trên mặt đất. không biết nên làm sao bây giờ đánh khẳng định đánh không lại. trốn xuống c h à n g khẳng định so đánh còn muốn thảm. khổng tuyên phách lối hô lên. còn có ai. hàm ninh bọn người toàn thân khẽ run rẩy. cuối cùng tỉnh ngộ lại không đánh chúng ta không đánh chúng ta nhận thua chúng ta lập tức đi muốn tới thì tới muốn đi thì đi muốn đồng thủ thì đồng thủ các ngươi coi là đây là địa phương nào nơi này là thư viện tất cả đều cho lão t ử lưu lại khổng tuyên đang lo không có cơ hội biểu hiện làm sao có thể bỏ qua bọn họ lại là một vòng năm màu quang mang lập lò i hàm ninh bọn người tất cả đều bị thu lại. khổng tuyên dương dương đắc ý dò hỏi. sư phụ, muốn hay không đem bọn hắn tất cả đều làm thịt. nói vớ nói vẩn. bọn họ thế nhưng là thiên giới ngũ đế thủ hạ. giết bọn hắn mỗi ngày đều có phiền phức. lạc phi lườm hắn một cái. lắc đầu phản đối dạng này xử trí. song phương cũng không có thâm cửu đại hận gì. không đến mức muốn mạng của bọn hắn. Nếu không nguyên thủy thiên tôn khẳng định khắp nơi tuyên truyền, là thư viện giết bọn hắn, đến lúc đó thiên giới ngũ đế tức giận, phái ra trăm vạn đại quân tấn công thư viện, chính mình nên làm cái gì, cũng không thể làm sát nhân cuồng ma, liền c á c h này trăm vạn đại quân cùng một chỗ giết đi, khổng tuyên mau đuổi theo hỏi, sư phụ, cái kia xử trí như thế nào a, thả người, không thể giết, vậy cũng chỉ có thể thả, chỉ là như vậy làm, thực sự lợi cho bọn họ quá rồi à. Lạc phi ra sức vừa c h ừ n g mắt, thả cây gì thả, tất cả đều treo đến thư viện cửa, phủ lên kẻ trộm thẻ bài, bọn người đến cửa giao tiền chuộc, sư phụ cao minh, sư phụ cao minh, khổng tuyên ánh mắt sáng lên, ra sức lấy lòng lên lạc phi, biện pháp này tốt, còn có thể lại kiếm một số lớn chỗ tốt. Lạc phi ngắp đi ngủ đây. đi ngang qua long cát cùng hằng nga gian phòng cố ý dừng lại một chút. hai người bọn họ đang ngủ say. một điểm không có có chịu ảnh hưởng. thư viện gian phòng cách â m quá tốt rồi. đánh thành như thế đều không bừng tỉnh cắt nàng. sáng ngày thứ hai, long cát cùng hằng nga đi ra ăn trà sớm. kết quả vừa ra cửa phòng ngây n g ẩ n cả người. cửa chính giống như treo người a nhàn dối nhàm chán các nàng tự nhiên chạy tới xem náo nhiệt trận thế thật to a mười mấy người treo thành một loạt thực sự quá hùng vĩ trên người bọn họ còn lôi kéo một đạo biểu ngữ trên đó viết vài c á i chữ to thư viện kẻ trộm bồi thường tổn thất sau thả người phốc thấy rõ ràng đối phương là ai về sau long cát nhìn không được cười ra tiếng bọn gia hỏa này cũng quá xui xẻo cũng dám đến thư viện đến trộm đồ bọn họ thì không có trước đó hỏi thăm một chút quảng thành tử cùng phổ hiền bị chỉnh nhiều thảm sao cái này tốt bọn họ mất mặt ném đến hạ giới đến rồi nhìn đến long cát sau khi ra ngoài hàm ninh không lo được mất mặt tranh thủ thời gian hô lên long cát công chúa cầu ngươi cứu lấy chúng ta à Băng vô tình đồng dạng cầu khẩn. công chúa, chúng ta giúp là toàn bộ thiên giới mặt. ngươi hãy giúp chúng ta một chút a. muốn là đặt ở bình thường. long cát nhất định sẽ giúp bọn họ một chút. mọi người quen biết một trận. cũng không thể để bọn hắn quá mất mặt. chí ít không thể treo ở thư viện bên ngoài. để tất cả đi ngang qua người chế xếu. muốn treo thì treo ở trong thư viện tốt. Long cát công chúa thở dài một hơi, các ngươi đắc tội tiên sinh, ta cũng không có cách, lại nói, ta hiện tại vẫn là thiên đình truy nã phạm nhân. Sau khi nói xong, long cát ưu thương trở về, lời ư nhắc lại quản chuyện của bọn hắn, trở lại trong viện, nhìn đến lạc phi chuyển ra bàn vẽ đến phải làm họ, long cát ánh mắt lập tức sáng lên, sư phụ, sư phụ, ngươi đây là muốn vẽ cái gì, giúp người ta hòa hai tấm thôi. Nàng thế nhưng là được chứng kiến lạc phi hòa. cái kia k ỹ xảo hội hòa có thể x ư n g nhất tuyệt, thì liền thiên đình hòa sư cũng không thể so. chỉ là sư phụ quá không đứng đắn, luôn yêu thích hòa xấu hổ đồ vật. Lạc phi một mặt chiều mến sờ sờ đầu của nàng, đừng có gấp a. ta trước hòa thứ gì, một hồi thì cho ngươi hòa. Lần thứ nhất đối kháng thánh nhân, lạc phi tự nhiên muốn chừa chút kỷ niệm, suy nghĩ một chút nguyên thủy thiên tôn bị đông hoàng trung đánh bay tình cảnh, đây chính là khai thiên tích địa đều không gặp được cảnh tượng hoành tráng a, vẽ xuống đến, nhất định muốn vẽ xuống đến, cái này muốn là truyền đến hậu thế, tuyệt đối là đồ gia truyền, có thể bán đi một cái giá trên trời, càng nghĩ càng vui vẻ, Lạc phi hạ bút như có thần, nhanh chóng họa, gâu gâu gâu, hiếm thấy buông ra ngọc cốt đầu tiểu b ạ c h hướng về phía họa tác r a sức kêu lên, manh manh móng vuốt nhỏ, r a sức chỉ họa phía trên chính mình, vui vẻ liên tục kêu to, long cát cao mày nhìn tới, cái này đạo nhân rất lạ lẫm, cho tới bây giờ chưa thấy hoa a, sư phụ, hắn là ai a. làm sao lại cùng tiểu b ạ c h đánh nhau a. Hả, hắn là nguyên thủy thiên tôn. đáng tiếc a. liền thư viện một con chó đều đánh không lại. h a h a h a lạc phi cái kia đắc ý a. hận không thể đem tiểu b ạ c h cho cúng bái. có một đầu thánh cầu t r o n g nhà hộ viện. cảm giác kia cũng là không giống nhau. thánh nhân coi như lời h ạ i hơn nữa. tốt ý tứ cùng tiểu b ạ c h đánh sao. đánh thắng. ngươi chút bản lĩnh ấy, cũng liền khi dễ một chút chó, muốn là đánh thua. h ắ c h ắ c ngươi chẳng bằng con chó, tựa như nguyên thủy thiên tôn ăn một người câm thua thiệt, nhất định phủ lên chẳng bằng con chó bàng hiểu, một bộ thánh nhân không bằng chó đồ, cứ như vậy mới mẹ xuất hiện, treo ở bên cạnh bàn trà, chỉ cần đi vào thư viện người, tất nhiên sẽ nhìn đến cái này tấm bản đồ, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười một, chương hai trăm chín mươi hai tiểu bạch không chịu đổi, long cát t r ộ t giả nhìn xuống cửa, xác định không có người tới, sư phụ, sư phụ, ngươi làm như vậy, không phải buộc nguyên thủy thiên tôn trở mặt sao, nguyên thủy thiên tôn tuy nhiên ra tay, nhưng là cũng không có công khai lộ diện, song phương đều giả ngô, sự kiện này coi như qua nhưng là lạc phi công khai việc này nói rõ là tại đánh nguyên thủy thiên tôn mặt nguyên thủy thiên tôn vì bảo trì thánh người mặt mũi làm sao có thể từ bỏ ý đồ lạc phi một mặt buồn cười chỉ chỉ tiểu bạch vậy ngươi đi thương lượng với nó một chút đem tam bảo ngọc như ý muốn trở về trả lại nguyên thủy thánh nhân a gâu gâu gâu tiểu bạch dấm lên tam bảo ngọc như ý hướng về phía lạc phi ra sức kêu lên nhìn nó cái kia giữ s ằ n tiểu bộ dáng nói rõ thì không tiếp thu bất luận cái gì thương lượng long cát lung túng lắc đầu từ bỏ từ bỏ muốn từ tiểu b ạ c h trong miệng giật đồ long cát cũng không có lá gan kia đây chính là thánh cầu cùng nguyên thủy một cấp bậc nhân vật đáng sợ hằng nga ở vào đại não đứng máy trạng thái ngây ngốc nhìn qua bức họa kia phía trên kia nguyên thủy bị đánh gọi là một cái thảm miệng sai lệch ánh mắt nghiêng qua cả khuôn mặt đều biến hình xấu như vậy ảnh chụp phóng suốt nguyên thủy thánh nhân sẽ ứng đối như thế nào hắn sẽ trước tiên giết đến tận thư viện san bằng cả tòa thư viện sao càng nghĩ càng có khả năng hằng nga chỉ cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối liền mở miệng hứng thú nói chuyện đều không có tốt ngày tốt bất quá, nhất định phải đi cùng thánh nhân đấu khí. ngô ngốc, lạc vô trần cũng là hồng hoang hàng thứ nhất đại ngô ngốc, đinh, hằng nga mắng ngươi là hồng hoang đ ệ nhất ngô ngốc, bất lương sư giá chỉ mười nghìn tám mươi sáu, lạc phi giờ khóc sở cười nhìn hằng nga liếc một chút, chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy đều là sinh không thể yêu biểu lộ, ai, được rồi, không kích thích nàng, vẫn là chờ lấy các lộ đại thần đến cửa thật tốt tuyên truyền một chút thánh nhân không bằng chó đi nhìn một đêm náo nhiệt nữ hoa lo lắng một đêm ngủ không ngon đáng chết nguyên thủy đánh nhau thì đánh nhau đi làm gì còn muốn làm một đoàn hắc vụ nữ vương ta nhìn hồi lâu ánh mắt đều nhìn chua vẫn là không thấy rõ ràng tình huống duy nhất biết đến cũng là nguyên thủy cùng thư viện đấu pháp kinh động đến đại thương khí vận, không thể không thối lui, nhưng là đến cùng thế nào a, là lạc vô trần bị diệt, vẫn là nguyên thủy bị đánh chạy, đến cùng thế nào, nữ vương ta muốn biết a, sáng sớm nữ hoa thì tranh thủ thời gian chạy đến thư viện, thám thính tối hôm qua tin tức, đi vào thư viện cửa, nàng liền không nhịn được vui vẻ, hàng này treo ngược lên người, Chẳng lẽ là thư viện mới đón khách phương pháp. những người này đều là thiên giới thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. bây giờ tất cả đều bị treo ở thư viện cửa. còn tốt nơi này là nhân giới. không có thiên giới người tại. nếu không khẳng định là trăm vạn đại quân vây công thư viện. c h à n g diện kia nhưng là não nhiệt lớn. lười nhắc quan tâm những người này. nữ hoa đi nhanh lên đi vào. nhìn đến bộ kia hoa về sau. Nữ khoa trợn cả mắt lên. Thánh nhân không bằng chó đồ. Lạc vô trần điên rồi nha. cũng dám xấu như vậy hóa nguyên bắt đầu. chỉ là nguyên thủy thế nhưng là diệt dung. sao có thể chứng minh là hắn đâu. sư phụ, ngươi bức tranh này không dùng a. người ở phía trên cũng không phải nguyên thủy thánh nhân. hắn chỉ cần phủ nhận là được rồi. đối mặt nữ khoa nghi vấn, lạc phi cười chỉ chỉ tiểu b ạ c h Phượng thi nhận biết đó là cái gì sao không cắn nổi tam bảo ngọc như ý tiểu b ạ c h lấy nó làm nghiến răng tốt tại một cái kia kình dày vò nữ hoa tròng mắt kém chút chừng đi ra kìm lòng không đẳng đi tới đây chính là tam bảo ngọc như ý tối đỉnh cấp hồng mông chí bảo a muốn là nữ vương ta có thể lấy được lời nói về sau đi ra ngoài còn sợ ai gâu gâu gâu nhìn đến nữ h o a vươn tay muốn cướp tam bảo ngọc như ý tiểu b ạ c h tức giận s ố n g lên đây chính là đồ của người ta người nào đoạt thì cắn ai nữ nhân xấu đừng tưởng rằng thay cái mã giáp người ta thì không biết ngươi không nghĩ tới tiểu b ạ c h phản ứng dạng này lớn nữ h o a không thể không thu tay về nàng bộ này khôi l ỗ i hóa thân cũng không phải tiểu b ạ c h đối thủ tiểu đông tây thương lượng thôi, nữ vương ta và ngươi đổi vật này, thế nào, để chứng minh mình, nữ hoa lấy ra trên thân mang yêu đan, cố ý sáng cho tiểu bạc nhìn, kết quả tiểu bạc nhìn cũng không nhìn liếc một chút, gâu gâu gâu, nữ hoa cái kia tức giận a, bất đắc dĩ quay đầu nhìn phía lạc phi, sư phụ, để nó sao ra a, người ta muốn nhìn một chút bảo bối này, Lạc phi cười khổ lắc đầu, đừng hy vọng, cướp đến tay sau chết sống không giao ra, ta cũng không có cách nào, tốt như vậy bảo bối. Lạc phi cũng muốn a, coi như tạm thời không dùng đến, treo ở trên eo nhiều khí phái a, nữ hoa bất đắc dĩ từ bỏ, truy hỏi tới tối hôm qua tình huống, sư phụ, tối hôm qua đến cùng người nào thua a, nói nhàm, đương nhiên là nguyên thủy thiên tôn, không nhìn hắn liền tam bảo ngọc như ý đều vứt xuống, lạc phi cái kia đắc ý à. hận không thể đơn cử loa to vô cho tất cả mọi người nghe, đường đường thánh nhân đều tại thư viện thất bại, về sau ai còn dám đánh thư viện chủ ý, thiên giới những cái kia đầu sắt, hào hào nghĩ một chút, các ngươi có thể cùng thánh nhân so sao, thì các ngươi điểm này năng lực liền cho thánh nhân sách dày cũng không xứng, còn dám tới ca thư viện nháo sự, nổi danh, thư viện cái này thật nổi danh, lạc phi dường như nhìn đến một đoàn đ ệ t ử khóc hô hào bái nhập thư viện, mang đến đếm không hết tích phân, sau cùng để hắn rút được trí tôn đồ vật, đem tất cả thánh nhân d i ấ m tại dưới chân, ngay tại lạc phi tưởng tượng lấy tương lai lúc, nữ hoa nhưng trong lòng ầm ầm sóng dậy, đáng sợ, thật là đáng sợ, may mắn nữ vương ta không tới thư viện đến gây sự tình, nếu không mất mặt cũng là nữ vương ta, muốn là nữ vương ta rơi xuống trong tay hắn, có thể hay không ba mươi sáu thức toàn đến một lần, đến lúc đó lại toàn bộ nữ hoa ba mươi sáu thức đi ra, chính mình còn thế nào gặp người a, nhìn xem nguyên thủy thiên tôn, phong cảnh vô số ướp năm, hiện tại đâu còn có mặt mũi, thánh nhân không bằng chó a, nữ vương ta giống như cũng bị mắng, ngay tại nữ khoa trong lòng nghĩ linh tinh lúc quảng thành tử đến, thương hại hắn căn bản không biết nguyên thủy thiên tôn sự tình, còn đang c h ê cười bên ngoài treo người, sư phụ, bên ngoài ra hỏa ném mất mặt lớn, về sau ai còn dám đến thư viện quấy dối. Phá phá phá. tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn phía hắn, trong ánh mắt tất cả đều là ý vị thâm trường biểu lộ. gia hỏa này còn có thể cười được, quảng thành t ử sườn sốt một chút, các ngươi đây là thế nào, chẳng lẽ sự kiện này không buồn cười sao, cửa vây xem dân chúng đều cười tê liệt, bọn họ làm sao một điểm không cười đấy, buồn cười như vậy sự tỉnh, vì cái gì bọn họ không có chút nào cười đâu, Chẳng lẽ còn có càng buồn cười hơn sự tình phát sinh sao nhìn đến quảng thành tử một mặt mê mang nữ hoa đặc biệt tốt tâm nhắc nhở lên hắn quảng thành tử ngươi hôm nay không nên tới quảng thành tử trong lòng khẽ run rẩy có sự cảm không tốt phượng khi nữ nhân này miệng lưới bén nhọn xưa nay không nói tốt hôm nay nói hắn không nên tới vậy liền nhất định có không nên tới lý do Quảng thành tử bối rối nhìn về phía nàng, hy vọng có thể đạt được càng nhiều nhắc nhở, người tốt làm đến cùng, nữ hoa cười xấu xa lấy chỉ hướng bên cạnh họ, đến, t h ư ở n g thức một chút, nàng cười trên nỗi đau của người khác tới cực điểm, hận không thể phình bụng cười to, đần độn quảng thành tử, c á c h này nhìn hắn có biểu hiện gì, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười một, Chương hai trăm chín mươi ba quảng thành tử ra điều kiện quảng thành tử lúc này mới chú ý tới bộ kia họa tranh thủ thời gian nhìn tới thánh nhân không bằng chó đồ phù p h ù quảng thành tử hai chân mềm nhũng đặt mông té ngồi trên mặt đất hắn nhưng là thánh nhân đ ệ tử đột nhiên nhìn đến dạng này đồ có thể không sợ sao đây chính là đ ố i thánh nhân đại bất chính a một khi bị sư phụ biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. không dám nói ngàn dặm t h â y nằm, vạn dặm huyết phiêu. tối thiểu thư viện nơi này liền cặn bã cũng sẽ không thừa. sau một khắc, hắn tưởng như lò so một dạng bỗng nhiên bắn lên, vọt tới hình ảnh trước nhìn kỹ lên. bức tranh này đến cùng nói là người nào. ngàn vạn không phải sư phụ a. hắn nhìn kỹ đi qua. sau một khắc nở nụ cười, người này là ai a. Hồng hoang đã biết thánh trong đám người, không có người này a. Hắn phi thường khẳng định, cộng thêm một vạn cái xác định, bức họa bên trong người không phải sư phụ, chỉ cần không phải sư phụ liền tốt, thì cùng ngọc h ư cung không quan hệ, cũng liền không có quan hệ gì với chính mình, chỉ là người này đến cùng là ai a. Hồng hoang thì sáu cái thánh nhân, tuyệt đối không có người này, quản hắn là ai, dù sao không có quan hệ gì với chính mình liền tốt nhìn đến hắn còn không có tỉnh ngộ lạc phi thở dài một hơi buồn bực nhắm mắt lại quảng thành tử luôn luôn tôn sư trọng đạo có thể chịu được lớn như vậy đà kích sao hắn thật không muốn tại quảng thành tử đạo tâm bên trong đấm máu chen vào một đao long cát công chúa đầy vẻ khinh b ị nhìn qua nữ hoa rất muốn nói cho nàng một tiếng tiện nhân Bản công chúa khuyên ngươi thiện lương nhìn xem quảng thành tử đều hoảng sợ thành dạng gì nàng còn không biết xấu hổ trêu đùa hắn nữ hoa đã sớm quên đi thiện lương là cái gì chỉ biết là náo nhiệt quảng thành tử nhìn xem tiểu bạt trong miệng cắn đồ vật có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc a quảng thành tử nghe vậy nhìn tới ánh mắt lập tức trừng thẳng cái này đây là sư phụ tam bảo ngọc như ý, thân là nguyên thủy thiên tôn đ ệ t ử đắc ý, quảng thành t ử tự nhiên không hiếm thấy qua tam bảo ngọc như ý. cái kia nhan sắc, cái kia hình dáng, cái kia uy áp, giống như đúc, hắn tranh thủ thời gian chạy tới, đưa tay sờ về phía tam bảo ngọc như ý, gâu gâu gâu, kết quả tiểu bạch bão nổi, hướng về phía hắn nghe răng nhích miệng hô hoán lên, Quảng thành tử giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian rút tay trở về. Sư phụ, đây là tam bảo ngọc như ý sao, không sai, cũng là tam bảo ngọc như ý, lạc phi thở dài một hơi, đây là đêm qua tập kích người lưu lại, ngươi minh bạc h đây là ý gì à đây chính là sư phụ pháp bảo, quảng thành tử có thể không hiểu sao, sư phụ đêm qua đánh lén thư viện, kết quả thua, thua thì thua, vốn là không có gì ghê gớm lắm, nhiều nhất sư phụ không nhận nợ, trong bóng tối ném chút mặt mũi mà thôi, nhưng là hiện tại sư phụ vứt bỏ pháp bảo, cái này cái kia giải thích thế nào, quảng thành t ử trong đầu một mảnh nay dối, đều không biết mình làm sao rời đi thư viện, ra thư viện về sau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay hướng ngọc hư cung, hắn phải nhanh nói cho sư phụ, m a u chóng giải quyết việc này, tiến vào ngọc thư cung về sau, quảng thành tử rõ ràng cảm giác được b ầ u không khí không thích hợp, tất cả môn nhân để tử nơm nớp lo sợ, q u i đầu đứng ở nơi đó không dám nói một câu, tối hôm qua nguyên thủy thiên tôn sau khi trở về, sắc mặt nặng đến có thể nhỏ xuống nước, toàn thân đều mang sát khí, vừa nhìn liền biết bị tức không chỗ phát tiết, mọi người liền thở mạnh cũng không dám, E sợ cho rước lấy thánh nhân lửa giận. đây là mất đi pháp bảo tâm tình khó chịu a. Quảng thành tử không thể không kiên trì gõ vang lên tầm cung cửa lớn. Sư phụ, đ ệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến. Bên cạnh đồng tử lặng lẽ hướng về sau rời một bước. tâm hòng c u i đầu, dựa theo quy củ. Vốn nên là bọn họ đi vào bẩm báo. nhưng là thánh nhân nộ khí trùng thiên. bọn họ cũng không dám đi rủi ro vội vã bầm báo quảng thành tử không thể không kiên trì chính mình gõ cửa đợi chừng ba phút cửa lớn lúc này mới tự động mở ra chuyện đến nguyên thủy thiên tôn khó chịu thanh âm tiến đến quảng thành tử nơm nước lo sợ đi vào cung cung kính kính quỳ dạp xuống đất sư phụ đ ệ tử vừa mới thư viện trở về có chuyện quan trọng bầm báo nguyên bản nhắm mắt tính tỏa nguyên thủy thiên tôn mạnh mẽ phía dưới mở mắt tuôn ra mãnh liệt sát khí hết chuyện để nói cái này nhiệt độ là muốn nhìn chính mình c h â y cười sao ầm、um, quảng thành tử bị hù một đầu dập đầu trên đất lạc vô trần vẽ lên một bức họa đ ệ tử không dám không báo hắn là không dám không báo nhưng là không dám nói ra sư phụ phấn nộ thành cái dạng này có thể hay không một bàn tay quạt chết chính mình nguyên thủy thiên tôn hô hấp càng ngày càng trầm trọng tâm lý có dự cảm không tốt lạc vô trần hèn hạ như vậy vô sỉ hỗn đản luôn luôn ra thích nhục nhã đối thủ suy nghĩ một chút chính mình đáng thương đ ệ tử đều gặp cái gì thảm nhất cũng là phổ hiền cái kia tràng diện suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người nôn đáng thương phổ hiền từ đó có lập tức t h ù n g kim tiên mới ngoài hiểu không còn có ra ngoài thăm bạn gặp người đến mức quảng thành tử đồng dạng danh tiếng quét x á c chẳng những bị lạc vô trần trở thành trấn trạc thái sơn người còn bị buộc q u ỳ thức đón khách đường đường thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử bây giờ thành hồng hoang quỳ người còn có yêu tục thập thái tử lục á p bị làm gà nuôi bao lâu x u i x ẻ o hơn còn có đông hải long vương ngao quảng, đến bây giờ còn tại thư viện treo long kỳ, ai, bản thánh trong bóng tối ra tay đắc tội hắn, còn có thể có kết quả tốt sao. nguyên thủy thiên tôn mặt đen lên thúc giục nói, nói, hắn vẽ là cái gì, họ không tốt họa, chỉ là phía trên đến cùng vẽ lên cái gì, chẳng lẽ là mình thua với thư viện họa, quảng thành tử toàn thân run run một chút, Nơm nướp lo sợ hồi đáp, hắn vẽ lên, vẽ lên thánh nhân, thánh nhân không bằng, không bằng chó đồ, trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, thì liền nguyên thủy thiên tôn đều choáng váng, trải qua vô số mưa to gió lớn hắn, lại bị một bức họa tên sợ choáng váng, lạc vô trần canh này hỗn đàn, thật sự là to gan lớn mật, hắn, hắn, hắn cũng dám làm nhục như vậy bản thánh, Thánh nhân không bằng chó, vậy cũng phải nhìn cái gì chó. đó là một đầu thánh cầu, cùng thánh nhân một d ạ n g tu vi chó. người nào đạp mã dám nói mình so chó mạnh, có thể đi thử xem a. nguyên thủy thiên tôn cắn răng nghiến lời an bài lên nhiệm vụ, đi, đến hỏi lạc vô trần. như thế nào mới bằng lòng hủy đi bức tranh này, tối hôm qua xuất thù thất bại. nguyên thủy thiên tôn không còn dám đi thử lần thứ hai, vạn nhất giữa ban ngày lần nữa thất bại, hắn còn thế nào giấu diêm việc này, đồng rằng hắn cũng kéo không nổi, đợi không được buổi tối lại đi xuất thủ, cứ như vậy, mới ra thư viện quảng thành tử, lần nữa về tới thư viện, nghe hắn ý đồ đến về sau, lạc phi lập tức vui vẻ, quảng thành tử, ngươi cảm thấy ta cái kia muốn điều kiện gì à lời này vừa nói ra long cát bọn người phúc b ậ t cười sư phụ đây là lại muốn giày vò người các nàng một mặt buồn cười nhìn qua quảng thành tử chờ lấy xem hắn làm sao trả lời quảng thành tử kém chút không có khóc lên hận không thể chính mình hôm nay chưa có trở về hắn làm sao mở điều kiện này à mở thấp Lạc vô trần khẳng định cảm thấy mình tâm không thành, không có tư cách làm thư viện đệ tử. Mở cao, lạc vô trần hài lòng, chính mình làm sao hướng sư phụ bàn giao, hắn vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói. Sư phụ, đệ tử cũng là cách truyền lời, mở điều kiện gì vẫn là ngài nói đi, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mười nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười một, chương hai trăm chín mươi bốn hồng quân xuất thủ, đối mặt quảng thành t ử cầu khẩn, lạc phi nhìn không được vui vẻ, để cho mình ra điều kiện, vậy đơn giản a, ta mở thì ta mở, rơi vào thư viện đồ vật, tất cả đều là ta thư viện, cái này không có vấn đề à. đường đường thánh nhân đánh lén thư viện. bị hù ta ngủ không yên. tổn thất tinh thần to lớn à. vì có thể ngủ ngon giấc. về sau phong thần sự tình giao cho thư viện đi. bớt đến thiên hạ đại loạn. điều kiện này làm sao có thể đáp ứng. quảng thành tử trợn mắt h ố t mùm. một chữ đều nói không nên lời. hắn có thể đáp ứng sao. hắn dám đáp ứng sao. Hắn chỉ phải đáp ứng một cái, trở về khẳng định bị sư phụ một bàn tay quạt chết, tiểu r u ộ n đầu tinh về vui vẻ giơ bách linh phiên bay tới bay lui. Phong thần đi, bản cô nương phong thần đi, mọi người mau lại đây a, mọi người ả o ả o ném cho nàng khiêng thường, không có người phản ứng nàng. Phong thần, phong ngươi tên tiểu r u ộ n đầu, ngô ngốc mới có thể giống như nàng làm r u ộ n phong thần. Nữ khoa nhìn có chút h ả ghê ăn nhân sâm q u ả tâm lý tính toán nguyên thủy thiên tôn phản ứng. Hắn sẽ đáp ứng hai cái điều kiện này sao. Tam bảo ngọc như ý mất đi thì mất đi. tạm thời nhìn một chút liền đi qua. nhưng là phong thần đại kiếp sự tình. làm sao có thể giao ra. đây chính là thiên đạo thánh nhân giao cho Hắn nhiệm vụ. Hắn dám giao ra sao. nhìn thật là náo nhiệt. c á c h này lại nhìn thật là náo nhiệt, biết lạc phi điều kiện nguyên thủy thiên tôn, triệt để b ạ o phát, chỉ là một cái thư viện, cũng dám n h ú c tay phong thần sự tỉnh, hắn tính là thứ gì, nguyên thủy thiên tôn nổi giận, toàn b ẫ u ngọc thư cung đều đang run dày, quỳ trên mặt đất q u à n g thành t ử toàn thân run lẩy bẩy, cầu nguyện bàn cổ đại thần phù hộ, sư phụ tuyệt đối không nên dưới sự phấn nộ, một bàn tay đập chết chính mình, còn tốt cầu nguyện của hắn có hiệu lực. nguyên thủy thiên tôn chậm rãi bình tĩnh lại, làm một cách thánh nhân, phẫn nộ là vô năng biểu hiện, bày ở trước mặt hắn, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm chết lạc vô trần, hoặc là tiếp nhận lạc vô trần điều kiện, muốn là nguyên thủy thiên tôn có thể làm chủ, hắn khẳng định sẽ đáp ứng lạc vô trần điều kiện. dù sao tam bảo ngọc như ý đã đã rơi vào thư viện tạm thời cũng không cầm về được ngày sau có cơ hội giết chết lạc vô trần lại thu hồi chính là đến mức phong thần sự tình vậy liền càng đơn giản hơn phong thần bảng mất đi đả thần tiên cũng mất đi chính mình lấy cái gì phong thần a cho hắn thì cho hắn vừa vặn về sau cùng một chỗ thu hồi nhưng là hiện tại có một vấn đề nguyên thủy thiên tôn không làm chủ được vạn bất đắc dĩ phía dưới nguyên thủy thiên tôn chỉ có thể tiến về t ử tiêu cung tìm lão sư hỏi cho ra nhẽ khủng bố như vậy cấm chế ngoại trừ lão sư còn có ai có thể bố trí vạn nhất đây là lão sư bố trí đây chính là lũ lụt vọt lên long vương miếu a đang bận đột phá hồng quân một mặt khó chịu tiếp thấy hắn, lại có cái đại sự gì phát sinh, chính mình thế nhưng là chiếu cố qua nguyên thủy thiên tôn, không có đại sự không được qua đây, sáu người đệ tử vẫn còn có người, tất cả đều tùy tiện qua tới, chính mình còn tu luyện thế nào, nguyên thủy thiên tôn vẻ mặt cầu xin nói ra, lão sư, ta âm thầm ra tay công kích thư viện, vậy mà không có công phá cấm chế, còn mất đi tam bảo ngọc như ý, hiện tại hắn đề hai điều kiện, nghe xong hai điều kiện về sau. Hồng quân cũng dần tím mặt, phong thần chính là thiên đạo sở định, há lại hắn có thể n h ú c tay, đại thiên phong thần, đây chính là hồng quân trước mặt mọi người quyết định sự tình. Hồng quân cũng là thiên đạo, thiên đạo cũng là hồng quân, thiên đạo quyết định sự tình, sao có thể cải biến, không thể, tuyệt đối không thể, lạc phi hành động, không thể nghi ngờ là khiêu chiến hồng quân thiên đạo quyền uy, công khai đánh mặt của hắn, lạc phi phải chết, hồng quân trong mắt lói lên diệt thế lôi điện, quy đầu nhìn phía thư viện, thư viện vẫn là bao phủ tại một đoàn trong sương mù, không nhìn rõ thứ gì, có thể ngăn trở thiên đạo thánh nhân ánh mắt cấm chế, có thể nghĩ có bao nhiêu lời hại, hồng quân lạnh h ừ một tiếng, đối với thư viện chỉ một ngón tay, đi, một đảo màu đen tiểu xà giống như lôi điện, đột ngột xuất hiện tại thư viện trên không, c á c h này đảo lôi điện tới quá kỳ quái, tựa như thư viện t ự thân sinh ra một dạng, khoảng cách một chút xa một chút điểm, đều sẽ không nhìn đến c á c h này đảo lôi điện tồn tại, ngay tại trong thư viện ăn cơm lạc phi bọn người, trước tiên ngẩng đầu nhìn phía phía trên, một cố tử vong khủng bố từ đầu truyền đến chân lại từ chân truyền đến đầu tia trước màu đen từ trước tới nay chưa từng gặp qua tia trước màu đen đáng thương tiểu ruột đầu tinh vệ bị h ù kêu thảm một tiếng ôm đầu chui được dưới bàn làm một cách âm r u y ệ t lôi điện là nàng uy hiếp lớn nhất cách kia một đạo nho nhỏ lôi điện màu đen để cho nàng cảm nhận được tử vong đừng nói đụng tới cái kia đảo lôi điện, chỉ muốn tới gần một chút xíu, nàng đều sẽ chết, khổng tuyên đồng dạng gào thét một tiếng, khôi phục khổng tước nguyên hình, làm vì yêu tục, hắn cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, bị hồ thất chinh, đến mức hằng nga cùng ngọc thỏ như thế tiểu nhân vật, không có miệng sùi bọt mép đã rất có súng khí, cũng chỉ có tiểu b ạ c biến trở về nguyên hình, trước tiên đánh ra đông hoàng trung, gâu gâu gâu, nó cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, hướng về phía cái k i a đạo lôi điện điên cuồng gầm loạn, đó là diệt t h í thần lôi, liền thánh nhân đều có thể giết chết diệt t h í thần lôi, thì nó một đầu vị thành niên thánh cầu, đụng phải khẳng định chết, keng, diệt t h í thần lôi đánh vào đông hoàng trung phía trên, phát ra tiếng vang ầm ầm, lần này, Đông hoàng trung tựa như con quay một d ạ n g bay ngược trở về, tia trước màu đen vèn vèn trì t r ệ một c á c hô h hấp thời gian, lần nữa rơi xuống, long cát rốt cuộc phản ứng lại, diệt t h í thần lôi, hồng quân diệt t h í thần lôi, nàng một mặt tuyệt vọng nhào vào lạc phi trong ngực, chăm chú nhắm mắt lại, nàng chưa thấy qua diệt t h í thần lôi, nhưng là nghe ngọc đế g i ả n g thuật qua diệt t h í thần lôi đáng sợ, thì cái này đầu ngón tay phẩm chất tiểu xà giống như diệt t h í thần lôi đủ để san bằng toàn bộ côn lôn sơn coi như thánh nhân chúng đạo này diệt t h í thần lôi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại diệt t h í thần lôi đối với thư viện tới mọi người còn có đường sống sao hồng quân xuất thủ lạc phi bị hù toàn thân một cái giật mình sắc mặt khó nhìn tới cực điểm Thư viện có thể ngăn cản một k í c h này sao. Muốn là không ngăn nổi lời nói. Ca còn có đường sống sao. Chẳng lẽ hồng hoang vượt qua k í c h sống. đến đây thì kết thúc. không. lạc phi k í c h đ ộ n g giống lên. mệnh ta do ta không do trời. khởi động trung cực cấm chế. thư viện trung cực cấm chế. cũng là thư viện sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. mở ra đại giới cực lớn. lớn đến lạc phi đối mặt nguyên thủy thiên tôn lúc đều không có cam lòng dùng mở ra trung cực cấm chế sẽ tiêu hao thư viện chưa đến một tháng linh khí nói cách khác trong một tháng này linh trà không có linh quả không có linh dịch cũng mất đến mức thư viện cấm chế đồng dạng cũng mất muốn là lúc này thời điểm có cao thủ đánh bất ngờ thư viện lạc phi chỉ có thể ngồi chờ chết không hề có lực hoàn thủ, nhưng là hôm nay đối mặt hồng quân diệt t h í thần lôi, lạc phi không thể không khởi động trung cực cấm chế, muốn là không ngăn nổi lời nói, cũng không có s a o đó, thư viện toàn bộ mặt đất không ngừng rung động, tất cả linh lực hướng về trên không điên cuồng tụ tập, tạo thành một nói vòng bảo vệ màu trắng, nếu là có người vé vào giếng nước nhìn xuống dưới, thì sẽ phát hiện linh d ị c h khô kiệt, lộ ra trụi lùi tảng đá, hậu hoa viên tiên thiên linh căn, lá cây rơi xuống một chỗ, chỉ còn lại có quang thỏa thỏa thân cành, điều nhiều như vậy linh lực hình thành h ộ cháo, có thể ngăn trở diệt thi thần lôi sao, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m g ờ i nhảy, thịnh thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một, chương hai trăm chín mươi năm chín đạo diệt thi thần lôi, màu đen diệt thi thần lôi, lần nữa rơi vào trong suốt hồ cháo phía trên, không có kinh thiên đồng địa va chạm, không có ngũ quang thập sắc bắn tung tóe, hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động, chôn vùi, làm vì về sau người l ạ phi, kinh ngạc hô lên, d i ệ t thi thần lôi đụng vào hộ cháo về sau, một chút xíu hướng phía dưới chui thấu, đồng thời tiêu hao hộ cháo năng lượng. Nếu như dùng khoa học để giải thích, diệt thi thần lôi cũng là trong truyền thuyết phản vật chất, mà thư viện điều động linh khí hội tù hộ cháo, cũng là thường quy thế giới vật chất, cả hai va nhau chỉ có một kết quả, t r ô n vùi, may ra thư viện linh khí quá mạnh, chỉ là một đạo diệt thi thần lôi còn chưa đủ mắt thấy diệt thi thần lôi một chút xíu chôn vùi thẳng đến sau cùng hoàn toàn biến mất dựa vào lạc phi hưng phấn mà hô một tiếng co rắp trên dế miệng lớn thở hồn hển an toàn rốt cuộc an toàn hồng quân lại như thế nào còn không phải cầm ca không có cách nào pha p h á pha thiên đạo phía dưới ca mạnh nhất hồng quân còn chưa đáng kể, thư viện treo cao nhất ngao hoàng, bị hù khóc lên, ôm ôm ôm, quá hoàng sợ long, đáng chết lạc vô trần, ngươi làm sao ai cũng dám đắc tội a, coi như đắc tội, ngươi cũng nên trước thả ta lão long xuống tới a, ngươi ôm nữ nhân ở phía dưới, chết còn có người bạn, ta lão long cô đơn một người, còn có mấy vạn cái con trai muội chờ lấy ta an ủi à. muốn không phải toàn thân đều bị cấm chế. Lão long vương vừa mới khẳng định hù đến nước tiểu, hắn tuy nhiên tu vi không được, vẫn là được chứng kiến diệt thi thần lôi. đó là cực kỳ lâu trước kia, tổ long cháu trai cháu trai cháu trai ngao liệng, đảm nhiệm long tục tục trưởng về sau, không phục quản giáo trắng trợn giết hại nhân tục, kết quả chọc dần thiên đạo thánh nhân hồng quân, giáng xuống một đạo diệt thi thần lôi, long tộc tộc trưởng ngao l i ệ n không tôn thiên đạo, làm giết nhân tộc, thù diệt thi thần lôi chi hình, đối mặt tiểu xà giống như lôi điện, ngao l i ệ n không có chút nào để vào mắt, hắn khôi phục long tộc kim thân, một đầu mười ngàn mét lớn lên ngũ trào kim long xuất hiện tại không trung, mỗi một cái lân phiến cũng sống như hoàng kim đúc thành đồng dạng khí thế phi phàm hiện lộ rõ ràng long tộc bá khí h a h a h a chỉ là lôi điện cũng muốn diệt bản long vương ngươi nằm mơ một đạo bản mệnh long viêm phun ra mà ra trong nháy mắt bọc lại lôi điện màu đen mãnh liệt như vậy long viêm dưới coi như đại la kim tiên cũng sẽ hóa thành cho tàn nho nhỏ diệt thi thần lôi làm sao có thể vẫn tồn tại, tất cả long tộc chuyện trò vui vẻ, chờ lấy nhìn tộc trưởng đại hiển thần uy, phá hủy diệt thi thần lôi, thì tại nụ cười của bọn hắn bên trong, ngao liệng cái kia mười ngàn mét lớn lên long thể, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, ngao hoàng tự nhiên cũng ở trong đó, tận mắt cảm nhận được diệt thi thần lôi đáng sợ, lần này, hắn thật coi là chết chắc, không nghĩ tới thư viện cấm chế như thế châu bò vậy mà đỡ được diệt t h í thần lôi bản long vương đại nạn không chết tất có hậu phúc chờ thoát thân tìm một trăm tám mươi cái con trai mùi an ủi một chút ngay tại n g a hoàng may mắn thoát khốn thời điểm đột nhiên hai mắt chừng hình bầu dục ngơ ngác nhìn phía thư viện trên không đó là vật gì chín đạo diệt t h í thần lôi lại là chín đạo diệt t h í thần lôi ngao hoàng mắt trợn trắng lên, triệt để ngất đi, chính đang ăn mừng tránh thoát một kiếp lạc phi bọn người, biểu lộ cái kia đặc sắc a, tiểu sửa đầu tinh vệ nằm trên mặt đất gào khóc, oa, người ta không muốn chết a, người ta còn không có phong thần ác, khổng tuyên trực tiếp co quắp trên mặt đất, nhắm lại tuyệt vọng mắt nhỏ, xong, lần này thật xong, đây chính là chín đạo diệt thi thần lôi, thư viện làm sao có thể chống đỡ được. Hằng nga từ trên dế trượt đến mặt đất. Vùng vấy vài cái cũng không có đứng lên. Nàng cái kia hối hận a. Hối hận không nên rời khỏi quảng hàn cung. t r ố n đến thư viện là hưởng phúc. thế nhưng là cái này phúc hưởng cũng quá ngắn a. bản tiên tử còn không muốn chết a. đến mức long cát. hai mắt nhắm lại treo ở lạc phi trên thân. chết thì chết đi. b ồ i tiếp hắn cùng chết cũng không uổng công đời này. mới vừa rồi còn hùng dũng oai về khí phách hiên ngang tiểu bạch. giờ phút này móng vuốt nhỏ ôm đầu nằm trên đất. vừa mới một đạo cũng đỡ không nổi. hiện tại thế nhưng là chín đạo. nó lấy cái gì c ả n đến mức xui xẻo hùng miêu. đã sớm miệng xùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. đáng sợ như vậy tia trước. h ù chết ta đây. Lạc phi hai mắt đỏ b ừ n g nhìn lên bầu trời, tức giận sống lên. Hồng quân, lão tử sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết, cho ta ngăn trở, trong miệng kêu hung, nhưng là trong lòng của hắn thư vô cùng. Chín đạo, c h ọ n vẹn chín đạo diệt thi thần lôi, đáng chết hồng quân, hắn thật đúng là coi trọng ca a, ca cũng là cái tiểu nhân vật. thân thể nhỏ bé cái nào gánh vác được chín đạo diệt thi thần lôi a trong đầu của hắn nhìn không được cầu cứu lên hệ thống hệ thống thư viện có thể gánh vác được sao cái này giống như có chút khó năm năm số lượng đi mới một nửa nắm chắc lạc phi cấp nhãn hung hăng hỏi thăm hệ thống ngươi không phải cam đoan ta không sao coi như thiên đạo thánh nhân đều không được này làm sao biến thành năm năm số lượng rồi không phải mới vừa chặn hiện tại đối mặt thiên đạo chi lực không phải thiên đạo thánh nhân có thể có một nửa nắm chắc rất cao tốt a chó hệ thống lại hố cha lạc phi đột nhiên muốn khóc lớn một trận khóc sống chính mình gặp không đáng tin cậy hệ thống sớm biết nếu như vậy hắn thì cầu đến phong thần đại kiếp kết thúc kiên quyết không tham gia phong thần sự t ỉ n h hệ thống, thư viện hủy, ngươi cũng mất, nhanh nghĩ biện pháp a, cái này, một ước tích phân giá trị cho cấm chế trước bảo hiểm, cam đoan chống đỡ được thiên địa lực lượng công c h một ước tích phân giá trị, lạc phi kém chút không có tức đến phun máu, ta cùng nhau cũng liền sáu mươi tám triệu tích phân, ở đâu ra một ước a, chính mình có bao nhiêu t í c h phân, hệ thống có thể không biết sao, tiền đặt cọp vượt qua sáu thành, còn lại bộ phận có thể hướng hệ thống cho vay, lợi tức hàng tháng hơi thở năm phần, lợi tức hàng tháng hơi thở năm phần, thỏa thỏa vay nặng lãi a, nhưng là nhìn qua đỉnh đầu chín đạo diệt thi thần lôi, lạc phi có thể nói một chữ không sao, đừng nói năm phần bén, coi như một thành lợi, Hắn cũng phải đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, cho vay, ta cho vay, nhanh điểm phía trên bảo hiểm, tích phân không có còn có thể dãy, mất mạng vậy coi như cái gì cũng bị mất, không phải liền là tích phân nha, ca vất v à chạy khắp nơi vài vòng, tự nhiên có thể đầy đủ kiếm về, tử tiêu cung bên trong, nguyên thủy thiên tôn một mặt sùng bái nhìn qua hồng quân, lời hại, thực sự quá lời hại, lão sư vậy mà một hơi đánh ra chín đạo diệt thi thần lôi một đạo diệt thi thần lôi cũng có thể diệt hết một cái thánh nhân chín dưới đường chỉ là thư viện làm sao có thể gánh vác được coi như lạc vô trần l ợ i h ạ i hơn nữa thư viện cấm chế l ợ i h ạ i hơn nữa còn có thể l ợ i h ạ i đến mức qua chín đạo diệt thi thần lôi hồng quân tự nhiên vẻ mặt đắc ý tiếp nhận đ ệ tử sùng bái ra sức đè nén t h ở dốc một hơi đánh ra nhiều như vậy diệt thi thần lôi đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn dựa theo năng lực của hắn nhiều nhất đánh ra lục đạo diệt thi thần lôi lần này vì vãn hồi mặt mũi hắn không thể không siêu phụ tài điều động thiên đạo chi lực sau đó hắn ít nhất phải tính d ư ỡ n g ba năm mới có thể khôi phục tới chỉ cần có thể diệt thư viện diệt tên hốn đàn kia ba năm lại đáng là gì Trời đất bao la, mặt mũi lớn nhất, chỉ muốn tiêu diệt lạc vô trần, ba năm tính là cái gì, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một, chương hai trăm chín mươi sáu thư viện bảo hiểm có hiệu lực, đồng d ạ n g thân ở triều ca nữ hoa, không nói hai lời bay ra nữ hoa cung, trở lại thiên ngoại thiên hoa hoàng cung bên trong, khủng bố, thực sự quá kinh khủng, một đạo diệt thi thần lôi không có kiến công, lão sư mất đi mặt mũi, triệt để bão nổi, chín đạo diệt thi thần lôi dưới, thì liền đại thương khí vẫn đều hoảng sợ gục xuống, liền c á c h đầu cũng không dám lộ, nữ vương ta cũng không dám lưu tại triều ca xem náo nhiệt, đáng thương lạc vô trần, cái này chết ngay cả cạnh cũng không còn, tốt như vậy tống tài đồng tử a, nữ vương ta thật không muốn hắn chết, về s a o không còn có người nhân sâm, long ngư, phượng gà, khủng bố như vậy đồng tính, tự nhiên kinh động đến toàn bộ hồng hoang, thái thượng lão quân một mặt cuồng nhiệt nhìn qua chín đạo diệt thi thần lôi, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn trở thành thiên đạo thánh nhân, nắm giữ cố này diệt thế lực lượng, thông thiên giáo chủ sắc mặt hoàn toàn trắng bịch, không còn có trước kia tự ngạo, tại cố này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt chỉ là thánh nhân lại tính là cái gì chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn cười đến không ngậm miệng được rốt cuộc trừ đi họ lớn trong lòng đáng chết lạc vô trần vậy mà không thu tây phương giáo đệ tử đây chính là báo ứng tất cả mọi người tin tưởng vững chắc một điểm lần này lạc phi chết chắc bao quát lạc phi chính mình đồng d ạ n g đều có đối mặt tử vong giác ngộ Toàn bộ triều ca trên không mây đen dày đặc, sấm sét vang rồi, thoáng như diệt thế, dân chúng bị hù quỳ d i ạ p xuống đất, liều mạng khẩn cầu lấy đầy trời thần tiên phù hộ, bàn cổ đại thần phù hộ, tam thanh phù hộ, thiên đế phù hộ, ông trời phù hộ, thổ địa công công phù hộ, chỉ cần bọn họ biết tên thần tiên, tất cả đều nghiệm một lần, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chín đạo diệt thi thần lôi đồng thời rơi xuống, nặng nề mà đập nện tại thư viện hộ cháo phía trên, lần này diệt thi thần lôi rõ ràng mạnh quá nhiều, phụ ra nổ tung công năng, đợt thứ nhất nổ tung, tại hộ cháo phía trên oanh mở một cái lỗ hồng, sau đó diệt thi thần lôi chui vào, lạc phi thấy choáng mắt, đây quả thực là hậu thế đào đất bom a, hồng hoang một đám giã man nhân vậy mà cũng có d ạ n g này đầu não dày đến một mét hộ cháo trong nháy mắt bị t ạ c xuyên qua một phần ba diệt thi thần lôi tiếp tục hướng xuống chui vào mắt thấy chín đầu hắc xà từng t ấ c từng t ấ c tiến lên lạc phi tâm lý cái kia khẩn trương a chống đỡ a ca thế nhưng là bỏ ra một ớt tích phân mua bảo hiểm chó hệ thống lần này tuyệt đối đừng hố ca Tử tiêu cung bên trong hồng quân, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm thư viện trên không, không biết vì cái gì. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm xấu, chín đạo diệt thi thần lôi, vẫn là công không phá được thư viện cấm chế. Nếu như còn không được, hắn còn muốn tiếp tục xuất thủ sao, khai thiên tích địa đến bây giờ. đây là hắn lần thứ nhất s ử xuất chín đạo diệt thi thần lôi tới. trước kia gặp phải không nghe lời đừng nói chín đạo một đạo thì thỏa thỏa xong nhưng là lần này một đạo thần lôi liền thư viện cấm chế đều không có dung chuyển hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới hồng quân mới một hơi dùng chín đạo không vì cái gì khác thì vì độ c á c h an lòng chỉ là lần này hắn đã định trước không có cách nào an lòng chín đạo màu đen tiểu xà liều mạng tìm phía dưới chui vào muốn đánh vỡ hổ cháo lôi điện bốn phía tựa như mạng nhện một dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn lạc phi nhìn nơm n ư ớ c lo sợ hai chân như n h ũ n ra muốn không phải ngồi trên vế hắn khẳng định phải cùng tinh về một dạng h o à n g sợ co quắp trên mặt đất nằm một khi lôi ti thẩm thấu cả cấm chế cũng là cấm chế sụp đổ thời điểm. Hắn chỉ có thể liều mạng cầu nguyện. Cầu nguyện bảo hiểm có thể có hiệu lực. c h o hệ thống. Thêm chút sức a. không phải vậy cho vay tích phân thì muốn biến thành nợ khó đòi. một ớ c tích phân a. đây chính là một kiện trí tôn đồ vật. sớm biết có thể vay. Hắn nhất định sớm rút một kiện. vạn nhất chuyển vận rút đến một kiện trí tôn pháp bảo. đưa tay thì diệt hồng quân. Đâu còn có hiện tại nguy hiểm, ngay tại lạc phi cầu nguyện âm thanh bên trong, không ngừng lan tràn lôi ti cuối cùng đã tới cuối cùng, hô, lạc phi thở phào một cái, ra sức v ú t một cái mồ hôi lạnh trên đầu, cấm chế độ dày còn có một phần ba, ổn, chín đạo diệt thi thần lôi cũng không còn cách nào xâm nhập mảy may, cùng cấm chế tiêu hao, màu đen lôi điện bao khỏa tại màu trắng hổ cháo bên trong, một chút xíu bị áp chế, sau đó t r ô n vùi, ngắn ngủi một phút sau, chín đạo diệt thi thần lôi hết sạc h năng lượng, hoàn toàn biến mất, cái này sao có thể, quan chiến các thánh nhân, cùng kêu lên kinh hô lên, chín đạo diệt thi thần lôi, đây chính là chín đạo diệt thi thần lôi a, thư viện đến cùng là dạng gì quái thai, lại có thể ngăn trở chín đạo, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến diệt thi thần lôi lời hại nếu như hồng quân ra tay với bọn họ đừng nói chín đạo coi như một đạo đều hẳn phải chết không nghi ngờ chuẩn đề chết ôm ngực may mắn chính mình không có xúc động lúc trước muốn là tại thư viện đồng thủ chính mình còn có thể có quả ngon để ăn sao nhìn xem thư viện bên ngoài treo một hàng kia người chính là mình tấm gương chính mình cũng sẽ bị treo ở thư viện cửa cảnh cáo những người khác thành thật một chút thánh nhân cảnh cáo tác dụng có thể mạnh hơn bọn họ nhiều thật muốn đến một bước kia mình coi như r a mặt dù dày cũng không mặt mũi đi ra ngoài gặp người tiếp dẫn lắc đầu bất đắc dĩ không thể t r e o vào chúng ta không thể t r e o vào a từ nay về sau Bọn họ tây phương giáo tuyệt đối không thể lại cùng thư viện đối nghịch. Thái thượng lão quân càng là trong đầu c h ố n g s ố n g triệt để c h ấ n kinh. nguyên bản hắn còn xem thường thư viện, cảm thấy lạc phi chỉ là có chút kỳ ngộ mà thôi. cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được thư viện có bao nhiêu đáng sợ, liên tục ngăn chặn chín đạo diệt t h í thần lôi. chín đạo a, muốn hay không tìm cách thời gian, chính mình cũng đi thư viện bái cái sư. thông thiên giáo chủ thì là trong lòng cuồng hỉ. may mắn vận khí tốt của mình. nhiều như vậy tiệt giáo đ ệ tử bái nhập thư viện, về sau khẳng định sẽ đạt được lạc phi chiếu cố. mà lại phong thần nhân biến thành lạc vô trần. làm sao có thể sẽ để tiệt giáo đ ệ tử lên bảng. lần này đại kiếp ổn, nữ hoa bị h ù nằm ở trên giường, một mặt im lặng nhìn qua xà nhà. thù chết nữ vương ta, may mắn không có ở thư viện đồng thủ, chỉ bằng thư viện đáng sợ như vậy cấm chế. Nữ vương ta đâu có thể nào phá mở, thật sẽ rơi xuống lạc vô trần trong tay. Cái này hỗn đản vì trả thù ba trăm sáu mươi năm đao mỗi thù, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Dáng thương nữ vương ta vẫn là hoàng hoa đại khoe nữ, cái nào chịu đựng hắn tàn phá, chín đạo đều không được. thì liền tử tiêu cung bên trong nguyên thủy thiên tôn cũng không nhịn được thốt ra sau một khắc hắn tranh thủ thời gian bịt miệng lại tâm hòng cúi đầu xong đánh lão sư mặt đây chính là chín đạo diệt thi thần lôi a làm sao lại công không phá được thư viện phòng ngự không có người tin tưởng đây là thực sự thì liền hồng quân đều không thể tin được hắn một mặt khiếp sợ nhìn phía hai tay Muốn xác định ra chính mình có phải hay không xảy ra vấn đề, vừa mới hắn nhưng là toàn lực vận chuyển thiên đạo, s ử suất hồng hoang chi lực, công kích mãnh liệt như vậy dưới, làm sao lại công không phá được thư viện cấm chế. Hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt hỏi thăm về thiên đạo, muốn biết thiên đạo có phải hay không tới ư nước, kết quả thiên đạo đáp lại hết thảy bình thường, lần này công kích không có bất cứ vấn đề gì, hồng quân hít sâu một hơi, một gương mặt mo đỏ lên, tử tiêu cung bên ngoài sấm sét vang r ộ i thoáng như diệt thế, tựa như tâm tình của hắn ở giờ khắc này, lạc vô trần phải chết, không quản sự sau tính d ư ỡ n g bao nhiêu ngày, lạc vô trần đều phải chết, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười một, chương hai trăm chín mươi bảy bảo hiểm không đáng tin cậy, a, trong thư viện truyền đến một mảnh tiếng hoan hô long cát ôm lấy lạc phi lại gặm lại cắn làm hắn đỏ b ừ n g cả khuôn mặt hằng nga một mặt hưng phấn mà ôm lấy ngọc thỏ chớp ngập nước mắt to vụng trộm nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn có một người nam nhân cảm giác thật tốt gâu gâu gâu tiểu bạc hưng phấn mà nhảy dừng lên hướng về phía bầu trời điên cuồng vung vầy móng vuốt nhỏ còn sống người ta còn sống tiểu tinh vệ bay đến khổng tuyên trên thân ôm lấy cổ của nó kêu to lấy tiểu khổng tước tiểu khổng tước chúng ta còn sống còn sống ta làm n g ư ờ i lão tổ t ô n g cũng đủ khổng tuyên ném cho tinh vệ một cái liếc mắt tâm lý đồng giảng kích động không thôi hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thư viện vậy mà thật đỡ được chín đạo diệt thi thần lôi có thể bái tiến thư viện là hắn đời này lựa chọn sáng suốt nhất môn phái khác coi như thánh nhân môn hạ người nào có thể đỡ nổi chín đạo diệt thi thần lôi n g a hoàng càng là chảy xuống kích động nước mắt may mắn chính mình mặt này long kỳ vẫn còn ở đó mọi người ở đây nhảy cấm hoan vô may mắn lấy sống sót sau tai nạn lúc bầu trời xuất hiện lần nữa biến hóa ngay tại tán đi mây đen đột nhiên lần nữa ngưng tủ tới cùng một chỗ, tựa như có một bàn tay lớn, c ư ỡ n g ép đưa chúng nó nắm hướng về phía lòng bàn tay. ngay sau đó thư viện trên không xuất hiện lần nữa diệt thi thần lôi, dòng giã mười hai đạo diệt thi thần lôi, phù phủ. phù, phù phù, hằng nga ngã xuống, long cát ngã xuống, tinh vệ ngã xuống, duy nhất đứng đấy người, chỉ còn lại có lạc phi. Hắn trợn mắt há h ố c mồm mà nhìn qua trên không, không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trời vong ta ư. Hồng quân lần này thông suốt ra ngoài, triệu hoán ra lớn nhất số lượng diệt thi thần lôi, nghiêm trọng tiêu hao pháp lực Hắn, thở hồng hộp nhìn qua thư viện, mặt mũi, vì mặt mũi, bản thánh lần này liều mạng, mười hai đạo diệt thi thần lôi đi xuống, liền xem như bản thánh cũng đỡ không nổi, coi như lạc vô trần lời hại hơn nữa, thư viện lời hại hơn nữa, cũng không thể có thể đỡ nổi. Quỳ ở bên cạnh nguyên thủy thiên tôn, trong mắt tràn đầy đều là cuồng nhiệt, tận mắt nhìn đến hồng quân đại hiển thần uy, duy nhất một lần thả ra mười hai đạo diệt thi thần lôi, hắn s u ố t cuộc hiểu rõ thiên đạo thánh nhân lời hại, hắn muốn trở thành lần tiếp theo thiên đạo thánh nhân, Nắm giữ lời hại như vậy lực lượng, hồng hoang tam giới, duy ta độc tôn, chính đang thảo luận hòa hoãn thư viện quan hệ tây phương giáo n h ị thánh, đột nhiên ngây ngần cả người, thư viện lại có biến hóa, ha ha ha. Sau một khắc, bọn họ điên cuồng phá lên cười, thiên ý, đây là thiên ý a, thiên ý muốn diệt tuyệt thư viện, diệt đi bản giáo địch nhân, Bát cảnh cung bên trong thái thượng lão quân, một mặt kinh ngạc nhìn phía không trung. Lão sư lần này đến cùng thế nào. Hắn không phải đã nói thiên đạo tài quyết, hết thầy phó thác cho trời, chỉ muốn đối phương có thể vượt qua đi, coi như hắn trốn qua một kiếp. Lần này vì cái gì lão sư liên tục ba lần xuất thủ, một lần so một lần hung áp, thầy muốn tiêu diệt thư viện. thế này sao lại là thiên đạo cái kia có điệu bộ chẳng lẽ hắn bình thường nói những lời kia chỉ là hot như khếu sao b í c h du cung bên trong thông thiên giáo chủ cả người đều muốn điên rồi lão sư một mực dấu lấy thực lực chưa từng có dùng qua khủng bố như vậy công kích chính mình thân là thánh nhân đối mặt cái này mười hai đạo diệt thi thần lôi thoáng như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé trong lòng của hắn k ê u ngạo triệt để bị đánh nát, ngơ ngác nhìn qua thư viện, thiên đạo thánh nhân đến cùng có bao nhiêu lời hại, còn có thể hay không xử s u ố t càng nhiều diệt t h í thần lôi, hoa hoàng cung bên trong nữ hoa, bị hù toàn thân cuộn tròn rút vào một chỗ, nàng biết hồng quân một mực rất điệu thấp, vạn vạn không nghĩ đến hắn ẩm giấu đi như thế lực lượng kinh khủng, dòng giã mười hai đạo diệt t h í thần lôi, có thể diệt nữ vương ta mười hai lần thư viện l ợ i hại hơn nữa cũng là có hạn độ có thể ngăn cản đáng sợ như vậy công k í c h sao đối mặt khủng bố như vậy công k í c h trong thư viện tất cả mọi người tuyệt vọng bao quát treo mười mấy người còn có long kỳ nga hoàng thậm chí lạc phi cũng chán nản ngồi trên ghế nhắm mắt chờ đợi thời khắc cuối cùng tiến đến lại có mệnh vượt qua nhất định muốn học được đ i ề u thấp làm người ầm ấm liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên mười hai đạo diệt thi thần lôi chui vào thư viện hộ cháo bên trong phát động công kích mười hai đạo thần lôi dọc theo lôi ti biên chế thành một cách lưới lớn bao phủ toàn bộ thư viện lôi võng càng không ngừng xâm nhập từng tấc từng tấc thôn phải lấy hộ cháo nguyên bản phòng thủ kiên cố hộ cháo Lần thứ nhất phát sinh kịch liệt run rẩy. Toàn bộ thư viện đều đi theo đung đưa. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lạc phi nắm thật chặt long cát tay. Không dám mở mắt hướng lên trên nhìn qua. Có lẽ mở mắt một khắc này, cũng là diệt t h í thần lôi rơi xuống một khắc này. Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn. cho dù chết, cũng để cho ca làm một người ruột hồ đồ đi. linh sơn bên trong, chuẩn đề hưng phấn mà khô tay nắm đấm, phá, phá, phá, tiếp dẫn nắm thật chặt nắm đấm, một mặt chờ mong nhìn về phía thư viện, chỉ cần phá cái này tầng cấm chế, thư viện khẳng định liền xong rồi, mắt nhìn tới thư viện hộ cháo bị một chút xíu thầm thấu, chỉ còn lại có một phần ba, lần trước, chín đạo diệt thi thần lôi, đến nơi này thì biến mất, lần này, mười hai đạo diệt t h í thần lôi có thể chui qua sao ngay tại ánh mắt mọi người bên trong lôi võng không có chút nào đình trệ tiếp tục hướng xuống t h ầ m thấu khoảng cách phá tan cấm chế lại tiến một bước được tiếp dẫn cũng hưng phấn mà hô lên một chương mặt khổ qua cười thành đại hoa cúc lần này nhìn lạc vô trần chết như thế nào nữ hoa một mặt tiếc xẻ lắc đầu đau lòng nhìn phía thư viện nhiều như vậy đồ tốt cứ như vậy báo h ỏ n g sao, sớm biết như thế, nữ vương ta liền nên nhiều đào điểm, đủ loại hoa hoàng cung, đặc biệt là cây kia nhân sâm quả thụ, không có đào đến thật là đáng tiếc, lôi võng tiếp tục hướng xuống thầm thấu, nhưng là tốc độ càng ngày càng chậm, rất rõ ràng, lôi võng gặp phải lực càng càng lúc càng lớn, uy lực cũng càng ngày càng nhỏ, lạc phi rốt cuộc mở mắt, trong lòng run sợ hướng lấy phía trên nhìn lại đập vào mắt là một tấm màu đen lôi v ó n g ngay tại từ không trung rơi xuống thỉnh thoảng còn có lôi điện bạo phát tại hộ cháo bên trong nổ lên từng cơn sóng lớn phù phù lạc phi dưới sự kích động ngồi lật ra cái ghế cả người ngã trên mặt đất đáng sợ thực sự thật là đáng sợ muốn là mặt đất có thể đào hố Lạc phi nhất định nhảy vào đi trước tiên đem chính mình chôn, tránh khỏi lôi võng rơi xuống, liền cuộc xương cũng không tìm tới, tốt xấu lưu lại toàn thây, chứng minh chính mình tới qua a, hệ thống, hệ thống đại gia, có thể ngăn c ả n sao, ta thế nhưng là bỏ ra một ớt bảo hiểm, ngăn không được phải bồi thường, hệ thống thật lâu không có hồi âm, tựa hồ bị lạc phi vô s ỉ cho kinh trụ, Thẳng đến lạc phi không kiên nhẫn thúc giục ba lần, lúc này mới ném cho hắn một câu, bảo hiểm không phải vạn năng, một số tình huống không tại bảo hộ phạm vi bên trong, tỉ như cấm chế v ỡ tan, chó hệ thống, lạc phi mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa có hôn mê bất tỉnh, bảo hiểm vậy mà khó giữ được cấm chế, sớm biết nếu như vậy, ca làm gì mua cái này bảo hiểm, dù sao cấm chế vỡ tan cũng là một cách chết còn muốn bảo hiểm làm gì à? mắt thấy lôi v ó n g càng ngày càng thấp cả cấm chế liều mạng lắc lư mắt thấy liền muốn không chịu nổi lạc phi lưu luyến không rời nhìn một c á i thư viện tuyệt vọng nhắm mắt lại chó hệ thống lại hố cha hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười một chương hai trăm chín mươi tám nhất chiến thành x a n h lôi v ó n g càng ngày càng thấp, đồng thời cũng càng ngày càng chậm. nguyên bản lít nha lít nhít sống mạng nhện lôi ti, giờ phút này cũng đã biến mất hơn phân nửa. Hồng quân ra sức một nắm quyền đầu, hờ, chỉ là thư viện cũng muốn ngăn trở bản thánh, tự chịu diệt vong. Hắn nhìn rất rõ ràng. Mười hai đạo diệt thi thần lôi còn có ba phần sức mạnh, đầy đủ thẩm thấu sau cùng cấm chế. chỉ cần lọt vào trong thư viện, người c ả n giết người, thần c ả n đồ thần, sau cùng liền một cái vật sống, một gốc thảo cũng sẽ không còn lại, toàn bộ thư viện đều sẽ bị diệt t h í thần lôi thôn phệ, sẽ chỉ ở tại chỗ lưu lại một hố to, dù là lạc vô trần tránh đến dưới đất đi, một dạng chạy không khỏi kiếp này, nguyên thủy thiên tôn tranh thủ thời gian lấy lòng lên hồng quân, chỉ là thư viện há lại lão sư đối thủ nhưng là hủy phong thần bảng sẽ sẽ không ảnh hưởng đại tiếp a hồng quân không để ý chút nào phất phất tay yên tâm đi cùng lắm thì bản thánh hao chút công phu luyện chế lại một lần một lần để ngươi tiếp tục phong thần phong thần bảng chỉ có thể có một cái đây là thiên đạo ý chí chỗ chỉ cần hủy đi thư viện cái kia hắn liền có thể luyện chế lại một lần h ừ, muốn phá h ư phong thần đại kiếp, đó là không có khả năng, mắt thấy lôi võng càng ngày càng thấp, hồ cháo chỉ còn lại có sau cùng một tia, hồng quân d í c h động nhắc tới lên, phá, phá, phá, chỉ cần một chút xíu, xuống lần nữa đi một chút xíu, liền có thể phá mất cấm chế, phá a, oanh, một tiếng vang thật lớn, thư viện trên không phát sinh mãnh liệt nổ tung, Sắp vỡ tan hộ cháo, vậy mà tự động nổ ra. Thân ở trong đó mười hai đạo diệt thi thần lôi, trong nháy mắt bị bao khỏa tiến vào trong lúc nổ tung, chờ đợi nổ tung biến mất về sau. Mười hai đạo diệt thi thần lôi cùng hộ cháo biến mất sạch sẽ. đây chính là một ớt mua bảo hiểm, có phải hay không rất bảo hiểm. hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, hoan nghênh lần sau tiếp tục cho vay. nghe được hệ thống khoác lác lạc phi, chậm rãi mở mắt, sau một khắc, hắn mắt choáng váng, đây là quen thuộc thư viện sao, chu vi tường toàn đổ, mặt đất hướng lên trên thật cao nhú lên, khắp nơi đều là một mảnh hỗn đồn, trang sức dùng b ạ c h ngọc cùng bảo thạch, hết thầy nước r a hóa thành bột mìn, nguyên bản kim bích huy hoàng thư viện, giờ phút này biến đến dối tinh dối mù, tựa như phế tích, lạc phi cách kia đau lòng a, có một loại thổ huyết cảm giác, c à phế đi lớn như vậy công phu, bán nhiều như vậy pháp bảo, tân tân khổ khổ sửa sang thư viện cứ như vậy xong, càng chết là, thư viện cấm chế tạm thời không có, dựa theo hệ thống thuyết pháp, cần một tháng thời gian mới có thể khôi phục cấm chế, nói cách khác trong một tháng này, Thư viện tựa như không có xác rùa đen. cái gì phòng ngự cũng bị mất. Muốn là c á c h nào thánh nhân xông tới. Lạc phi liền chờ chết đi. treo long kỳ ngao hoàng. đột nhiên cảm thấy toàn thân vô cùng dễ dàng. tất cả cấm chế đều biến mất. trốn. nhìn qua thư viện thảm trạng. hắn không nói h a i lời bay về phía không trung. thừa dịp thư viện cấm chế mất đi hiệu lực. mau trốn về đông hải đi. chỉ cần trốn vào đáy biển long cung, coi như lạc vô trần cũng lấy chính mình không có cách nào, treo ở thư viện cửa mười mấy người, bị sụp đổ tường viện đập đầu rơi máu chảy, tốt không thê thàm, bọn họ đồng dạng cảm nhận được pháp lực tất cả đều khôi phục, cùng nhìn nhau lên. Sau một khắc, bọn họ co cẳng hướng về bên ngoài bỏ chạy, rất mau ra triều ca thành, ngay sau đó bọn họ ả o ả o bay về phía thiên giới, cũng không dám nữa lưu lại. khủng bố, thư viện thực sự quá kinh khủng, dù là ngọc đế nguyện ý thoái vị, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lại đến thư viện giật đồ, long cát một mặt mê mang bò lên. sư phụ, ta có phải hay không chết rồi, lạc phi giờ khóc giờ cười sờ lên đầu của nàng, ngốc nha đầu, ngươi làm sao lại chết đâu, Ta chết không có Lạc à m sao l i đổi á c h địa phi ư ơ n g đ ố mặt long cái t cha h ỏ Lạc phi cách Phi kia phiền muộn a ngươi không có đổi chỗ là thư viện bị chỉnh sập còn tốt ở nhà không có ngã không phải vậy tối nay liền cách chỗ ngủ đều không có lạc phi buồn bực lắc đầu hướng về phía khổng tuyên đá một chân nhanh lên một chút thu thập một chút đầu núp ở cánh hạ khổng tuyên nghe được thanh âm quen thuộc về sau, lập tức thò đầu ra, hắn khẩn trương hướng về trên không nhìn lại, trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ, không có, mười hai đạo diệt thi thần lôi mất giáo, hắn lập tức khôi phục hình người, một mặt cuồng hỉ mà hỏi thăm, sư phụ, chúng ta cái này là còn sống sao, nói n h ả m tường vây đều sập, tranh thủ thời gian đi làm việc, Lạc phi mặt đen lên chừng mắt liếc hắn một cái, chỉ huy hắn tranh thủ thời gian làm việc, cái này phải nắm chắc thời gian sửa chữa tốt a, tránh khỏi có người coi là thư viện không được, lại muốn đánh thư viện chủ ý. nghĩ đến đây, lạc phi khẩn trương ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, đáng chết hồng quân, sẽ không lại đến cái mười lăm đảo thần lôi a, đừng nói mười lăm nói, chỉ cần lại đến một đảo, Toàn bộ thư viện liền xong rồi. giờ này khắc này. Tử tiêu cung bên trong hồng quân đã choáng váng. tại sao có thể như vậy. tại sao có thể như vậy. tại sao có thể như vậy. đầu ấp của hắn hoàn toàn đứng máy. sẽ chỉ nhắc tới câu nói này. dòng giã mười hai đạo diệt t h í thần lôi. vậy mà diệt không rơi một cái thư viện. sự kiện này để hắn hoài nghi lên thánh sinh. theo khai thiên tích địa đến nay, coi như đối mặt lớn nhất đối thủ l ợ i hại là hầu lúc, hắn đều không có dạng này cảm giác bất lực. trước kia hắn vẫn cảm thấy chính mình hồng hoang vô địch, bất kể là ai đều có thể diệt đi, hiện ở một tòa nho nhỏ thư viện, vậy mà chẳng hắn l ợ i hại nhất công kích, tuy nhiên hủy đi cấm chế, nhưng là hắn không có chút nào mừng rỡ, hắn đã không có bất kỳ lực lượng nào, p h ố c tỉnh táo lại hồng quân, không tự chủ được phun ra một ngụm máu, bao nhiêu năm không có có t h ủ thương rồi, hắn đã quên phía trên lần bị thương này thời gian, toàn thân run rẩy không ngừng, thể n ộ i từng đợt c h ố n g s ố n g đây là thương tổn tới căn cơ, dù là một lần nữa công kích cũng có thể diệt hết thư viện, hồng quân cũng không có khí lực làm tiếp, hắn phải nhanh bế quan, mau chóng khôi phục thương thế, ngàn vạn không thể bỏ lỡ phong thần đại kiếp. Sau một khắc, hắn vung tay lên đem nguyên thủy thiên tôn truyền đưa ra t ử tiêu cung. Ta muốn bế quan liệu thương. không có xuất quan trước đó. không muốn lại đến. đứng tại t ử tiêu cung cửa nguyên thủy thiên tôn. kém chút không có tiến lên phá cửa. không có diệt đi thư viện. cũng không có đoạt lại phong thần bảng. phía dưới nên làm cái gì ạ. lão sư. cho cái bàn giao lại bế quan a nhìn lên trước mặt cửa lớn đóng chặt nguyên thủy thiên tôn bất đắc dĩ trở về ngọc h ư cung hắn cũng không có s ú n g khí lại đi thư viện thử một chút đầu mình sắc vẫn là thư viện cấm chế lời hại vừa mới một kích kia là phá hết thư viện cấm chế nhưng là người nào dám cam đoan không có đảo thứ hai cấm chế vạn nhất l à vô trần đặc bẫy cố ý không khôi phục cấm chế Nàng đã tận khả năng cao xem thư viện cấm chế kết quả vẫn là đoán chừng sai lầm may mắn nữ vương ta dễ tính lúc trước nhìn xuống cái kia hơi thở không có xếp tiến thư viện cái này lạc vô trần rốt cuộc là ai không được, nữ vương ta muốn hy sinh lớn một chút, dò nghe sự kiện này, linh sơn bên trong chuẩn đề cùng tiếp dẫn, một mặt chán nản ngồi xuống trên ghế, về sau cũng đã không thể đánh thư viện chủ ý, cũng không thể đắc tội thư viện đ ệ tử, đến tại cái gì tây phương giáo đại hưng, vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi, đến mức thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ, sắc mặt biến ảo không ngừng, vừa đi vừa về biến hóa, sau cùng bọn họ ra sức gật đầu một cái, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, đi qua trận chiến này về sau, thư viện nhất chiến thành danh, không còn có thánh nhân dám khinh thường lạc phi, hắn vậy mà chẳng hồng quân toàn lực công ích, điều này đại biểu lấy hồng hoang sắp biến thiên sao, chẳng lẽ lạc vô trần là lần tiếp theo thiên đạo thánh nhân, chuẩn bị thay vào đó sao,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 một tháng a, dòng giã một tháng a, tùy tiện đến cao thủ sông vào thư viện, chính mình thì s o n g đời, khổng tuyên, khổng tuyên, vi sư bị thương nhẹ muốn bế quan, ngươi nhìn kỹ bên ngoài a, đúng, sư phụ, một mặt sùng bái khổng tuyên, ra sức điểm một cái, canh giữ ở giữa sân, sư phụ thực sự quá lời hại, mười hai đạo diệt thi thần lôi vèn vèn để hắn bị thương nhẹ cái này là bực nào kinh người tu vr i hồng hoang để nhất nhân thỏa thỏa hồng hoang để nhất nhân đinh khổng tuyên khen ngươi là hồng hoang để nhất nhân lương sư giá chỉ chín mươi chín n g h n chín trăm chín mươi chín điểm tính ngưỡng tăng mạnh lạc phi cười không ngậm mồm vào được vẫn là ca có ánh mắt sớm nhận lấy khổng tuyên dạng này có tiền đồ để tử Bên ngoài có khổng tuyên, bên trong có thánh cầu, lạc phi lại trốn vào hầm ngầm thả ra thế thân khôi lỗi. Dạng này còn bị người giết, vậy cũng chỉ có thể quá i chính mình mệnh khổ. ngay tại hắn lo lắng hãi hùng lúc, bích tiêu hứng thú bừng bừng tới. sư phụ, sư phụ, ta tới. lạc phi khẩn trương nhìn qua nàng. bích hà, ta không phải đã nói. không có thông báo ngươi đừng tới sao vạn nhất có người sau lưng đối ngươi hạ độc thủ thư viện bên ngoài nhiều cao thủ như vậy đến đoạt ngũ cốc thần thụ ai biết đều đã đi chưa vạn nhất bọn họ bắt lấy bích hà làm con tin áp chế chính mình trao đổi làm sao bây giờ chỉ nàng như thế điểm năng lực gặp liền chạy đều chạy không thoát bích tiêu cười hì hì ôm lấy cánh tay của hắn tại cái kia lắc lắc sư phụ, sư phụ, n g ư ờ i bây giờ thế nhưng là hồng hoang đ ệ nhất cao thủ, ai dám lại đánh thư viện chủ ý. Nín lâu như vậy, bích tiêu đã sớm nghĩ tới tới, nhưng là nghe thông thiên giáo chủ nói thiên giới cao thủ vừa đưa ra mười cái, nàng lập tức liền tiết khí, không phải nàng đánh không lại những người kia, mà là không thể tại triều ca động thủ, mặt khác nàng là tiểu thái điệu bích hà. cũng không thể tại lạc phi trước mặt đồng thủ. kết quả hôm nay nàng bị thông thiên giáo chủ gọi tới, nói cho nàng thư viện phát sinh sự tình. Bích tiêu, ngươi nói thật với ta, lạc vô trần đến tột cùng tu vi gì, nhìn không ra tu vi a, tựa như một người bình thường, còn bị nữ h o a bắt đi qua a. Bích tiêu phi thường khẳng định nói cho thông thiên giáo chủ, còn cầm nữ h o a làm bằng chứng phụ. Thông thiên giáo chủ đương nhiên biết sự kiện này, nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay, cho hắn rung động quá lớn. Lạc vô trần nếu là không có nửa điểm tu vi, làm sao có thể chống đỡ được mười hai đạo diệt t h í thần lôi, liền xem như thư viện cấm chế lời hại, đó cũng là lạc vô trần bố trí à. Chẳng lẽ hắn sau lưng vẫn còn có cao nhân, nghĩ không ra câu trả lời Thông thiên giáo chủ. chỉ có thể cho bích tiêu hạ nhiệm vụ, lập tức đi thư viện. cha cha rõ ràng việc này, đúng, sư phụ. cứ như vậy, bích tiêu nhận sư mệnh trước đến thư viện. Nàng cũng rất muốn biết, lạc phi là làm sao ngăn trở diệt thế thần lôi. nghe bích tiêu nghi vẫn về sau. lạc phi cười khổ chỉ chỉ bên ngoài, là thư viện cấm chế ngăn trở. kết quả là thành dạng này, thua thiệt lớn. Lần này thật thua thiệt lớn, thiếu chó hệ thống hơn ba ngàn vạn tích phân, còn có cao đến năm phần lợi tức, tăng thêm thư viện linh khí hao hết, cần một tháng mới có thể khôi phục, nói cách khác trong một tháng này, cái gì linh trà linh quả linh dịch hết thảy cũng bị mất, nghĩ tới cái này, lạc phi thì đau lòng đang dỉ máu, không có linh dịch liền không có ngũ cốc thần thụ, chính mình còn thế nào luyện chế ngũ cốc đan đi đổi tích phân vừa nghĩ tới mỗi ngày tăng trưởng tích phân thiếu nợ lạc phi thì cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối cái này phải trả tới khi nào à. gặp qua phía ngoài thảm trạng bích tiêu cũng cảm thấy rất đau lòng các nàng ba tỷ muỗi thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức mới đem thư viện sửa sang xinh đẹp như vậy hiện tại hết thầy hủy sạch sư phụ không quan hệ, h ủ y c h ú n g ta có thể trọng kiến nha, bán điểm đại đạo đan thì cái gì cũng có, đối mặt bích tiêu an ủi, lạc phi thật buồn mực, đừng nói nữa, trong một tháng đừng suy nghĩ, liền linh quả đều không đến ăn, a, bích tiêu rốt cuộc minh bạch thư viện tổn thất lớn bao nhiêu, cũng minh bạch lạc phi vì cái gì phiền muộn, trong thư viện mỗi ngày ăn ngon uống say, đột nhiên một tháng không có đồ vật ăn ai có thể chịu được b í c h tiêu cười hì hì xách ra một cái đại gia hỏa sư phụ sư phụ nhìn xem đây là cái gì a một cái mọc ra cánh xà cái này xà khoảng chừng dài ba mươi mét bề ngoài dữ tợn vô cùng dọa người xà trên đầu có một cái mũi tên bắn thùng lỗ thùng chết không thể chết lại lạc phi giật mình kêu lên đây là cái gì quái đồ vật. Hì hì. đằng xà. đây là đằng xà a. người ta đuổi rất lâu mới bắn xuống đến. hôm nay thì nướng nó ăn. bích tiêu nói ngụm nước đều muốn chảy ra. không kịp chờ đợi lôi k é o lạc bay ra ngoài nướng đằng xà. đằng xà thế nhưng là gần với tứ đại thần thú tồn tại. cưới mây đạp gió. tính cách hung tàn. bích tiêu đã sớm tại đánh cái này đằng xà chủ ý. đáng tiếc nó chạy quá nhanh, cánh hoạt động một chút, ngay tại ngoài trăm dặm, coi như bích tiêu thả ra kim g a o tiến, đều không có tốc độ của nó nhanh, có xả n h ậ t cung về sau, bích tiêu lần nữa đánh lên chủ ý của nó, đuổi dòng giã năm ngày năm đêm, rốt cục một t i ế n đưa nó bắn xuống dưới, hiện tại có thể bốc cháy, lên giá, mở nướng đi, nhìn qua trên kể nướng đằng xà, khổng tuyên t r ộ t dạ hướng về bên cạnh x â y dịch vị trí cái nữ nhân viên này thật sự là cái gì cũng dám bắt a đây chính là nữ hoa cung đăng ký đằng xà tương lai thành tựu tuyệt đối không kém chính mình hiện tại thì chết như vậy còn tốt chính mình biến hóa bằng không thì cũng nhất định phía trên giá nướng ha ha ha tới sớm không bằng tới khéo léo thật là thơm a đây là Nữ hoa tới thật sự là thật trùng hợp. Nở nụ cười chạy vào. kết quả nhìn đến nướng trên ghế đằng xà về sau. Nàng cũng không cười nổi nữa. tiểu đằng xà. đây không phải nương nương ta nuôi tiểu đằng xà sao. nữ vương ta tân tân khổ khổ nuôi ngươi trên ướp năm. một mực không có bỏ được để ngươi biến hóa. liền muốn để ngươi nhiều bồi bồi nữ vương ta. ngươi làm sao lại chết như vậy. chết thì chết đi. sau khi chết còn không người nướng ăn ôm ôm ôm n g ư ờ i chết rất thàm a nữ h o a mặt đen lên ngồi xuống không nói hai lời cắt một đoạn lớn ra sức cắn À ô hương thật là thơm a b í c h tiêu tức giận chừng nàng liếc một chút ai cho phép ngươi ăn đây là b ả n cô nương đánh tới đằng xà hiếu kính sư phụ đây là nữ vương thủ h ạ của ta ta không có tìm ngươi tính sổ sách cũng không tệ rồi miệng lớn cắn đằng xà thịt nữ hoa không có chút nào cho bích tiêu mặt mũi x ú n h a đầu nguyên lai là ngươi làm chuyện tốt ngươi cho nữ vương ta chờ một ngày nào đó cùng ngươi tính toán tổng nợ nghe nói là nữ hoa t h ủ hạ bích tiêu khí thế lập tức thấp ba phần nàng t r ộ t x i ả liếc nhìn nữ hoa h ừ ngươi nói là thì là a Rõ ràng là vô chủ hung thú. đằng xà là mang cánh. hẳn là cũng tính thiên xà nhất t ộ c a. bản cô nương tại sao như vậy không may a. bắn đầu phá xà còn đụng vào chính chủ. nữ hoa liếc nàng một cái. l ờ i nhắc cùng ngươi nói nhảm. lạc phi cũng một mặt im lặng nhìn qua bích tiêu. nha đầu này vận khí cũng quá kém a. còn tốt phượng hy không có truy cứu. không phải vậy hôm nay khẳng định đánh lên, chỉ là nàng tới trùng hợp như vậy, sẽ không lại là thay nữ h o a tìm hiểu tin tức a. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười một, chương ba trăm hai nữ thổ lộ, không muốn bại lộ thư viện cấm chế mất đi hiệu lực, lạc phi tranh thủ thời gian lừa dối lên, ai, thư viện tiêu hao quá lớn, linh quả linh trà cũng bị mất, mọi người tháng này thì nhìn một chút đi nhìn đến thư viện lần này tổn thất không nhỏ nữ hoa lập tức tìm hiểu lên tin tức sư phụ ngươi là làm sao ngăn trở diệt t h í thần lôi dạy dạy cho c h ú n g ta thôi nàng cũng muốn học t a học xong liền có thể cưới tại cái khác thánh nhân trên đầu về sau sáu đại thánh nhân bài danh nữ vương ta chính là đ ệ nhất người nào không phục cũng đi cản một chút diệt t h í thần lôi a dù sao nữ hoa nắm qua chính mình rất rõ ràng chính mình không có năng lực này lạc phi không có chút nào giấu diêm hồi đáp là thư viện cấm chế ngăn trở ta cũng không có cái này năng lực dạy các ngươi ca nếu là có ngưu xoa như vậy liền tốt chuyện thứ nhất cũng là đi t ử tiêu cung đoạt cái thiên đạo thánh nhân chơi đùa trên trời dưới đất duy ta độc tôn Nữ thoa lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, nội tâm cũng không có quá thất lạc, đao pháp đều luyện đến ba trăm sáu mươi năm đao nàng, quá rõ ràng lạc phi thực lực, thật muốn chính mình có thể ngăn cản diệt thi thần lôi, làm sao có thể sẽ để nữ vương ta luyện đao pháp, nàng tiếp tục truy vấn nói, sư phụ, thư viện như thế cấm chế lời hại, ngươi là làm sao bố trí đi ra đó a, Lạc phi căn bản không có một điểm tu vi, theo đạo lý không có khả năng bố trí ra cấm chế tới. Nữ hoa rất là kỳ quái sự kiện này. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Lạc phi trong lòng nhảy một cái, tiếp tục dùng lấy cớ kia. cái nào là ta bố trí. đây là ta một người bạn giúp một tay. lại là bằng h ữ u Nữ hoa đã nhớ không rõ. Lạc phi nói bao nhiêu lần người bạn này. thần nông đ ỉ n h là hắn bằng h ữ u lấy được phong thần bảng cũng thế dù sao không rõ lai l ị c h đồ vật đều là hắn bằng h ữ u làm người bạn này đến cùng là thần thánh phương nào nữ hoa cố ý ôm lấy lạc phi cánh tay trà a trà sư phụ để người ta cũng gặp ngươi một chút bằng h ữ u tốt hướng hắn học hai chiêu sao cái kia phiêu phiêu g ụ c tiên cảm giác kém chút để lạc phi đầu một choáng thì chiêu còn tốt long cát tức g i ậ n đ ẩ y ra nữ hoa. Phượng khi, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. tại long cát trong lòng, lạc phi chính là nàng người. bình thường phượng khi cùng bích tiêu chiếm chút món lời nhỏ. nàng làm bộ không nhìn thấy coi như x o n g nhưng là giống phượng khi dạng này trắng trợn chiếm tiện nghi. đó là không đem nàng long cát để vào mắt. thì kém một chút hắn đã nói. Nữ hoa cái kia phiền muộn a. Long cát, ta làm gì cùng ngươi có quan hệ nha. ngươi là sư phụ người nào. Long cát một khuôn mặt tươi cười khí màu đỏ b ừ n g hết lần này tới lần khác không biết trả lời như thế nào. nàng dù sao cũng là thiên đình công chúa. cũng không thể một chút mặt mũi không muốn ngã vào a. nhưng là không có nói. nàng lại dựa vào cái gì quản phượng hy sự tình. nhìn qua nàng tình thế khó xử biểu lộ, hằng nga thăm t h ắ m thở dài một hơi, hỏi thế gian tình là vật gì, gặp phải thằng nam không chỗ ghề rõ, lạc vô trần rõ ràng đối long cát có ý tứ, hết lần này tới lần khác kéo lấy không biểu lộ thái độ, mỗi đêm cho long cát xoa bóp, c á i kia mò không nên mò, hết thảy đều sờ qua, nếu như long cát đối với hắn không có gì hay, sẽ để cho hắn làm như vậy sao ai thư sinh thật sự là không đáng tin cậy a b í c h tiêu một mặt gen t u n g biếu môi quy đầu ra sức cắn đằng xà thịt bản cô nương mới mấy ngày không có tới a n h à nhà đầu này thì cùng sư phụ có một chân rồi không được tuyệt đối không được h ừ sư phụ là mọi người không phải nàng long cát một người đáng thương lạc phi nào biết được long cát tâm tư đành phải đứng lên giải vây. khù khù. các ngươi đều là vi sư đệ tử. hòa thuận. nhất định muốn hòa thuận. long cát t ư ở như g n mèo bị dấm đuôi. kích động hô lên. không, ta không phải. a, lạc phi giật mình kêu lên. không hiểu long cát vì cái gì nói như vậy. chẳng lẽ nàng cảm thấy thư viện không an toàn. không muốn nhận chính mình cái này sư phụ. sau một khắc Long cát bỗng nhiên nhào vào lạc phi trong ngực, ra sức hôn lên, ôm ôm, không muốn, không đợi lạc phi tiếng phản đối lối ra, miệng đã bị hoàn toàn ngăn chặn, sau một khắc, liên miên bất tuyệt tình ý lao qua, kém chút đem lạc phi cho chết đuối, kéo dài đến năm phút đồng hồ, long cát lúc này mới buông lòng ra miệng, trước mặt mọi người biểu t h ị công khai lên chủ quyền, từ hôm nay trở đi, ta chính là sư phụ người, dựa vào cái gì, không đợi nữ hoa phản đối, bích tiêu cái thứ nhất nhảy dừng lên, bản cô nương những ngươi rất lâu, sư phụ là mọi người, không phải một mình ngươi, ta, ta cũng là sư phụ người, đồng d ạ n g vì biểu t h ị công khai chủ quyền, bích tiêu xong lại ra sức hôn lạc phi một miệng, hai cái nha đầu cùng một chỗ chừng lấy nữ hoa, hướng nàng bày ra lên uy. đây là nam nhân của c h ú n g ta. không cho phép chiếm hắn tiện nhi. g nữ hoa kém chút bị các nàng cười ngất. đầy vẻ khinh bị ngồi xuống ăn thịt nướng. thôi đi. thiếu tình thiếu thành cây dạng này. thật đáng thương. chính đang thị uy long cát cùng bích tiêu. kém chút không có bị câu nói này cho nín chết. ngươi, các nàng cái kia lừa à. không thể án lấy nữ hoa tới một lần đánh kép. mới vừa rồi là người nào như thế không biết xấu hổ. Tốt ý tứ nói chúng ta thiếu tình sao. Phốc, hằng nga nhìn không được cười ra tiếng. Tranh thủ thời gian cúi đầu bịt miệng lại. Phượng khi miệng quá độc. Lời nói ra khiến người ta khó có thể chống đỡ. May mắn nàng không có nói rõ vượt lên trước sinh. không phải vậy mỗi ngày cãi nhau đi. đây là trên trời rơi xuống vận đào hoa vẫn là một lần hàng hai sóng một mặt mộng bức lạc phi rốt cuộc thanh tình lại hắn một mặt lung túng nhìn qua trong ngực long cát còn có ôm lấy cánh tay bích tiêu khù khù ăn cơm trước ăn cơm trước thật sao hai cách mỹ nữ liếc nhau đỏ mặt b u n g ra lạc phi vừa mới làm hết t h ả y đã hết sạch các nàng tất cả dũng khí các nàng yên lặng quý đầu gặm thịt nướng, không còn có súng khí nhìn lạc phi liếc một chút, bên cạnh khổng tuyên cái kia hâm mộ a, vẫn là sư phụ lời hại, nhiều như vậy nữ đ ệ t ử chủ động ngã vào, ai, chính mình cái gì thời điểm có thể có vẫn tốt như vậy a, lạc phi tranh thủ thời gian trả lời lên nữ hoa vấn đề, phượng thi a, ta bằng hữu kia không thể lộ diện, ngươi cũng đừng đánh cái chủ ý này, Nữ hoa tâm lý h ừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng lạc phi. Hắn muốn thật có l ợ i hại như vậy bằng h ữ u làm sao có thể giấu riêng qua thiên đạo. thiên đạo thánh nhân đều xuất thủ, kém chút hủy đi thư viện, cũng không thấy nói hắn bằng h ữ u ra đến giúp đỡ. giả, nhất định là giả, chờ nữ vương ta lần sau đem hắn bắt về, nhất định thật tốt hỏi rõ ràng, nếu là hắn không có nói, vậy thì không phải là ba trăm sáu mươi năm đao không muốn kinh động lạc phi nữ hoa dứt khoát g i ả thành ngốc ai thật sự là đáng tiếc a không thể nhìn thấy cao nhân thấy được nàng không lại nghe ngóng lạc phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm cuối cùng giấu diêm được cái này tiểu thám tử dù sao gần nhất không có cách nào giúp thường vẫn là khiêm tốn một chút không muốn gây nên những người khác hoài nghi sau khi cơm nước xong, nữ hoa rất là rứt khoát cáo từ rời đi. sáu đại thánh nhân hẹn xong buổi chiều chạm mặt. cộng đồng thương lượng thư viện sự tỉnh. nàng có thể không thể tới trễ. lạc phi t r ộ t giả nhìn long cát cùng bích tiêu liếc một chút. các ngươi từ từ ăn. ta đi về nghỉ trước chữa thương. sau khi nói xong, hắn tranh thủ thời gian chuồn mất trở về phòng. cái kia hai cái nha đầu xúc động sau đó. nhất định hối h ậ n hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một, chương ba trăm linh một lục thánh thương lượng đối phó thư viện, lạc phi chuồn đi, long cát cùng bích tiêu tâm h n g quy đầu, chính mình có phải hay không quá chủ động rồi, hắn có phải hay không cảm thấy mình không tốt, hắn có phải hay không tâm lý có những người khác, hai cái mỹ nữ ngốc ngồi ở chỗ đó, Hằng nga một mặt cười trộm bồi tiếp các nàng, đến mức khổng tuyên, thành thành thật thật trốn đến dưới cây tính tỏa, tránh khỏi gây tương lai sư mấu không vui. Ba mỹ nữ cứ như vậy yên t ĩ n h tại cái kia ăn đồ ăn, thẳng đến đã ăn xong thịt nướng, long cát cố ý dối cái lưng mệt mỏi, buồn ngủ, người ta đi về nghỉ trước ác, nhìn qua nàng lanh lời bóng lưng, bích tiêu luôn cảm thấy là l ạ ở chỗ nào, Đây là buồn ngủ buồn ngủ sao. Đây rõ ràng cũng là yêu đương bên trong tiểu nữ sinh. đi gặp bạn trai tràng thái a. nghĩ đến đây. b í c h tiêu c ó một chút đứng lên. ta cũng đi nghỉ ngơi một chút. nhìn qua nàng vội vàng bóng lưng rời đi. hằng nga một mặt buồn bực. Đây là thế nào. lon g cát nha đầu kia không phải tinh lực r ồ i dào. rất ít ngủ chưa sao. ai, lo lắng hãi hùng lâu như vậy. người ta cũng đi ngủ một giấc đi chỉ là nàng đi ngang qua long cát cùng bích tiêu gian phòng lúc thông qua rộng mở cửa phòng không nhìn thấy bóng người a các nàng đâu đúng vào lúc này lạc phi trong phòng truyền đến tiếng cãi vã tên lừa đảo long cát ngươi c á c h này c á c h lừa gạt ta c á c h nào lừa ngươi rồi ta là trở về ngủ cùng hắn cùng một chỗ ngủ a dựa vào cái gì ta cũng muốn cùng một c h ỗ ngủ, hằng nga cười khổ một tiếng, ôm lấy ngọc t h ỏ trở về gian phòng của mình. hai nha đầu này tâm thật to lớn, cũng không sợ bị người ăn xong lau sạc không nhận nợ, đều nói mỹ nữ thích anh hùng, thế nhưng là yêu cũng quá là nhiều a, tranh giành tình nhân thất bại nữ hoa, thở phì phò tiến về ngọc tư cung, tham gia sáu đại thánh nhân tù hội, hừ. Dám cùng nữ vương ta đoạt nam sủng, về sau c h ầ m rãi cùng các nàng tính sổ sách. hiện tại lạc phi đã thăng cấp thành nữ hoa nam sủng. nàng chuẩn bị tìm một cơ hội bắt về, nuôi dưỡng ở hoa hoàng cung bên trong c h ầ m rãi ếp hắn bàn giao. sáu đại thánh nhân tề tử về sau, chuẩn để không kịp chờ đợi dò hỏi. nguyên thủy sư huyên, không biết lão sư có gì chỉ thì ạ. bốn người khác cũng cùng nhau quay đầu nhìn phía nguyên thủy thiên tôn, muốn biết hồng quân ý tứ, nhiều như vậy nói diệt thi thần lôi đều không cầm xuống lạc vô trần, mất hết thiên đạo thánh nhân mặt mũi, hắn khẳng định phải trả thù, muốn để lạc phi chết không có chỗ chôn, mọi người ở đây chờ mong trong ánh mắt, nguyên thủy thiên tôn lộ ra nụ cười khổ sở, lão sư không có bàn giao, cái này sao có thể, Năm đại thánh nhân trợn tròn tròng mắt, gắt gao nhìn qua nguyên thủy thiên tôn, nói láo, hắn nhất định đang nói láo, hắn nhất định muốn giấu riêng cái gì, tiếp dẫn không âm không dương châm chọc nói. Sư huynh, lão sư thế nhưng là thiên đạo thánh nhân, chẳng lẽ cứ tính như thế, quan tâm nhất chuyện này cũng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn, h ẳ n không thể hồng quân hôm nay thì d u y ệ t thư viện, Ai bảo thư viện như thế c a m t h ủ tây phương giáo đâu. Nữ hoa cũng bất mãn nhìn qua nguyên thủy thiên tôn. Chờ lấy câu trả lời của hắn. Liên chuyện lớn như vậy đều giấu riêng. Hắn đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ lão sư hứa hẹn cái gì. Hắn muốn một người độc chiếm chỗ tốt. Một bụng nước đắng nguyên thủy thiên tôn. Tranh thủ thời gian giải thích. Lão sư thật không có bàn giao. liền nói thủ thương muốn bế quan, xuất quan trước đó không nên quấy dày hắn, nói xong ta thì bị đuổi ra ngoài, nghe xong nguyên thủy thiên tôn mà nói về sau, năm người ngác thánh nhân sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, thật muốn như vậy, lạc vô trần sự tình làm sao bây giờ, lão sư mất đi mặt mũi lớn như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy mất đi, không thích hợp a, lão sư cái gì thời điểm biến dạng này khoan hồng độ lượng rồi khai thiên tích địa đến nay đắc tội qua hắn người đâu còn có còn sống lần này cứ tính như thế tính cách vội vàng sao đ ồ n g thông thiên giáo chủ không cam lòng truy vấn lão sư cứ tính như thế sư huyên ngươi không có gạt chút ta à nguyên thủy thiên tôn cái kia tức giận à lập tức cho bọn hắn hạ một cái lồng chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể lừa các ngươi, không tin chính các ngươi đi tử tiêu cung, nhìn xem lão sư có phải hay không bế quan, đi thôi, đều đi thôi, lão sư thế nhưng là nói, xuất quan trước đó đều đừng đến, để bọn hắn đều đi rủi ro đi, sống vô số ướp năm thánh nhân, đương nhiên sẽ không phía trên dạng này tiểu làm, hồng quân mới nói muốn bế quan dướng thương, bọn họ đi có thể có sắc mặt tốt sao. Thái thượng lão quân cao mày lắc đầu. Sư đệ, chúng ta tự nhiên tin tưởng ngươi. chỉ là lão sư không có bàn giao. Thư viện sự tình nên làm cái gì. thông thiên giáo chủ đồng dạng không cam lòng hô lên. không sai. phong thần bảng còn tại thư viện. thật để bọn hắn phong thần sao. tuy nhiên thư viện phong thần đối v i ệ t giáo có lợi. nhưng là thông thiên giáo chủ vẫn không cam tâm chỉ là thư sinh có gì quyền lợi đại thiên phong thần đó là bọn họ thánh nhân sự tình coi như không tới phiên lão nhị vậy cũng cái kia xíp tới hắn cái này lão tam nguyên thủy thiên tôn đồng dạng không cam lòng nhìn về phía thư viện lão sư không có bàn giao ta cũng không biết làm sao bây giờ mọi người vẫn là muốn muốn làm sao đối phó lạc vô trần a Đối phó lạc vô trần, chuẩn đề cái thứ nhất cười ra tiếng, thá <cười> hạ, sư huynh, hắn nhưng là đỡ được mười hai đạo diệt t h í thần lôi, mười hai đạo a, làm sao đối phó, chuẩn đề cảm thấy nguyên thủy thiên tôn tại cho mọi người gài bẫy, muốn cho mọi người đi chịu chết, đừng nói mười hai đạo diệt t h í thần lôi, coi như một đạo bọn họ cũng ngăn không được, tiếp d ẫ n cũng không âm không dương hồi đáp, nguyên thủy sư huyên, muốn không ngươi xuất thủ trước, c h ú n g ta duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. nguyên thủy thiên tôn sắc mặt lập tức đen lại, hận không thể cho tiếp dẫn một bàn tay. lão tử nếu có thể đánh thắng lạc vô trần, sẽ còn ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm. lần trước tốt xấu không ai nhìn đến. lần này cần là làm lấy bọn hắn mặt lại mất mặt, về sau còn thế nào đi ra ngoài gặp n g ư ờ i Dù sao hồng quân cũng không đánh thắng, nguyên thủy thiên tôn cũng không thèm để ý mất thể diện. Ta đã suốt thủ khoa, không có công phá thư viện cấm chế, còn mất đi tam bảo ngọc như ý, chuẩn để cùng tiếp dẫn liếc nhau, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. nguyên thủy g a hỏa này ăn thiệt thòi mất đi mặt mũi, liền muốn kéo mọi người cùng nhau xuống nước, thái thượng lão quân ngồi ở kia nhắm mắt d ư ỡ n g thần. một câu đều không nói, dường như không có quan hệ gì với chính mình, cũng không sai, phong thần hoàn toàn chính xác cùng hắn quan hệ không lớn, người dạy chỉ có một người đ ệ tử, không có khả năng tham dự phong thần đại kiếp, thông thiên giáo chủ nhìn có chút hả vê v u ố t v u ố t thanh bình kiếm, đồng dạng không có tiếp lời, hắn làm sao có thể mắc lừa đi thư khiêu chiến viện, lão sư đều không giải quyết được sự tình, Hắn trừ phi não tàn mới có thể đi, đến mức nữ hoa. cái kia càng là một mặt thoải mái mà loay hoay hồng tú cầu. Nàng đối phong thần đại k i ế p một chút hứng thú đều không có, càng không muốn đại thiên phong thần. Mệt mỏi như vậy người việc cần làm, vẫn là để mấy người bọn hắn đi quan tâm. Nữ vương ta an v ị lấy xem dịch, chuyện thật tốt a. nhìn đến tất cả mọi người không lên tiếng. nguyên thủy thiên tôn không thể nhìn được nữa hô. Chư vị, phong thần đại kiếp thế nhưng là quan hệ đến nhân gian khí vận. các ngươi xác định mặc kệ. hắn là thực sự không có súng khí đi thư viện. chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lạc phi tiếp tục phong thần. muốn là tất cả mọi người mặc kệ. hắn cũng quyết định mặc kệ. không phải liền là duy trì hiện trạng nha. dù sao nóng này cũng không phải mình. tây phương giáo cách kia hai tên ra hỏa nằm mơ đều ngóng trông đại kiếp nhanh điểm phát động thuận tiện bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một chương ba trăm linh hai nữ hoa giải vây quả nhiên chuẩn đề cùng tiếp dẫn trước hết lấy nóng này chuẩn đề tranh thủ thời gian nhất lên đề nghị thư viện cấm chế bị lão sư đánh nổ Liên tường vây đều đổ. chúng ta là không phải đi thử một chút. đề nhị này vừa ra tới. bốn người khác quả thật có chút hành động. bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy thư viện cấm chế nổ ra. triệt đề phế bỏ. lại nghĩ bố trí như thế cấm chế lời hại. tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể làm. muốn là thừa dịp c á n h này khe hở x ế t tiến thư viện. nói không chừng có thể một lần hành động kiến c ô n g hỏng. Nữ hoa thầm kêu một tiếng không tốt, tranh thủ thời gian nhớ tới biện pháp, c á c h này nếu để cho bọn họ diệt lạc vô trần, nữ vương ta đâu còn có tiện nghi chiếm, không được, lạc vô trần là nữ vương ta, tuyệt đối không thể tiện nghi bọn họ, nàng con ngươi đảo một vòng, lập tức nghĩ đến một cái biện pháp, k h ủ k h ủ ta trước đó đi một chuyến thư viện, lạc vô trần kể chuyện viện cấm chế không có toàn hủy, đối phó thánh nhân vẫn là không có vấn đề, cái gì, không có toàn hủy, chúng thánh nhân giật này cả mình, không còn có bất luận cái gì thử ý nghĩ, mặc kệ chuyện này là thật hay giả, bọn họ cũng không dám cầm thánh sinh đi mạo hiểm, vạn nhất là thật, lạc vô trần vì giết một người gian trăm người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, chỉ có tiếp dẫn không cam lòng cắn răng một cái, có lẽ là hắn nói láo đâu muốn không tối nay ta đi thử một chút có người nguyện ý đi đầu xuất thủ cái khác thánh nhân tự nhiên vui vẻ đ ẩ y một cái thông thiên giáo chủ hiếm thấy khích lệ lên tiếp dẫn không hổ là tiếp dẫn sư đệ chúc ngươi tối nay san bằng thư viện chuẩn đề đương nhiên sẽ không để sư đệ một người mạo hiểm tối nay ta cũng cùng theo một lúc coi như hắn có đầu thánh cầu cũng không dùng nghe lấy mấy người bọn hắn khí thế ngất trời thảo luận lấy buổi tối hành động nữ hoa tâm lý lập tức lạnh thấu thư viện cấm chế quả thật bị hủy liền linh quả đều không có ăn bọn họ muốn là đi qua đồng thủ thư viện khẳng định ngăn không được muốn chỉ chốc lát tàn nữ vương ta sớm đồng thủ cướp người đi không được như thế nữ vương ta nói láo sự tình thì bộc quang về sau ai còn tin mình Nữ hoa linh cơ nhất động, cố ý mở miệng nói, lão sư đều không giải quyết sự tình, nếu như bị vị sư huyên nào làm xong, tin tưởng lão sư nhất định sẽ cao liếc hắn một cái a. Lời này vừa nói ra, năm đại thánh nhân n ụ cười cứng ở trên mặt, nữ hoa mà nói làm sao nghe được không thích hợp a. thiên đạo thánh nhân đều không giải quyết sự tình, chính mình lại làm xong, đây là ý gì. Chẳng lẽ nói thiên đạo thánh nhân không bằng chính mình, hắn không giải quyết được sự tình bị chính mình làm xong. nghĩ đến đây, năm đại thánh nhân toàn thân một cái giật mình, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. nếu thật là làm được lời nói, chờ đợi bọn họ lại là kết cuộc gì. năm người run rẩy sơ ly lên, cố giả bộ c h ấ n đình uống trà, không thể đi, tuyệt đối không thể đi. đây chính là đánh lão sư mặt sự tình, tuyệt đối không thể đi làm, nhìn đến bọn họ sợ, nữ hoa tâm lý cách kia mỹ a, cười hít mắt cúi đầu uống trà, muốn cùng nữ vương ta cướp người, các ngươi còn là quá còn non chút, nhìn xem nữ vương ta tùy tiện một câu, liền đem bọn hắn hù dọa thành dạng này, vì cho bọn hắn lưu chút mặt mũi, nữ hoa vẫn là tiết lộ một bí mật lớn, các ngươi cũng đừng đem thư viện nghĩ quá lời hại. Lạc vô trần muốn phong thần. Hoàn toàn không có khả năng. Nghe được nữ hoa nói như vậy. Năm đại thánh nhân tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Nói vớ nói v ậ n đơn thuần nói vớ nói v ậ n Lạc vô trần liền phong thần đ ạ i đều thành lập xong được. Phong thần bảng đều bày đi lên. làm sao lại không thể phong thần. Nữ hoa sẽ không muốn bao che lạc vô trần. Cố ý nói như vậy à. tâm tình khó chịu nguyên thủy thiên tôn, mặt đen lên phản bác, nữ h o a hắn đều đã phong thần, còn nói cái gì không có khả năng, nữ h o a cười mỉm gật đầu, hắn là phong thần, thế nhưng là hắn chống đỡ ai vậy, cái này, năm đại thánh nhân đồng thời nhíu mày, cẩn thận suy tư, phong thần đài xây dựng ở triều ca, vậy đã nói rõ lạc vô trần muốn bảo đại thương cái này cũng là bọn hắn n h ứ t đầu nhất sự tình dựa theo thiên ý phong thần đại k i ế p cần phải tây thì phạt thương thay vào đó nếu như lạc vô trần bảo đại thương vậy phiền phức thì lớn tối thiểu đại thương chết người đều có thể lên b ả n g người của bọn họ chết khẳng định không có cơ hội dạng này phong thần đại k i ế p còn thế nào đánh thông thiên giáo chủ rất là khó chịu phản hỏi tới. Nữ h o a lạc vô trần đem phong thần bảng xây dựng ở triều ca. bảo đại thương khí vẫn bất diệt. chúng ta còn thế nào phạt thương. ai nói hắn bảo đại thương. Nữ h o a lập tức vui vẻ. các ngươi cũng không hỏi một chút để t ử sao. Lạc vô trần đối chủ vương rất phản cảm. nếu không làm sao lại trợ giúp đông lỗ đối phó văn trọng đâu. các ngươi ngẫm lại xem, lạc vu trần không ủng hộ đại thương, lại không dám ra ngoài đến đỡ nhất phương thế lực, hắn có thể quyết định phong thần sự tình sao, nghe được nữ hoa như thế một giải thích, năm đại thánh nhân ánh mắt tất cả đều phát sáng lên, không sai, lạc vu trần chỉ có thể trông coi thư viện chờ thần hồn nhật bản, không làm được phong thần đại k i ế p chủ, chuẩn đề lập tức tinh thần tỉnh táo, Quá tốt rồi. Phong thần đại k i ế p tiếp tục. chúng ta cái kia chống đỡ người nào thì chống đỡ người nào. không cần nhìn lạc vô trần sắc mặt. nguyên thủy thiên tôn thở dài một hơi. không sai. chúng ta làm chúng ta v i ệ c còn lại đều lão sư ra đóng kỹ. sáu đại thánh nhân quyết định chủ ý về sau. cười ha hả mỗi người rời đi. không còn có trước đó khẩn trương. nữ hoa cuối cùng bảo vệ lạc phi. tâm lý cái kia mỹ a nữ vương ta vì hắn làm nhiều chuyện như vậy thu chút chỗ tốt cũng là nên đã mất đi chế tạo ngũ cốc đan năng lực lạc phi tự nhiên cũng không có lại đi bố thí đan dược kết quả là tại hắn không có đi thời kỳ ngoài ý muốn lần nữa phát sinh chủ vương rất là b ấ t mãn lục đài kiến tạo tốc độ buộc sùng hầu hổ tăng tốc kiến tạo tốc độ sùng hầu hổ trong vòng ba năm xây không thành, ngươi thì chính mình chặt xuống đầu tạ tội, sùng hầu hổ âm thầm kêu khổ c u ố n quýt. đại vương, lại thêm nhanh chỉ có thể để công người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nhưng là cũng không đủ lương thực à chủ vương rất là khó chịu vung tay lên, chỉ là lương thảo đáng là gì. phí trọng, ngươi đến chủ bị lương thảo, cần phải không thể chậm chế lột đài kỳ hạn công trình. được như vậy mỹ xoa. Phí trọng cười không ngậm mồm vào được. đúng, đại vương. rời đi hoàng cung về sau. sùng hầu hổ cùng phí trọng nhìn nhau cười to. ha ha ha. hai người không cần nhiều lời cái gì. tâm lý đã có ăn ý. đám đầu tiên năm trăm vạn cân lương thực đến lục đài công trường về sau. lập tức bị vụn g trộm chuyển đi ba trăm vạn cân. những thứ này lương thực một người một nửa. tiến vào sùng hầu hổ cùng phí trọng nhà n h à kho đáng thương trên công trường lao d ị c h mỗi ngày chỉ có thể uống hai bữa cháo loãng lại muốn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ dạng này lao động dưới ngắn ngủi một tuần sau tươi sống mệt chết hơn ba ngàn người còn có hơn hai vạn người mệt đến thổ huyết mắt thấy cũng không sống nổi bao nhiêu ngày Bọn họ trông mong chấm nhỏ trông mong á n h trăng n g ó n g trông lạc phi đến bố thí đan dược. đáng tiếc không nhìn thấy lạc phi bóng người. tiên sinh đây là thế nào. chẳng lẽ không quản sống chết của chúng ta sao. phàn nàn âm thanh nổi lên bốn phía. tiếp lấy biến thành chửi mắng. cho lạc phi soát hơn năm trăm vạn bất lương sư giá trị. không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra lạc phi. cười khổ lắc đầu. ai, nhân tâm không cổ a. Ta thì một tuần không có đi, đến mức giảng này mắng ta sao, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười một, chương ba trăm linh ba truyền t h ủ tâm kinh, sáu đại thánh nhân làm xong quyết định về sau, các đệ tử lần nữa đến cửa hỏi han ăn cần, quảng thành t ử c á i thứ nhất đến, cung cung kính kính làm một đại lễ, sư p h ụ ngăn lại mười hai đạo diệt t h í thần lôi, thần công c á i t h í hồng hoang đ ệ nhất, ai nói quảng thành t ử thiên tính t h ẳ n g nam sẽ không vuốt mông ngựa, nhìn xem cái này mông ngựa đập, thực sự quá thư t h ả n còn kém lại đến một câu, văn thành võ đức, nhất thống hồng hoang, lạc phi tâm lý cái kia thoải mái a, ngồi, nhanh ngồi, ai, thư viện tổn thất nặng nề, tạm thời không có linh quả linh trà cho các ngươi uống, không bỏ ra nổi đồ vật chiêu đãi đ ệ tử, Lạc phi cảm thấy thật mất mặt. được rồi. một tháng sau rồi nói sau. ngay sau đó trấn nguyên tử tới. gào khóc lấy vọt vào hậu viện. ta cây. ta nhân s â m quả t h ủ a. đáng thương nhân s â m quả t h ủ chỉ còn lại có c h u ỗ i lùi thân cành. xem ra tựa như chết héo đồng d ạ n g Lạc phi cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. đối với cái này không có biện pháp. Thư viện giếng nước khô c ả n thấy đáy, một giọt nước đều không có, ngay sau đó phổ hiện tới, nam cực tiên ông, vân trung tử, xiêm giáo phàm là bái sư đệ tử, hết thầy đều tới, tiệt giáo đệ tử tự nhiên không cam lòng lạc hậu, đa bảo mang theo sư mũi các sư để cùng một chỗ chạy đến bái kiến lạc phi, trong thư viện tạo thành phân biệt rõ ràng hai c á c h đội ngũ, bên trái ngồi đấy chính là s i ê n giáo đệ tử bên phải chính là t i ệ t giáo đệ tử song phương mặt ngoài vẻ mặt tươi cười trong bóng tối lại là không ngừng trợn trắng mắt ai cũng xem thường đối phương cuối cùng là nhân giáo h u y ề n đô lói sáng đăng tràng một thân một mình ngồi tại vị trí trung tâm nhìn qua phía dưới đen nhịp đầu người lạc phi tâm lý cái kia thoải mái a thu lâu như vậy đồ đệ rốt cuộc nhìn thấy hiệu quả, mặc dù đại bộ phận là đông bảo, ba hà giảng này vô danh tiểu tốt, còn không có hoàng thành tử, phổ hiền cao thủ như vậy ác tràng tử, phía dưới phong thần đại hiếp mở ra lời nói, bọn họ cũng có thể cử đi công dụng, lạc phi một cao hứng, rốt cuộc quyết định lần nữa khai rằng, thư viện không có gì tốt chiêu đãi mọi người, như vậy đi, hôm nay ta thì giảng phần kinh đi tây phương giáo tâm kinh phù phù phù phù phù phù p h í a dưới mấy người ngồi lật ra cái h h ế Bị lạc p h i mà nói ù p sợ. Tiên s i n h lại muốn giảng tâm k i n h Đây c h í n h là Tây p h ư ơ n g giáo tối cao k i n h điển. c h ỉ có đệ tử h ạ p tâm mới có tư c á c h tu h à n h k i n h điển. n g h e nói tu luyện qua tâm k i n h người. c h í ít cũng là một c á h ù phù phù phù phù chỉ là, tây phương nhị thánh thế nhưng là có tên lòng dạ hẹp hòi cái này muốn là học lén tây phương giáo tuyệt học chẳng phải là cùng bọn hắn hữu duyên rồi nhưng là đa bảo trong mắt không có một chút lo lắng có chỉ là hưng phấn rốt cuộc đời đến cái ngày này hắn phật tính càng ngày càng mạnh nhưng là thiếu khuyết mấu chốt nhất công pháp không cách nào đại thành trong c õ i u minh có một thanh âm chỉ dẫn lấy hắn, nói cho hắn biết đi phương tây, chỉ có đi phương tây, hắn có thể b ổ đủ trọng yếu nhất công pháp, nhưng là hắn có thể đi phương tây sao, hắn dám đi phương tây sao, hắn có cơ hội đi phương tây sao, chỉ sợ hắn một chân vừa bước vào tây ngưu h ạ châu, còn lại thân thể thì lưu tại trung thổ, sinh là trung thổ người, chết là trung thổ vượt, hiện tại tốt, rốt cuộc có cơ hội bổ đủ mấu chốt nhất công pháp. c á i thứ hai hưng phấn là khổng tuyên, đầu cách băng ngồi nhỏ đoạt hàng phía trước vị trí tốt, những người khác biết hắn là thư viện đ ệ tử thân truyền, tự nhiên muốn cho hắn ba phần mặt mũi. khổng tuyên rất rõ ràng vận mệnh của mình, đó là nhất định thành phật người, không muốn đi tây phương giáo ăn chay. chỉ có thể lưu tại thư viện theo sư phụ học tây phương giáo công pháp đáng tiếc sư phụ làm việc giảng duyên phận duyên phận chưa tới liền sẽ không giao hôm nay rốt cuộc chờ đến duyên phận khổng tuyên có thể không cao hứng sao cái thứ ba vui vẻ cũng là phổ hiền vứt bỏ rơi tất cả mặt mũi bái nhập thư viện không phải là vì hôm nay sao đã tiên đoán nói mình sẽ thêm vào tây phương giáo thành bồ tát học một chút tây phương giáo công pháp phù hợp. chuyến này tới quá đáng giá. lạc phi đương nhiên sẽ không để ý lo lắng của bọn hắn. rất nhanh liền đọc lên tâm kinh. quan tự t ạ i bồ tát. được sâu bàn nhựng ba la mật đa lúc. chiếu gió ngủ g ẩ n dai không. đồ hết thầy khổ ác. xá lời t ử sắc bất thì không. không bất thì sắc. sắc tức là không. sắc tức là không. xá lợi từ là chư pháp không tướng bất sinh bất diệt không cấu không sạch không tăng không giảm tựa như thánh nhân giảng thuật đại đạo một dạng miệng phun kim văn chữ chữ liên hoa đầy trời đều là huyền hoàng công đức chi khí mọi người nghe như si như say đắm chìm trong vô biên đại đạo bên trong tây phương giáo nói so với phía đông đến càng thêm thích hợp luyện khí sĩ tu luyện. đây cũng là bởi vì phương tây tư nguyên cằn cỗi. Tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Bọn họ lớn nhất tư nguyên cũng là tín ngưỡng chi lực. Tu luyện công pháp cũng là thu nạp tín ngưỡng chi lực ngưng tụ phật môn kim thân. đáng tiếc đang ngồi tất cả đều là đồ bỏ đi. coi như đa bảo cũng sống vậy. thể nội không có tụ tập tín ngưỡng chi lực. không cách nào ngưng tụ phật môn kim thân. một đạo sáng trói phật quang phá hủy đa bảo thể nội phong ấm bay thẳng trời cao phía trên sáu đại thánh nhân tất cả đều mắt choáng váng không dám tin tưởng nhìn về phía thư viện cường đại như vậy phật quang đến cùng là ai phát ra lạc vô trần lại đang chơi đùa cái gì yêu thiêu thân chẳng lẽ hắn muốn bồi dưỡng tây phương giáo tân giáo chủ đoạt tây phương nhị thánh vị trí sao Chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hận không thể lập tức bay đến thư viện đi tìm tòi vư thực. người nào, cuối cùng là người nào, đa bảo vẫn là khổng tuyên, phong thần đại hiếp còn chưa có bắt đầu, làm sao tây phương giáo phật trước xuất thế, đáng chết lạc vô trần, lại đang cố ý hại c h ú n g ta tây phương giáo, càng nghĩ bọn hắn càng phiền muộn, hết lần này tới lần khác còn thúc thủ vô sách, không nói lạc vô trần thâm bất khả chắc, tam thanh cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ hiện tại mang đi trung thổ tu sĩ, vẫn là trọng yếu như vậy tu sĩ, thông thiên giáo chủ đột nhiên trong lòng nhảy một cái, nhất thời nhíu mày, việc này vậy mà cùng bản thánh có quan hệ, chẳng lẽ là đại đệ tử đa bảo hiển lộ ra phật quang, nghĩ đến đây, thân hình hắn lói lên biến mất tại nguyên chỗ, tiếp lấy xuất hiện tại triều ca trên không. nhìn qua trong thư viện bộc phát phật quang đa bảo, thông thiên giáo chủ lộ ra nụ cười khổ sở. cái này phiền phức lớn rồi. đường đường tiệt giáo đại đệ tử, lại muốn thành phật, bản thánh đến cùng giải quyết như thế nào việc này. giết đa bảo, cái kia không có khả năng, đa bảo trung thành tuyệt đối. Chưa từng có làm thật xin lỗi tiệt giáo sự t ỉ n h Thả hắn đi tây phương giáo. cái kia càng không khả năng. Bản thánh làm sao có thể hướng tây phương giáo cuối đầu. phiền phức, thật sự là phiền phức a. ngọc hư cung bên trong. nguyên thủy thiên tôn hiếm thấy lộ ra nổ cười. tốt, thật sự là quá tốt. phía trước xiên giáo đ ệ tử mất hết ngọc hư cung mặt. hiện tại đến phiên tiệt giáo. thông thiên muốn là liền đại đệ tử đều không giữ được lời nói có tài đức gì tham dự phong thần đại kiếp không cần b ả n thánh đồng thủ tiệt giáo đệ tử chính mình liền xem nội bộ lục đục nữ thoa n g ụ m nhỏ n g ụ m nhỏ cắn bàn đào nhìn có chút hả hê nhìn lấy trò vui lạc vô trần gia hỏa này thật sự là thất đức a biết gió đa bảo thể nội có phật tính chẳng những không giúp hắn áp chế xuống còn làm bạo phát ra cái này đem sự tình làm rõ, làm tây phương giáo cùng tiệt giáo đâm lao phải theo lao, nhìn hắn làm sao hướng song phương bàn giao, chỉ có thái thượng lão quân lòng nóng như lửa đốt, đa bảo hóa phật cần phải có hắn tham dự mới đúng, hiện tại làm thành bộ d ạ n g này, nhân giáo còn thế nào n h ú c tay, không thể n h ú c tay, làm sao chia hưởng tiếp theo lượng kiếp khí vận, hồng hoang ta, t ư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười một chương ba trăm linh bốn thông thiên không cách nào lựa chọn theo đa bảo bạo phát phật quang khổng tuyên cũng đang khổ cực áp chế thể nội phật tính nhìn một phút hắn thực sự ép không được bị é p chắp tay trước ngực ngồi dưới đất một đạo phật quang theo trong cơ thể hắn toát ra đồng giảng bay thẳng trời cao phía trên chỉ là hắn phật quang so với đa bảo đến Hơi nhỏ như vậy một chút, cái này sao có thể, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đồng thời kêu lên sợ hãi, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. đạo này phật quang nhất định là khổng tuyên, cũng chỉ có tương lai phật mẫu, khổng tước đại minh vương, mới có mãnh liệt như vậy phật quang, thư viện đến cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà để hai người đồng thời bảo phát phật quang, đến một bước này, hai người chỉ kém một điểm cối u cùng cơ duyên liền có thể hóa phật bọn họ hận không thể búc lên cùng tiệt giáo khai chiến nguy hiểm lập tức đi đem đa bảo buộc về linh sơn nhưng là bộ đề thụ mất đi đa bảo coi như tới cũng vô dụng không có cách nào hóa phật càng nghĩ càng phiền muộn chuẩn đề cùng tiếp dẫn buồn bực trốn vào trong phòng bế quan đi mắt không thấy tâm không phiền theo hắn đi thôi nhìn qua hai người đ ệ t ử biến hóa, lạc phi nhíu mày. cái này đông bảo cũng là cái tiểu nhân vật, làm sao bảo phát phật quang so khổng tuyên còn cường đại hơn. Chẳng lẽ chuyện xuất hiện sai lầm. Hắn sẽ thay thế đa bảo hóa phật, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. nhưng là Hắn không dám xuất ra bộ đề thụ đến nếm thử. hiện tại thư viện không có cấm chế, không cách nào bảo vệ bộ đề thụ. vạn nhất chuẩn đề cùng tiếp d ẫ n đỏ trong mắt liều lính đến thư viện giật đồ thư viện nhưng là xong đời nghĩ đến đây lạc phi tranh thủ thời gian đánh ra người rời đi hôm nay giảng kinh thì đến nơi đây các ngươi mỗi người trở về bế quan lính ngộ đi t ạ sư phụ truyền t h ừ a đại đạo mọi người ả o ả o khon mình hành lễ cảm tạ lạc phi dạy bảo muốn không phải lạc phi công chính liên minh bọn họ trừ phi đầu nhập vào tây phương giáo nếu không không có khả năng học được tâm kinh chân quý như vậy kinh điển tiên sinh vậy mà miễn phí lấy ra dạy người không biết nên làm sao tán thưởng hắn thánh nhân đây mới thật sự là thánh nhân đinh quảng thành tử khen ngươi là thánh nhân lương sư giá trị chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đinh phổ hiền khen ngươi là thánh nhân Lương sư giá chỉ tám mươi tám n g h n tám trăm tám mươi tám. đinh, c h ấ n nguyên tử khen ngươi là thánh nhân. Lương sư giá chỉ sáu mươi sáu n g h n sáu trăm sáu mươi sáu. cái này một đợt lương sư giá trị thu hoạch rất thư thái. lạc phi hài lòng gật gật đầu. hôm nay muốn không phải huyền đô tại. hắn dự định rằng chính là đạo đức kinh. kết quả huyền đô người đến. hắn cũng không thể ngay mặt đánh người dạy mặt. Lâm thời đổi thành tâm kinh, tuy nhiên thu hoạch rất tốt, nhưng là ngoài ý muốn kích phát hai người đ ệ tử phật tính, lưu lại một cái tai hỏa ngầm, nhìn qua đứng ngồi không yên khổng tuyên, lạc phi tranh thủ thời gian an ủi hắn, khổng tuyên, an tâm tại thư viện đợi, tuyệt đối đừng rời đi, tránh khỏi cái kia hai tên ra hỏa tìm ngươi phiền phức, khổng tuyên cười khổ một cái, ra sức gật đầu đáp ứng, Hắn lại không phải người ngô, làm sao dám vào lúc này rời đi thư viện, về tới bích du cung đa bảo, nhanh đi cầu kiến sư phụ, Hắn một mặt sợ hãi quỳ d ạ p xuống đất. Sư phụ, đ ệ tử b ấ t hiếu, mất hết tiệt giáo mặt, mời sư phụ đưa đ ệ tử luôn hồi, ngày tốt còn không có qua đầy đủ, Hắn thật không muốn chết, nhưng là Hắn không thể không chết, Hắn chỉ cần tồn tại một ngày, thì sẽ trở thành tiệt giáo sỉ nhục, tượng trưng cho thông thiên giáo chủ uổng làm người sư, đường đường thánh nhân, thu đại đ ệ tử lại là còn lại giáo phái đời tiếp theo giáo chủ. chuyện mất mặt như vậy, sẽ sống một cây gai một dạng cắm ở thông thiên giáo chủ tâm lý, để Hắn ăn ngủ không yên. thông thiên giáo chủ sắc mặt phức tạp tới cực điểm, không biết nên như thế nào quyết đoán. tân tân khổ khổ mang ra đại đệ tử, lại là như thế tôn sư trọng đạo, hắn làm sao bỏ được ra tay, nhưng là không xử trí, t i ệ t giáo danh dự mất hết, còn thế nào tại hồng hoang đặt chân, càng nghĩ thông thiên giáo chủ càng là đau đầu, sau cùng cắn răng nói, ngươi đi về trước bế quan, không có bàn thánh đồng ý, không được rời đi bích du cung nửa bước, đúng, sư phụ Ở thời bảo chủ mạng nhỏ đa bảo, tự nhiên không dám vi phạm sư mệnh, đừng nói hồi phủ bế quan, coi như đem hắn trấn áp tại đông dưới đáy biển, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận. ngọc thư cung bên trong, nghe được để tử thuật lại tâm k i n về sau, nguyên thủy thiên tôn trong mắt lói lên một tia cuồng hì, rượu, thực sự thật là khéo, phong thần đại kiếp về sau, xiêm giáo trở thành nhân giới để nhất giáo về sau xiêm giáo nhu cầu cấp bách dạng này công pháp tây phương giáo ngưng tủ là phật môn kim thân xiêm giáo có thể cải biến một chút ngưng tủ ra bàn cổ chân thân không sai cũng là ngưng tủ ra bàn cổ chân thân đến khi đó hồng hoang trên dưới người nào không tán thưởng xiêm giáo là bàn cổ để nhất truyền nhân càng nghĩ càng là kích động nguyên thủy thiên tôn lập tức bế quan sửa chữa công pháp đi. Thái thượng lão quân đạt được tâm kinh về sau. không có hứng thú lắc đầu. điêu trùng tiểu ký. há có thể cùng bản giáo nhất khí hóa tam thi so sánh. có nhất khí hóa tam thi công pháp. Thái thượng lão quân tự nhiên không thèm để ý chỉ là phật môn kim thân. coi như phật môn kim thân l ợ i hại hơn nữa. có thể l ợ i hại qua tam thi sao. một c á c h là thành thánh công pháp, một c á c h chỉ là đại la kim tiên công pháp, chinh lịch thực sự quá lớn, so với thái thượng lão quân không thèm để ý, nữ hoa tâm lý nghiêm trọng khó chịu, nàng nghe được rời đi người n h ị luận tâm kinh, nhất thời tượng như đón đầu rót một chậu nước lạnh, thư viện hôm nay vậy mà truyền thụ tâm kinh rồi, dựa vào, nữ vương ta sợ hãi lộ ra sơ hở không có đi qua, vậy mà bỏ lỡ cơ duyên to lớn thua lỗ lần này thua thiệt lớn nữ hoa cái kia phiền muộn a thở phì phò nằm ở trên giường thở hổn hển sớm không nói muộn không nói hết lần này tới lần khác tại nữ vương ta không đi thời điểm giảng lạc vô trần bút chứng này nữ vương ta nhớ kỹ trong thư viện kim linh thánh mẫu cùng tam tiêu tiên tử không có đi các nàng xuất ra mang tới ngọc thạch, sửa chữa lên thư viện, tam tiêu tiên tử hiện tại tất cả đều là tiểu phú bà, quang bán ra linh lộc linh hạt liền phát đại tài, chớ đừng nói chi là không có việc gì bán một chút pháp khí, cả điểm công pháp bức tranh, không biết đã kiếm bao nhiêu tiền, chỉ là trang sức dùng ngọc thạch, trong đồng phủ nhiều đến trồng chất không dưới, tiện tay lấy ra đưa cho bằng h ữ u Tỷ Thải tiên tử.、Không、biết rời bao nhiêu thứ trở về. Đem động phủ của nàng tạo như Vân Không nhiêu động Có các nàng phủ rời mọi về. bao của màu Đem đủ Sai, ắ c d n sưng h h t ả Vân viện động. nàng nhanh liền khôi phục nguyên hình. Có các phục xuất rất thủ. Thư khôi so a i s với ban đầu xinh đẹp hơn, trong phòng chiếu sáng minh châu, từng c á c h đều so nắm đấm phải lớn, c h ả y trên mặt đất ngọc thạch, thanh tình tựa như một vũng bích thủy, đến mức trong thư viện san hô t h ủ trọn vẹn cao năm mét, đỏ tựa như một đám lửa, tùy tiện theo thư viện này ra miếng đất gạc h ra ngoài, liền đầy đủ người bình thường ăn uống tốt nhất mấy c á c h đời, thì liền hằng nga cũng nhìn không được tâm động, tại cái kia bích ngọc lót đường giữa viện, nhảy một đoạn vũ đạo, tư thế cái kia mỹ a, nhìn lạc phi ngụm nước đều chảy ra, ăn cơm buổi trưa lúc, Bích tiêu cống hiến ra một cái phì di, bắt đầu thịt nướng, còn tốt nữ hoa không có tới, nếu không lại phải cho bích tiêu ghi lại một sổ sách, đáng chết bích tiêu, cả ngày nhìn c h ầ m c h ầ m chúng ta xà tục xếp, có phải hay không đối nữ vương ta bất mãn a, phì di rất nhanh nướng chín, tản ra mê người mùi thơm, ngay tại lạc phi bọn người chuẩn bị khối lớn cắn ăn lúc, ngoài cửa đi tới một cái trung niên đạo nhân có mỹ thực này quên cả trời đất tại hạ đông hải tán tu tiêu giao tử chuyên tới để ăn a hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười một chương ba trăm linh năm tiêu giao tử đưa tửu đây là một c á c h vô cùng sắc bén đạo nhân không sai lạc phi cảm giác đầu tiên cũng là sắc bén dường như hắn thì là một thanh kiếm Toàn thân tỏa ra lấy vô cùng sắc bén kiếm khí, cho dù là nhiều liếc hắn một cái, liền sẽ đâm vào ánh mắt đau, sau lưng c ó m thanh kiếm kia, càng là rục d ị t tựa như lúc nào cũng có thể x sẽ ra khỏi vỏ đồng d ạ n g kim linh thánh mẫu cùng tam tiêu tiên tử nhíu mày, luôn cảm thấy cái này đạo nhân có chút quen thuộc, trên người hắn này bá đạo vô biên kiếm khí, rất giống sư phụ lúc chiến đấu bộc phát ra khí tức hết lần này tới lần khác các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người này một lần đều chưa thấy qua các nàng không dám nói nhận biết đông hải tất cả tán tu nhưng là một ngàn cái khẳng định nhận biết chín trăm chín mươi chín nửa l ợ i h ạ i như vậy tán tu các nàng không có khả năng không biết cũng không có khả năng không biết danh hào nhưng là tiêu dao t ử cái danh hiệu này các nàng vô cùng xác định đồng thời khẳng định cho tới bây giờ chưa nghe nói qua không cần hỏi đều biết đây là một cái tên giả chữ hắn đến cùng là ai gặp phải cao thủ lạc phi không dám khinh thường chỉ một ngón tay đối diện cái ghế người tới là khách mời ngồi tiêu g i a o tử không có u ổ n g phí ăn lạc phi thịt nướng lấy ra một vò rượu ngon ngẫu nhiên đạt được một vò thiên đình rượu ngon, vừa vặn xứng cái này nướng phì xi,、si. thân là nửa cái nữ chủ nhân, long cát công chúa việc nhân đức không nhường ai nhận lấy vò rượu. nhìn kỹ một chút, nàng hướng về phía lạc phi lặng lẽ nhẹ gật đầu, không sai, cái này ngọc vò cũng là thiên đình trang tử sử dụng, làm vì thiên đình công chúa, nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm những rượu này cái bình, phía trên có thiên đình tiêu ký, chế tác thời gian, cùng ngoại nhân không biết án ký. Nếu ai muốn làm bộ, làm vò rượu độc hại người, khẳng định không gạt được, tiêu giao tử không rõ lai lịch, mọi người tự nhiên muốn phòng bị hắn hạ độc, mở ra tửu về sau, long cát công chúa một mặt cổ quái nhìn một cái hằng nga, cho nàng đổ chén thứ nhất, hành động này có thể nói rất thất lễ, Chém thứ nhất t ư ở n cần phải cho chủ nhân lạc phi mới đúng, thân vì thiên đình công chúa long cát, làm sao lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Mọi người ả o ả o nhìn phía nàng, không hiểu nàng là có ý gì. Chẳng lẽ nàng muốn nâng giết hằng nga sao, hằng nga cũng s ư ờ n sốt một chút, chính muốn mở miệng nói chuyện lúc, đột nhiên ánh mắt lập tức tròn tròn, sau một khắc Nàng kích động dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nhắm mắt cảm thụ, tiếp lấy nàng chảy xuống kích động nước mắt, quế hoa tửu, ta tự tay hồ chế quế hoa tửu, mỗi một vò quế hoa tửu, đều ghi lại nàng tại quảng hàn cung bên trong cô độc t ị c h mịt, thoát đi quảng hàn cung về sau, lần nữa uống đến quế hoa tửu, trong lòng của nàng tràn đầy gợn sóng, mỗi một giọt quế hoa tửu, tựa như nàng tại ban đêm nhỏ xuống giọt giọt nước mắt, để cho nàng khó có thể quên mất, tiêu g i a o tử lộ ra nét mặt xin lỗi, chỉ muốn mượn hoa hiến phật, không có chú ý tới thường nga tiên tử tại thư viện, tại hạ đường đột, lạc phi tranh thủ thời gian khoát khoát tay, người không biết không say, long cát, còn thất thần làm gì, cho đạo hữu rót rượu a, a. Long cát tranh thủ thời gian bắt đầu rót rượu, cho mỗi người đều rót đầy một chén. không h ổ là thiên đình quế hoa tửu. Lạc phi uống một hớp nhỏ nhất thời toàn thân thư sướng, đầy miệng mùi thơm hoa quế. chập chập, không nghĩ tới hàng nga cất rượu tốt như vậy uống. hai chén rượu vào trong bụng, mọi người chậm rãi tiếp nhận tiêu giao t ử Lạc phi chủ động dò hỏi, đạo hữu không biết ngươi đến thư viện có gì chỉ giáo a đột nhiên toát ra một cao thủ đến ăn nhờ còn đưa lên thiên đình rượu ngon tự nhiên có chỗ cầu chỉ là không biết hắn cầu đồ vật là cái gì tiêu giao tử rất là trực tiếp nói ra tại cuối tuần du hồng hoang lúc đột nhiên nhìn đến thư viện có người toát ra ngút trời phật quang nhất thời hiếu kỳ đến nhìn một chút để chứng minh mình Hắn cố ý nhìn phía khổng tuyên. giờ phút này Hắn đầy người phật quang, còn không có thu hồi thể nổi. nguyên lai là xem náo nhiệt, lạc phi lập tức dễ dàng rất nhiều. sự kiện này nói rất dài dòng. trong cơ thể của bọn họ bị người hạ xuống phật tính, lại tu luyện tây phương giáo công pháp, dẫn đến phật quang đại phóng. những chuyện này các đệ tử đều biết, đã t r u y ề n khắp tam giáo. không cần thiết giấu diêm tiêu giao tử hài lòng gật gật đầu trong mắt lói lên một tia tinh quang vấn đề đơn giản như vậy chỉ là thăm dò một chút lạc phi bây giờ được kết quả để hắn rất là hài lòng lạc phi không có nói láo lừa hắn tiêu giao tử làm bộ không thèm để ý dò hỏi tiên sinh đã hắn cùng tây phương giáo hữu duyên chỉ sợ nhất định đi tây phương giáo a không đi Ta không đi, không đợi lạc phi nói chuyện, khổng tuyên thì ồn ào, vì biểu đạt chính mình không đi ý kiến, khổng tuyên hung hăng cắn một c á i thịt nướng, đi tây phương giáo liền muốn ăn chay, lão t ử đâu còn có thơm như vậy thịt nướng ăn, đây chính là phì di a, nữ hoa quản hạt hạ xà tục hung thú, bình thường hắn chỉ có thể xem không thể ăn, rốt cuộc không có sợ chết làm thịt nó, có thể không ăn hai cái sao, cái này muốn là đi tây phương giáo, coi như gặp được cũng chỉ có thể nhìn người khác ăn, không đi, kiên quyết không đi, lạc phi tranh thủ thời gian gật gật đầu, yên tâm, ta cũng không nỡ cho ngươi đi, an tâm tại thư viện đợi đi, như thế có tiền đồ để tử, hồng hoang thánh nhân phía dưới gần như vô địch tồn tại, lạc phi làm sao bỏ được c h ấ p tay đưa người, tiêu giao t ử thừa cơ v ặ n hỏi, tiên sinh, rõ ràng như vậy phật quang, tây phương giáo nhị thánh làm sao lại buông tha hắn, chẳng lẽ ngươi có biện pháp trợ hắn tiêu trừ phật tính, ai, ta làm không được điểm ấy. Lạc phi buồn dầu lắc đầu, hắn đã từng hỏi hệ thống, muốn dùng thư viện cấm chế tiêu trừ phật tính, nhưng là hệ thống cho một cách trả lời phủ định, phật tính cũng là khổng tuyên bản tính, làm sao có thể loại trừ một người bản tính đâu, coi như hệ thống cường đại tới đâu, cũng không có cách nào làm đến điểm này. tiêu giao tử rất là tò mò nhìn qua lạc phi, tiên sinh, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cùng tây phương giáo khai chiến sao, trừ phi ngươi cách này để tử vĩnh viễn không ra khỏi cửa, nếu không ngươi không có khả năng bảo vệ hắn a, hắn rất ngạc nhiên một việc, lạc phi làm sao bảo trộ khổng tuyên, Tây phương giáo nhị thánh không dám xét tiến thư viện. khổng tuyên cũng tương tự không dám ra ngoài. chẳng lẽ thì vĩnh viễn không đi ra rồi. muốn là như vậy giải quyết. vậy cũng quá mất mặt. đối với cái này lạc phi cũng có chút đau đầu. ta cũng biết phiền phức. trừ phi ta thư viện lập giáo. hoặc là để hắn thêm vào còn lại giáo phái. ha ha ha. tiêu dao từ phá lên cười. thư viện lập giáo. Ai còn dám đến bái sư. Lại nói hồng hoang chỉ có tây phương giáo tu phật. còn lại giáo phái cũng không có a. hồng hoang tam giới lớn nhỏ hơn vạn giáo phái. tu phật chỉ có một nhà. tây phương giáo. không có cách. phàm là có phật tính người. đều bị chuẩn đ ể cùng tiếp dẫn độ đi tây phương giáo. khổng tuyên muốn bái cái giáo phái. duy nhất lựa chọn chỉ có thể là tây phương giáo. còn lại giáo phái làm sao có thể thu một cái phật tính đ ệ tử. Lạc phi hướng hắn cười thần bí. ai nói chỉ có tây phương giáo tu phật. nếu như chính bọn hắn thành lập một cái phật môn, không thì có cái thứ hai rồi. cái này, tiêu g i a o tử trợn mắt há h ố c mồm mà nhìn qua lạc phi. thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. như thế không hợp thói thường biện pháp. cũng chỉ có lạc phi dám nghĩ a. Lập giáo là sự tình đơn giản như vậy sao. đó là cần khí vận. không còn khí vận môn phái. đã định trước không lâu dài. càng trí mạng là. chỉ có tây phương giáo nắm giữ phật môn tu luyện công pháp cùng chứng đạo đồ vật. những người khác làm sao có thể thành lập. một c á c h liền phật cùng bồ tát đều không có phật môn. sẽ có người tin tưởng sao. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một, chương ba trăm linh sáu cha không người này, tiên sinh, bọn họ liền phật đều không phải là, làm sao c h ố n g lên phật môn, đối mặt tiêu giao t ử truy vấn, lạc phi cúi đầu từ hỏi, b ộ để t h ủ tại trong tay mình sự tỉnh có nên hay không nói cho hắn không được không thể nói lai lịch người này không rõ vạn nhất là tây phương giáo n h ị thánh bằng hữu vậy thì phiền toái nghĩ đến đây lạc phi ra vẻ cao thâm hồi đáp đã bọn họ cùng phật hữu duyên tự nhiên có thể có thành phật kỳ ngộ chúng ta rửa mắt mà đợi đi đây chính là một câu nói nhảm tiêu g i a o tử khinh thường quệt quệt k h ó e môi, không nói gì nữa. xem ra lạc vô trần cũng không có cách nào t r ợ bọn họ thành phật, chỉ có thể nói lời nói x u n cho bọn hắn điểm hy vọng. ai, chính mình vẫn là xem trọng hắn, ăn uống no đủ về sau, tiêu g i a o tử cáo tử rời đi, chờ hắn đi về sau. lạc phi vẻ mặt vô cùng nghi hoạt nhìn về phía những người khác, tu vi của người này cao thâm mạc chắc. các ngươi nghe nói qua tên của hắn sao, mọi người cùng một chỗ lắc đầu, hết thảy đều không biết hồng hoang có tiêu g i a o t ử người này, bích tiêu càng là trả lời rất khẳng định nói, sư phụ, khác không dám nói, đông hải tuyệt đối không có khả năng có nhân vật này, nếu không chúng ta khẳng định biết, thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, thường xuyên tại bích du cung đối ngoại khai giảng, Nếu như tiêu giao tử là đông hải tán tu, không có khả năng không đến bích du cung, coi như gặp mặt một lần, bích tiêu cũng tuyệt đối sẽ không quên. thân là tiệt giáo đại sư tỷ kim linh thánh mẫu, thường xuyên phụ trách tiếp đãi khách tới thăm, đồng d ạ n g nhẹ gật đầu, không sai, ta cũng chưa nghe nói qua người này, khẳng định là giả danh số, một mực tại tam sơn quan tu luyện khổng tuyên, theo lắc đầu, thân là yêu tu, bản năng nói cho hắn biết, cái kia tiêu g i a o t ử không thể gây. sư phụ, người này c h í ít cũng là đại la kim tiên tu vi, tu vi còn ở trên ta, hồng hoang nhân vật như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, có khổng tuyên nhắc nhở, những người khác bắt đầu liệt cây g ơ lên hồng hoang nhân vật, n g o ạ i trừ huyết hải bên trong minh hà lão tổ, bọn họ thực sự nhớ không nổi còn có ai có thể so sánh khổng tuyên lời hại coi như thiên giới ngũ phương thiên đế tới đều không đủ khổng tuyên một người đánh hắn đến cùng là ai nghĩ không ra câu trả lời lạc phi cười khổ lắc đầu người này có thể làm đến thiên đình rượu ngon tất nhiên là h ồ n g hoang có tên đại năng không muốn lộ ra chân thân mà thôi đừng để ý tới hắn đoán đến đoán đi cũng đoán không hiểu còn không bằng thuận theo tự nhiên chỉ muốn đối phương không có áp ý lạc phi cũng không hắn có gì mà sợ hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian kéo đầy một tháng để thư viện cấm chế khôi phục đến khi đó quản hắn tiêu dao t ử là ai chỉ cần dám động thủ vài phút để hắn quỳ xuống kêu chinh phục sáng ngày thứ hai Nữ hoa hứng thú bừng bừng chạy tới, liếc nhìn trên bàn quế hoa tửu, a, thiên đình rượu ngon quế hoa tửu, long cát, ngươi không tử tế a, mang theo đồ tốt không cho nữ vương ta nếm nếm, đến nữ hoa cách địa vị này, làm sao có thể sẽ uống ít thiên đình rượu ngon, thiên đình hàng năm ra tửu về sau, đều sẽ cho nàng đưa lên vài hố t ử nhưng là thu những cái kia tửu, Nàng cũng phải trả nhân tình. hiện tại có uống chùa không cần nợ nhân tình tửu. Nữ h o a có thể thấy không thèm sao. ra mặt dày. long cát tức giận chừng nàng liếc một chút. đây là hôm qua một c á c h gọi tiêu giao t ử đạo nhân tặng. tiêu giao t ử Nữ h o a cũng ngây ngần cả người. mở ra đầu não phong bảo nhĩ g nửa ngày. sau cùng nghi ngờ dò hỏi. có thể được đến thiên đình rượu ngon đại năng bên trong. chưa nghe nói qua cái tên này. Các ngươi xác định không có lầm. Bích tiêu hướng nàng liếc mắt. Là chính hắn nói. c h ú n g ta làm sao lại lầm. n g ư ơ i cho rằng ngươi là vạn sự thông. Mỗi người đều biết a, cắt, kể từ cùng lạc phi làm rõ quan hệ về sau. Bích tiêu cùng long cát thì nghiêm phòng tử thủ. E sợ cho nữ hoa thừa lúc vắng mà vào. Tại trong lòng các nàng. một đầu phá xà làm sao có tư cách cùng sư phụ tốt không biết xấu hổ nữ hoa cái kia tức giận a hận không thể một ngụm cắn chết bít tiêu x u ố n h a đầu ngươi là nợ nhiều không lo a chờ lấy nữ vương ta và ngươi tính toán tổng nợ lời nhắc cùng bọn hắn tranh cãi nữ hoa hứng thú bừng bừng rót cho mình một chén rượu cái miệng nhỏ thưởng thức đúng là thiên đình nguyên bản quế hoa tửu cùng mình đã uống giống như đúc, hương, thật là thơm a. trong nháy mắt lạc phi thì uống ba chén, tức dẫn đến bích tiêu một thanh thu hồi vò rượu, ba chén đủ nhiều a. sáng sớm thì uống rượu, ngươi đừng có ý đồ xấu, khuôn mặt ửng đỏ nữ hoa, nhìn không được chừng nàng liếc một chút, nữ vương ta còn dùng có ý đồ xấu, cắt, nói ra hô chết nàng, hắn k í c h thước lớn bao nhiêu, Nữ vương ta rõ ràng, chẳng những rõ ràng, còn đang nắm cắt ba trăm sáu mươi năm đao. Nàng liền cũng không đụng tới qua, cũng không cảm thấy ngại cùng nữ vương ta đoạt nam nhân. đã gặp các nàng lại tranh đấu, lạc phi đau đầu phất phất tay, sáng sớm làm gì đâu, hòa thuận, muốn cùng hòa thuận a. cái này mới mấy cái người nữ đệ tử, đã đấu thành bộ dáng này. Muốn là lại nhiều chiêu mấy cách đến, chẳng phải là muốn ra tay đánh nhau rồi, ai, phải học sẽ thời gian quản lý a. nhìn xem người ta tiểu chư bao nhiêu lời hại. một hai ba bốn năm sáu bảy. mỗi ngày an bài khác biệt nữ đ ệ tử đến thư viện, dạng này liền có thể hoàn mỹ d ị c h ra. nếu như nữ đ ệ tử số lượng vượt qua bảy, c á i kia lại chia lên buổi trưa, buổi chiều cùng buổi tối. số lượng nhẹ nhóm nhân với ba. biện pháp này không tệ. nữ khoa hướng hắn hì hì cười một tiếng. ôm lấy cánh tay của hắn vung lên mềm mại. sư phụ, người ta đã rất để cho nàng ác không biết xấu hổ. biết tiêu cái kia tức giận a. mặt đen lên móc ra hôm qua không có nướng phì di đầu. sư phụ, người ta giữa chưa muốn ăn chặt tiêu xà đầu. ngươi làm một chút sao. ngươi. Nữ hoa t r o n g mắt một chút trợn tròn, tức dẫn đến toàn thân run lẩy bẩy. Lần trước là đằng xà, lần này là phì di. Nàng đây là chuyên môn để mắt tới xà tục sao. Cố ý, nàng nhất định là cố ý. đ á n g chết bích tiêu, ngươi thất đức như vậy không sợ gặp báo ứ n g sao. ôm ôm ôm, nữ vương ta đáng yêu tiểu phì di a, ngươi chết rất thàm a. thành công đà kích đến nữ hoa bích tiêu tâm lý cái kia vui à. xú xà yêu muốn cùng b ả n cô nương đấu ngươi còn quá non lạc phi tranh thủ thời gian thu hồi phì di đầu tức dẫn chừng nàng liếc một chút buổi tối buổi tối làm ngươi liền không thể rộng lượng điểm sao h ừ bích tiêu một mặt không phục nhích lên miệng tâm lý một vạn c á c h không vui hồng hoang nơi nào còn có hung xà b ả n cô nương buổi chiều liền đi qua bắn chết nó. n g à y mai tiếp tục tức chết cái này tiểu xà yêu. Nữ hoa liếc mắt xem thấu tâm tư của nàng. c ả n h cáo lên nàng. ngươi i ế t đằng xà cùng phì di.、Si. thế nhưng là nữ hoa cung trèo lên ký quá. ngươi không muốn nương nương giáo huấn ngươi. về sau thì thành thật một chút. bích tiêu tròng mắt lung lay dưới. lộ ra một mặt sợ hãi biểu lộ. ta không biết a. ngươi xem một chút đầu này giao xà, có hay không tại nữ hoa cung đăng ký à? sau một khắc, mặt đất xuất hiện một đầu to lớn giao xà thi thể, chỉ là xem ở lạc phi trong mắt, làm sao đều cảm thấy đây là một con rồng. ngươi tìm chết, nữ hoa triệt để bảo tẩu, đưa tay bóp hướng về phía bích tiêu cổ. đầu này giao xà đã tại hóa long, sau khi thành công cũng là kim tiên đại yêu. đáng thương còn kém một bước cuối cùng lại bị bích tiêu một tiếng bắn chết nữ h o a cái kia đau lòng a hận không thể để bích tiêu cho nó đền mạng hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một chương ba trăm linh bảy tỷ can cầu viện cứu mạng a cứu mạng a bích tiêu quay đầu liền chạy hai người ngươi truy ta đuổi tại trong thư viện túi lên vòng Lạc phi im lặng bưng kín mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. nhựa lác tiếp chi em gái, chính là như vậy à biết rõ phượng h y là xà tục, bích hà không phải muốn xuất ra con rắn chết đến kích thích nàng. bất quá khoan hãy nói, thịt rắn nướng là rất thơm, phượng h y cũng không biết tiêu dao t ử tồn tại, xem ra người này thật vô cùng thần b í à đúng vào lúc này, đã lâu không gặp tỷ can vọt vào tiên sinh tiên sinh mau cứu lục đài bách tính đi lục đài bách tính thương vong thảm trọng tỷ can bây giờ nhìn không nổi nữa hắn đã ngoài định mức đưa hơn trăm vạn cân lương thực đi qua kết quả đều bị sùng hầu hổ tham căn bản không đến được lao d ị ệ t trong tay hiện tại mỗi ngày đều phải mệt chết bệnh chết hơn ngàn bách tính quả thực thì là địa ngục nhân gian đáng h ậ n hơn chính là, sùng hầu hổ hạ lệnh đem thi thể ném vào nền đài bên trong, trực tiếp lấp đất vùi lấp, đám lao dịp cực kỳ bi thương, hăng hái phản kháng dưới, lại bị giết chết hơn nghìn người, toàn bộ lục đài công trường máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, t ỷ can nhìn thấy như thế máu tanh thảm c h ẳ n g thiếu điều không bị ngất đi đi qua, nghe nói lục đài sự tình về sau, Lạc phi rút cuộc hiểu rõ một việc, vì cái gì gần nhất điên cuồng thu hoạch bất lương sư giá trị. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là bách tính sinh khí hắn không có đi bố thí đan dược. nguyên lai là đã sống không nổi nữa. người tài sắp chết trước oán niệm, sẽ sinh ra mấy lần bất lương sư giá trị. cũng để cho lạc phi thu hoạch một đợt. Lạc phi buồn s ầ u thở dài một hơi. không phải ta không đi giúp bọn họ. t h ư viện bị tập kích, tổn thất nặng nề. Ta hiện tại không có cách nào luyện chế ngũ cốc đan. đây chính là mấy chục vạn bách tính. Lạc phi lấy cái gì cứu tế bọn họ, cùng thu hoạt oán niệm. Dù sao cũng so bị bọn họ tại chỗ đánh chết cường. Rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Tỷ can một mặt đắng chát nhìn qua lục đài phương hướng, chẳng lẽ thấy chết không cứu. c h ơ mắt nhìn lấy cái kia mấy chục vạn bách tính chết đi. làm không được. tự mình làm không đến a. tỷ can không thể không lấy ra thứ hai bộ phương án. tiên sinh, ngươi có thể hay không đi khuyên nói một chút sùng hầu hổ. để hắn không muốn khắt khe. khe khắt bách tính. lạc phi thế nhưng là thư viện cao nhân. sùng hầu hổ đối với hắn cũng tôn kính hữu gia. muốn là hắn lên tiếng. có lẽ sùng hầu hổ sẽ nghe, lạc phi một mặt cổ quái nhìn qua tỷ can, tỷ can thừa tướng, trước đó cũng không chết nhiều như vậy mách tính, làm sao đột nhiên thảm như vậy, lạc phi cũng không phải người n g u đi sùng hầu hổ cách kia tự làm mất mặt, nếu như mình không có đoán sai, nhất định là chỗ vương ra lệnh, thúc giục sùng hầu hổ gấp rút kiến tạo, nếu là như vậy, mình coi như đi cũng vô dụng. Sùng hầu hổ làm sao có thể vì mình đi chống lại c h ụ vương mệnh lệnh. Tỷ can sắc mặt khó chịu hồi đáp. đại vương hạ lệnh mau chóng hoàn thành. Sùng hầu hổ ớ p buộc đám lao d ị c h ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. mới có thể dẫn đến lớn như thế tử thương. quả là thế. Lạc phi một mặt buồn cười nhìn qua tỷ can. ngươi thân là thừa tướng. bách quan đứng đầu. hiệu lệnh quần thần. Chẳng lẽ còn không quản được sùng hầu hổ. Tỷ can thở dài một hơi. không phải ta không muốn quản. đây là đại vương m ệ n h lĩnh. ta có thể làm sao a. lạc phi lập ra một cái liếc mắt. tâm lý hung hăng hỏi thăm tỷ can. lão già kia. ngươi không muốn chống lại chỗ vương m ệ n h lĩnh. muốn làm một cách trung thần. thì kéo ca xuống nước. có phải hay không cảm thấy ca người ngốc. Lần lượt lửa dối ca đi đắc tội chủ vương a. nơi này chính là triều ca. thật muốn triệt để đắc tội chủ vương. thư viện còn thế nào đặt chân. đặc biệt là hiện tại, thư viện đã mất đi phòng ngự lực lượng. muốn là mình đi lục đài khuyên can sùng hầu hổ. ảnh hưởng tới lục đài thi công. Chủ vương có thể buông tha thư viện sao. vạn nhất hắn t h è m quá hóa giận. phái ra đại quân cường công thư viện. lại muốn thây ngang đồng nội, lạc phi ra sức lắc đầu, phản bác lên tỷ can, đại vương mệnh lệnh liền không thể chống lại, đây là vong q u ố c tiến hành, ngươi là muốn nhìn lấy đại thương diệt vong, ta, tỷ can bị nói đỏ b ừ n g cả khuôn mặt, chỉ có thể liều mạng giải thích nói, không phải ta không đi khuyên can, đại vương căn bản không nghe a, ta lại có thể làm sao, triều ca đại quân tất cả thuộc về hoàng phi hổ chỉ huy. ngươi sẽ không để cho hắn phái ra đại quân đi giám thị công trường sao. lạc phi bị sự bất lực của hắn khí đến, dứt khoát trực tiếp cho hắn ra cái chủ ý. tại triều ca lâu như vậy, hắn đã nhìn thấu triều ca quần thần chân diện mục. cái kia chính là đặc biệt chú ý thanh danh của mình. mặc kệ chủ vương làm ra cái gì hung áp, bọn họ một mực dơ quân muốn thần chết. Thần không thể không chết thẻ bài, mặc kệ những người khác làm sao mắng, bọn họ đường hoàng g ơ c á c h này tấm bảng hiệu, thì yên tâm thoải mái không hề làm gì, đúng là bọn họ dạng này vô năng, mới có thể dẫn đến đại thương từng bước một đi hướng diệt vong. Lần này, lạc phi muốn ếp bọn họ làm việc, quả nhiên, tỷ can b ả n có thể tự tuyệt lên, không có đại vương ý chỉ Hoàng tướng quân sao có thể phái binh vào ở lục đài công trường? làm sao không thể. Lạc phi rất không khách khí phản bác. Lục đài tiếp tục như vậy nữa. cũng là vong q u ố c hiện ra. chẳng lẽ các ngươi không hề làm gì. nhìn lấy đại thương diệt vong. t ỷ can đầu lắc trống lúc lắc một dạng. hai chuyện khác nhau. cái này là hai chuyện khác nhau. chúng ta làm thần tử tự nhiên muốn lấy trung thành là thứ nhất ý chính. tê liệt, đây chính là tê liệt a. Lạc phi thất vọng lắc đầu. Ta cũng không phải đại thương thần tử. không có nghĩa vụ cầm cây đầu đi thử chủ vương đao. ngươi vẫn là mời trở về đi. đối với dạng này đại thương, dạng này tê liệt thần tử. Lạc phi một điểm không cứu được ý nghĩ. vong thì vong đi. dù sao không có quan hệ gì với chính mình. tì can lập tức cuống cuồng. tiên sinh. chỉ có ngươi có thể cứu l ụ c đài b á c h tính ngươi không thể không quản à lạc phi cười lạnh dựa vào cái gì muốn ta quản đại thương bốn phía chiến hỏa b á c h tính trôi giạt khắp nơi chẳng lẽ đều muốn ta đi quản ta chính là một người thư sinh thật không có cái năng lực kia có tiên sinh ngươi đương nhiên có sùng hầu hổ nhất định sẽ nể mặt ngươi đối xử tử tế lao dịch tỷ cang ấ p mồ hôi lạnh đều xuống liều mạng cầu khẩn lên lạc phi hắn có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ chỉ muốn đến cái này một c á c h biện pháp mời lạc phi giúp đỡ nếu như hắn không chịu đi tỷ c a n là thật không có biện pháp khác lạc phi kiên quyết lắc đầu sùng hầu hổ cũng muốn trung thành làm sao có thể vì ta chống lại quân mệnh tỷ can thừa tướng ngươi đánh giá quá cao ta ảnh hưởng tới, vẫn là mời văn thái sư hồi chiều đi, vừa nhắc tới văn trọng, lạc phi thì nổi trận lôi đình, hắn nhưng là dặn đi dặn lại, đừng cho văn trọng rời đi chiều ca, chỉ cần hắn thủ tại chiều ca, liền có thể quản chủ chủ vương làm sằng làm b ậ y còn có thể kéo dài đại thương khí vận, hết lần này tới lần khác văn trọng không chịu ngồi yên, vẫn ở ra ngoài trinh chiến trên đường, chẳng lẽ toàn bộ đại thương, trừ hắn liền không ai có thể đánh người sao, cũng không nghĩ một chút năng lực của hắn, đối phó một cách bắt hải viên phúc thông đánh bao nhiêu năm, kết quả đổi thành những người khác đi, chỉ là mấy tháng thì làm xong, nhiều cao thủ như vậy, tùy tiện phái ra một cách đều có thể giải quyết nho nhỏ biên hoạn, nhất định phải hắn đi làm sao, Càng nghĩ lạc phi càng khí. Lần nữa nhấn mạnh một câu. Ta đã sớm nói. không muốn đại thương diệt vong. văn thái sư liền không thể rời đi triều ca. các ngươi đến cùng có nghe hay không ạ. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười một. chương ba trăm linh tám cứu lộ đài lao dịch. tỷ can sắc mặt khổ hơn. tựa như ăn hoàng liên một dạng khổ. không phải Hắn không có ngăn đón văn trọng nhưng là văn trọng không nghe a tiên sinh văn thái sư vì nước chinh chiến ta cũng không thể cứng rắn ngăn đón a hiện tại liên hệ Hắn một lần đều muốn mấy tháng quá chậm công trường mỗi ngày đều muốn tử vong hơn nghìn người đồng thời tình huống càng ngày càng nghiêm trọng thật muốn chờ văn trọng về đến giải quyết vấn đề lộc đài ít nhất phải chết một nửa người Lạc phi triệt để bại b ở i hắn, tỷ can thừa tướng, hoặc là hô văn trọng trở về, hoặc là các ngươi quản trụ sùng hầu hổ, không có những biện pháp khác có thể thực hiện, tỷ can vẫn là chưa từ bỏ ý định, ngươi có thể đi thuyết phục hắn a. dừng lại, lạc phi kiên quyết vung tay lên, ta tay không đi công trường, chỉ có một cái xuống tràng, bị mấy chục vạn lao d ị ệ t cho đánh chết, Ca Lúc lại không phải người không ngu、Lúc、này Tì h chạy h ờ trường người i điểm tới công n gặp n xem một m ự can nhảy không ngừng bất lương sư giá trị. Còn có mạng sống giá bất trị trở sư s có về o Vô l u ậ t ỷ can k h u y ê n như t h Phi thực ế quyết nào nói Lạc phi đều kiên quyết mặt vệ. can Lạc đều mặt Tỷ vệ sự không có biện pháp, chỉ có thể không công mà lui, hắn không có vội vã hồi phủ, mà là đi tìm hoàng phi hổ thương lượng biện pháp, nghe lạc vô trần chủ ý về sau, hoàng phi hổ tức dẫn đến chửi â m lên, mượn đao giết người, hắn đây rõ ràng là mượn đao giết người, ta làm sao có thể không có đại vương mệnh lệnh thì xuất binh đâu, triều ca đại quân có thế nào hành động, nhất định phải hướng chùa vương chờ lệnh, sau đó từ trong cung phái người truyền chỉ, đây cũng là vì triều ca an nguy, phòng ngừa có tướng lãnh phản loạn, Hoàng phi hổ nếu là dám một mình xuất động quân đội, chí ít cũng là một cái phản loạn cái mũ, hắn dám lưng nỗi oan ướp này sao. Tỷ can tự nhiên biết hoàng phi hổ khó xử, tranh thủ thời gian cho nàng ra cái chủ ý. Võ thành vương, như quả không ngoài đồng triều ca quân đội, mà chính là h ộ v ệ tư quân đâu. thân là võ thành vương, thủ hạ tự nhiên có một nhóm gia thần gia đình, hợp thành mấy ngàn người tư quân, r a đồng bọn hắn mà nói, đương nhiên sẽ không bị người nói thành là phản loạn. nhưng là, chủ vương chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. nhẹ nhất đều là mất chức bãi chức, hoàng phi hổ sắc mặt khó chịu lắc đầu. thừa tướng, ta hoàng gia đời đời trung lương, không có đại vương mệnh lệnh, ta là không thể nào xuất binh, tỷ can đụng phải c â y đại cây đinh. trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải thân là võ thành vương quản lý triều ca đại quân xuất động vài trăm người tư quân làm sao có thể là phản loạn hắn đây là yêu quý danh tiếng không muốn đắc tội đại vương mà thôi nhìn đến so làm còn không hết hy vọng hoàng phi hổ tranh thủ thời gian vung n ổ i thưa tướng ngươi vẫn là nhanh điểm đi cùng đại vương chờ lệnh đi chỉ cần đại vương có lệnh, ta lập tức xuất binh. một lời nói nói quá êm tai, cũng là một điểm trách nhiệm cũng không nguyện ý khiêng. tỷ can thất vọng rời đi hoàng phi hổ phủ đ ệ mệnh lệnh trước xe ngựa hướng hoàng thành, chỉ thừa phía dưới một biện pháp cuối cùng. cái kia chính là cầu đại vương khai ăn, đợi chừng hơn hai canh giờ, tỷ can mới nhìn thấy say rượu vừa tỉnh trổ vương. Hắn không để ý tới thuyết phục chỗ vương chuyên cần chính sự thích dân, tranh thủ thời gian chờ lệnh nói. đ ạ i vương, lục đài lao diệt thương vong thảm trọng, tiếp tục như vậy nữa đối đại thương bất lợi, còn mời đại vương hạ lệnh chậm lại tiến độ, ngáp chỗ vương, rất là không kiên nhẫn hỏi, thương vong thảm trọng, nói một chút, chết bao nhiêu người a, lục đài tăng tốc tiến độ thế nhưng là mệnh lệnh của Hắn, làm sao có thể dừng lại nhưng là thương vong thảm trọng cũng sẽ ảnh hưởng tiến độ Chủ vương muốn biết chết bao nhiêu lời hại thực sự không được vậy liền lại điều động một nhóm tốt còn tưởng rằng có hy vọng tỉ can hứng thú bừng bừng hồi đáp bẩm báo đại vương mỗi ngày thương vong hơn nghìn người không thể chết lại mới ngàn thanh người không chờ hắn nói xong Chủ vương thì không vui hô lên. công trường có mấy chục vạn người. một ngày mới chết ngàn thanh. một tháng bất quá ba vạn. có cái gì tốt lo lắng. tỷ can như bị xét đánh. trước mắt từng đợt biến thành màu đen. hôn quân. đây chính là hôn quân a. hắn rất muốn chỉ vào c h ụ mũi to mắng to một trận. nhưng là suy nghĩ một chút những cái kia mắng đại thần xuống tràng. hắn không dám. Hắn chỉ có thể hết sức khuyên can nói. đại vương, đám lao dịch đói bụng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, sẽ chết càng ngày càng nhiều, truyền đi đối đại thương danh tiếng có c h ứ n g ngại a. đói bụng, ngươi sẽ không phân phối điểm lương thực đi qua, để bọn hắn ăn no a. chút chuyện này cũng muốn chấm quan tâm, muốn ngươi để làm gì, sớm đã không còn kiên nhẫn chủ vương, vỗ bàn một cách đi, không phải liền là chết điểm lao d ị c h nha tính là cái gì đại sự chấm còn vội vã đi tìm đát kỳ tiểu mỹ nhân nhìn nàng mới hàng thiên ma vũ người chết loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đến quấy dày chấm làm tỷ can l ã o đảo đi ra hoàng thành nhìn qua sau lưng cao lớn hoàng cung nhìn không được phun ra hai chữ hôn quân hắn triệt đ ể từ bỏ cũng không tiếp tục muốn vì chuyện này quan tâm về nhà phải say một cuộc, ngày mai thời gian sẽ còn tiếp tục, tuy nhiên c ử tuyệt tỷ can, lạc phi trong lòng cũng cũng không tốt đẹp gì, đây chính là từng cái từng cái nhân mạng a, đáng tiếc hắn hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thầy phát sinh. một đêm này, lạc phi làm một cái áp mộng, vô số máu me khắp người b á c h tính, kêu khóc hướng hắn b ỏ qua tới, bọn họ càng không ngừng hô hào. Cấu mạng, cấu mạng, không, từng cái đấm máu tay hướng hắn dối đến, bị hồ lạc phi đánh thức, những cái kia b á c h tính gầy trơ cả xương t ử vong thảm trạng, để hắn cũng không còn cách nào chìm vào giấc ngủ. Vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai, hắn thì nằm trong sân nghĩ biện pháp, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể c ứ u những người dân này. ngắn hạn hắn khẳng định không bỏ ra nổi ngũ t ố c đan đến ít nhất phải chết đói mệt chết hết mấy vạn người thời gian dài coi như hắn có đầy đủ đan dược cung ứng một dạng vẫn là muốn mệt chết người như thế nào mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề đâu long cát ngáp đi ra sư phụ hôm nay làm sao lên sớm như vậy đang suy nghĩ gì sự tình a ai Ta muốn c ứ u c ứ u lục đài mách tính, thế nhưng là phi tiêu lương sách ạ, nghe lạc phi tâm sự về sau, long cát lơ đ ỉ n h hồi đáp, đơn giản, đem bọn hắn thả đi không được sao, đây là một biện pháp tốt, lạc phi hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy lại thêm một c á c h nan đề, thả đi dễ dàng, nhưng là bọn họ đi đâu a, nhiều như vậy lao dịch chạy trốn, người nào thu lưu thì là công nhiên tạo phản. Lạc phi cao mày suy nghĩ một chút nói. Bích hà, ngươi cẩn thận một chút đi một chuyến đông lỗ, tìm phía dưới khương văn hoán. Tây thì là không thể nào đi. Lạc phi có thể không có hứng thú để bọn hắn phạt thương. nhiều như vậy lao dịch m ặ t k ệ đi đâu một bên, tương đương với cung cấp một nhóm lớn nguồn cung cấp lính. Lạc phi duy nhất yên tâm địa phương. cũng chỉ có đông lỗ những năm này khương văn hoán một mực phát triển khiêm tốn không biết thực lực bây giờ như thế nào có dám hay không thu lưu nhóm người này bích tiêu tự nhiên không có hai lời lập tức ra triều ca thành bay hướng đông lỗ nhìn thấy khương văn hoán về sau nàng đem một phong thư tín đưa tới đây là tiên sinh đưa cho ngươi tin ngươi trước nhìn một chút a Chẳng lẽ tiên sinh lại có mới an bài. Thương văn hoán kích động tiếp nhận bức thư. nhìn k ỹ lên. sau một khắc, hắn lộ ra cười khổ. phiền phức, cái này thật sự là một chuyện đại phiền toái. tiên sinh vậy mà để hắn thu lưu chạy trốn t r i ề u ca lao dịch. đây không phải l ạ i muốn cùng đại thương khai chiến sao. lần trước chiến đấu, nhiều như vậy luyện khí sĩ tham gia tiến đến. thực sự h o à n g sợ phá hắn gan, hắn lại không tiện cử tuyệt, chỉ có thể đưa ra yêu cầu, xin c h u y ể n cáo tiên sinh, thu lưu bọn họ không có vấn đề, nhưng là ta đông lỗ không có cao thủ tỏa c h ấ n không được a, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, t hình thế diên n i n h